khương thần thở dài một hơi đi tới trước cửa nhẹ nhàng vang lên cửa dùm dùm ta tới đón n g ư ơ i đến rồi rất nhanh bên trong truyền ra một người tuổi còn trẻ nữ tự âm thanh chú rể tới rồi muốn mở cửa có thể chiếm được có bao lì xì nha dễ bàn dễ bàn khương thần từ trần tấn trong tay nắm qua mười mấy cái bao lì xì hướng về phía bên trong hồ, phiền phức các mỹ nữ mở cái may như thôi ta đem bao lì xì cho các ngươi tiến dần lên đi nói rõ trước ca mở cửa có thể các ngươi cũng không thể mạnh mẽ chui vào bên trong người cảnh cáo một tiếng sau đó chậm rãi mở cửa ra một cái khe khương thần vội vã đem bao lì xì tiến dần lên đi phù dâu tiếp nhận bao lì xì một lần nữa đóng cửa lại nói rằng nghĩ mở cửa cũng đơn giản ngươi trước tiên cần phải trải qua chúng ta những n à y chị em tốt thử thách mới được không vấn đề khương thần t h o ả i m á i đồng ý phù dâu bắt đầu thử thách ngươi sau đó nhất định phải đối với dung dung tốt là là là sau đó trong nhà tiền ai quản nàng quản tốt cái kia cơm ai làm nàng làm hay không ta làm cơm ta làm cái kia việc nhà ai làm ta làm việc nhà ta bao hết khương b ạ c h ở bên cạnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu này đón dâu còn thật không dễ dàng trải qua mười mấy vấn đề sau khi k h ư ơ n g thần có chút lo lắng cầu xin tha thứ các vị nữ ta lại cho các ngươi mấy cái bao lì xì liền mở cửa ra chứ yêu chú rể gấp rồi bên trong người cười t r e o nói rất nhanh cửa lần nữa mở cái may k h ư ơ n g thần lại nhét vào mấy cái bao lì xì bên trong mấy cái p h ủ dâu đem bao lì xì một phần đều có chút thất vọng đứng n ô i không được ca này chú rể quá hẹp hòi chúng ta phải cho hắn đứng đứng quy củ mới được chính là ngày hôm nay quy củ này nhất định phải cho hắn lập xuống qua này thôn nhưng là không này tiệm các phủ dâu nhỏ giọng t í c ô lúc này một cái hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi tinh thần tiểu hòa lựu đến, đến đến đi tới cười hi hi nói c á c tỉ tỉ mẹ ta nói rồi đến cho ta này anh rể đứng đứng quý cụ đỡ phải ta tỉ gà đi sau chị hoa n ức. hắn gọi triệu xoay xoái là triệu rung rung đệ đệ dễ b ả n xem ta một cái trên mặt mọc ra tàn nhang g ầ y gò cao cao phủ râu khoa tay một cái ok thủ thế hướng về phía ngoài cửa h ồ chú rể ta kiểm tra ngươi này thế kỷ mới người đàn ông tốt tam tổng tứ đức ngươi biết là cái gì hả ngoài cửa thương thần sừng sốt một chút này này ta còn thật không biết tốt vậy ta nhắc nhở ngươi một hồi này tam tổng mà chính là lao bà ra ngoài muốn theo tổng lao bà mệnh lệnh muốn phục tổng lao bà giảng sai muốn mụ tổng Tứ đức đ ân y c h í h là, lao bà t rất a ra âm thanh. va Ai, Lao n uốn. Khương thần nối liền, các loại đến.、Ai? đúng, trẻ nhỏ dễ dạy. Lao bà dùng tiền uốn. đến. Ơn, g điểm dài vội loại âm dâu Phù dễ dạy. kéo bà trẻ r các Xà tốt còn có hai cái lao bà tức giận muốn nhịn đến lao bà sinh n h ậ t phải n h ớ đến biết không biết rồi nhớ kỹ khương thần gật c ù có chút bất đắc gì nói mấy vị mỹ nữ ta đều nhớ kỹ phiền phức mở mở cửa chứ ân biểu hiện không sai có điều nghĩ mở cửa vẫn phải là có bao lì xì mới có thể đây ngay vậy khương thần hướng về trần tấn khoát tay háo một cái đem bao lì xì tất cả đều muốn đi qua chuyển tím bảo kết quả những này có thể không đủ nha nghĩ như thế dễ dàng cưới đi chúng ta r u n g dung nghĩ hay thật phù dâu t r e o nói khương thần bất đắc dĩ nói các mỹ nữ bao lì xì ta đã toàn cho các ngươi thật không có không sao chúng ta ủng hộ quét mã thanh toán nha tiếng nói rơi cửa mở kẽ hở có cái phù dâu từ trong khe cửa nhét đi ra một tấm đóng dấu thu khoảng cờ giờ có giấy khá lắm chuẩn bị đến ngã đầy đủ nhưng vào lúc này trần tấn hô to một tiếng các minh đệ còn chờ cái gì vọt vào cướp tần lương g à o một đám to nhỏ hỏa nhất thời lên hống liền bắt đầu đi đến hướng bên trong mấy cái phủ dâu sao có thể gánh vác được cái này rất nhanh cửa liền bị xung ra đón dâu đội ngũ như hóng vỡ tổ tuân tiến bảo các phủ dâu rít gào lên trốn đến bên trong cái này cũng là bên này đón dâu thông thường động tác võ thuật tiên lễ hậu binh mới bắt đầu khẳng định là cho bao lì xì có thể đến trung hậu kỳ nếu như có cơ hội vậy khẳng định chiếm được một đợt t r a n cửa không quản là nhà gái muốn bao lì xì vẫn là nhà trai t r a n cửa đều là vì náo nhiệt một hồi kết quả ai các ngươi làm gì vậy thổ phỉ vào thôn a có các ngươi như thế làm gà thật là có bệnh tàn nhang m ộ i liếp mắt nữ khí bất thiện nói rằng mọi người nhất thời đều có chút lúng túng này đón dâu thời điểm c h e n một chút cửa không phải thông thường à làm sao còn tức giận đây hơn nữa bọn họ chen cửa thời điểm cũng không có quá bạo lực chắc chắn sẽ không thương tổn đến bên trong người à hương thần liền vội vàng hai tay chắp tay bồi lên ó i thật không t i ệ n thật không t i ệ n các m ị nữ là chúng ta quá thô lỗ cho các ngươi x i n l ỗ i ha sau đó hướng về người mình ấ y náy nở nụ cười tất cả mọi người cho hắn mặt mũi cũng không theo đối phương như thế nào bầu không khí lúc này mới hơi hơi hòa hoãn điểm sau đó chính là trò chơi phân đoạn những thứ này n đều n c là đón dâu phân đoạn thông thường trò chơi tất cả đều thuận lợi hoàn thành giữa lúc hương thần cho rằng rốt cục có thể đi vào phòng ngủ nhìn thấy tân lương thời điểm em vợ triệu xoáy xoáy lại chuyển ra một đài kỳ kỳ quái quái máy móc anh rể mẹ ta tháng mười hoài thai khổ cực một hồi mới sinh ra ta tỉ mới có ngươi này mỹ lệ tân lương vì lẽ đó ngươi muốn đem cha mẹ ta tấm can bảo bối lấy về nhà liền đến trải nghiệm một hồi sinh nợ đau đớn mới được triệu xoáy xoáy một bên bố trí máy móc một bên giới thiệu đây là sinh nợ trải nghiệm nghi thức đau đớn từ cấp một đến mười hai cấp ta sẽ trụ cấp c tăng cường ngươi nếu như không chịu nổi có thể phát hồng bao giảm thiểu thời gian nhà được a đến đây đi thương thần hiển nhiên còn chưa ý thức được tình thế tính chất nghiêm trọng cười ha ha liền ngồi lên phía trước cấp năm ông d có thể từ cấp thứ sáu bắt đầu hương thần sắc mặt liền thay đổi đến cấp tám thời điểm trên chắn đã bước lên mồ hôi lạnh nhai răng trận mắt ha h a anh dể ngươi nếu như không chịu đựng được liền phát cái bao lì xì có thể giảm thiểu kéo dài thời gian triệu x o á y x o á y cười nói hương thần cắn răng nói n à y điểm đau đớn tính cái gì ta còn có thể chịu đựng ha ha triệu x o á y x o á y cười c ậ n thêm đến cấp chín ký hương thần nhất thời thân thể run lên hít vào một mùm khí lạnh đừng nói hắn bên cạnh gương bạch đám người nhìn đều đau hương thần cắn răng kiên trì ba phút rốt cục có chút không chịu được tình bạn nhắc nhở người phát hồng bao có thể giảm thiểu thời gian nha tàn nhang m ộ i cười hì hì nói thấy thế thương bạch trực tiếp lấy điện thoại di động ra cho mấy người phát bao lì xì qua sau đó là cấp m ộ ư ơ i cấp, 11, 12 cấp. một mươi một m ư ơ i hai cấp n à y một phen hoạt động hạ xuống thương bạch ánh sáng chỉ bao lì xì liền phát ra ngoài năm vạn tuy rằng mấy chữ này đối với hắn mà nói không tính cái gì nhưng vào lúc này phù rể đoàn đều có chút khó chịu bởi vì nhà gái thân thích cùng phù dâu tướng ăn quá khó coi này đón dâu trò chơi vốn là sinh động bầu không khí tăng tiến tình cảm mọi người gần như điểm liền được nhưng đối phương này nói đó chính là cố ý khó xử tân lang cố ý nhờ vào đó làm tiền còn hy vọng một hồi đón dâu trực tiếp chạy kinh tế khá giả là làm sao như thế làm mùi vị liền thay đổi ca xin lỗi tiền này quay đầu lại ta cho ngươi k hương thần nhìn k h ư ơ n g bạch trong con ngươi có cảm kích cũng có áy náy k hương bạch cười nói ngươi gọi ta một tiếng ca khách khí với ta cái gì ngày hôm nay là ngày vui của ngươi đừng bởi vì những việc này phá hoại tâm tình ừng hương thần cắn răng gật đầu một cái dù sao kết hôn là nhân sinh hạng nhất đại sự nhịn một chút tính anh rể ngươi có thể đứng nóng giận nhà chúng ta cũng không phải cố ý làm khó dễ ngươi chính là nghĩ nhường ngươi nhớ lâu một chút sau đó kết hôn có thể phải cố gắng thương yêu ta t h ì à, không phải vậy ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi triệu xoáy xoáy cười nói các phủ dâu cũng r ồ n dập nói cái gì hy vọng các ngươi thật dài thật lâu loại hình p h ả n phất vừa nay cái k i a một phen khó xử đều là vì tân lang tân nương tốt trò chơi phân đoạn kết thúc thương thần mang theo tâm tình kích động hướng đi tân nương phòng cưới kết quả lại là một vòng chắn kẻ đập cửa tiết thương bạch lại phát ra ngoài mấy ngàn khối bao lì xì cuối cùng cũng coi như là đem cửa cho mở gian phòng bên trong tân nương ngồi ở trên giường ăn mặc tú cây mạ rất đẹp bên cạnh còn có mấy người p h ỏ lúc này g l một bên có cái hơn năm mươi tuổi bác gái đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói rằng không có năm mươi vạn đừng nghĩ tới đi con gái của ta vì là ngài cung cấp đại thần bắc vực cùng sinh mua online đến hàng giả trở tay thêm mua một trăm linh vạn nhanh nhất đổi mới vì ngài lần sau còn có thể kiểm tra đến quyển sách nhanh nhất đổi mới làm ơn tất bảo tồn tốt phiếu tên i sách chương hai trăm năm mươi ta liền như thế một cái đệ đệ ngươi cái này làm anh dễ rút một chút không có năm mươi vạn đừng nghĩ cưới đi con gái của ta n à y vừa nói hiện trường nhất thời yên tĩnh lại không ít người đều sửng sốt làm sao sự tình khương thần chứng mắt nhìn nhìn nói chuyện nữ nhân hỏi mẹ lễ hỏi không đính hôn thời điểm liền cho sao ngài đây là ý tứ gì à nàng chính là triệu rung rung mẫu thân hứa lan hứa lan ngồi ở bên giường hai tay ỗ ngực một mặt cay nghiệt lẫn nhau chính là mặt chữ ý tứ muốn kết hôn đi con gái của ta ngươi đến lại thêm năm mươi vạn lễ hỏi k hương thần có chút tay chân luôn uống nhìn về phía bên cạnh tân n ư ơ n g hỏi d u n g d u n g này không phải nói đùa ta đây đi triệu dung dung nhưng thủy t r u n g túi đầu không nói gì không có tỏ thái độ không gật đầu cũng không có lắc đầu không phải mẹ ngài cũng không sớm nói với ta a làm sao đột nhiên liền muốn nhiều tiền như vậy k hương thần vừa nhìn về phía hứa lan sắp mặt có chút lo lắng nay trong thời gian ngắn ngài nhường ta lên chỗ nào làm nhiều như vậy tiền đi a nếu không như vậy ta trước tiên kết hôn các loại hôn lễ xót xôi ta lại tận lực tập hợp tiền được sao trong giọng nói đều mang tới mấy phần khẩn cầu cái gì cái gì xong xuôi hôn lễ lại cho tiền ngươi là mẹ ta lão niên s i n g ố c ca chưa kịp hứa lan nói chuyện triệu xoáy xoáy liền từ bên ngoài trên bào đ ố n g đẩy khương thần một hồi hướng về phía hắn hô này hôn nếu như kết người còn không phải là bị ngươi bắt bị lấy còn xong xuôi lại tập hợp tiền hồ d ở cho đây không phải ta không ý này khương thần lảo đảo hai lần vội vã giải thích nhưng lời còn chưa nói hết đây liền bị hứa lan trực tiếp đánh gãy ngược lại ngày hôm nay không có năm mươi vạn ta không thể nhường ngươi mang đi ta khuyên nữ không phải này vì sao a k h ư ơ n g thần trên mặt nụ cười triệt để không nhịn được hơi n h ú g mày trong con ngươi tràn đầy sự khó hiểu phẫn nộ lo lắng các loại vẻ phức tạp sắp bắt tay hô lúc trước ngài há một muốn ba mươi vạn lễ hỏi ta có thể một phần không thiếu cho chuyện này làm sao còn có thể lâm thời tăng giá đây h ứ a lan nghiêm mặt nói rằng ta khuê nữ muốn dáng dấp có dáng dấp muốn vóc người có thân hình chỉ là ba mươi vạn liền nghĩ nàng gả cho ngươi nằm mơ đây ta liền này một cái khuê nữ này trong lòng không nợ à ta ngày hôm nay liền muốn ngươi cái thái độ lại nói ba mươi vạn đó là trước tình huống bây giờ có biến hóa nói chung này năm mươi vạn ngươi nhất định phải lấy ra triệu xoáy xoáy hai tay cất túi quần đứng ở bên cạnh la lớn không sai nhất định phải năm mươi vạn bằng không ta là không thể nhường ngươi tiếp đi t a t k hương thần hít sâu một hơi xem hướng về nữ nhân mình yêu thích chậm rãi mở miệng hỏi d u n g d u n g ngươi cũng là ý này ạ triệu dung dung ngẩng đầu lên gọn s ó n g hỏi k hương thần ngươi yêu ta ạ yêu ta khẳng định yêu ngươi a hương thần lớn tiếng nói t ố t k hương thần có ngươi câu nói này liền đủ triệu dung dung chậm rãi gật đầu nói rằng nhà chúng ta không phải loại kia yêu giàu trên nghèo gia đình không phải vậy ba mẹ ta cũng sẽ không đồng ý hai chúng ta kết hôn ta cũng không phải loại kia vật chất nữ nhân ngày hôm nay đây mẹ ta chính là muốn ngươi một cái thái độ muốn một bộ mặt ngươi nếu như thật yêu ta cũng đừng có kẻ mặc cả nắm năm ư ơ i vạn đi ra đi hương thần một mặt khó khăn nói này năm ư ơ i vạn lại không phải năm ư ơ i khối ta trong khoảng thời gian ngắn thật không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền đến a dung dung nhà ta tình huống ngươi không phải không biết lấy hỏi tiệc cưới mua nhà này đã tiêu hết nhà chúng ta toàn bộ tích chữ còn theo bằng hưu thân thích mượn không ít hiện tại thật không tiền ngươi xem có thể thiếu điểm không, không được một phân cũng không thể thiếu triệu dung, dung thái độ dị thường cứng rắn nói xong liền quay đầu nhìn về phía một bên khác một bộ hoàn toàn không có thương lượng dáng vẻ tình cảnh nhất thời rằng co hạ xuống khương bạch không khỏi nhữ mày mặt khác ba cái phù rể cùng những bạn học khác cũng đều g i ậ n tái mặt thực sự là này người một nhà tướng ăn quá khó coi há mồm chính là năm mươi vạn làm sao không biết lại a có điều này dù sao cũng là khương thần việt tư người khác trong lòng như thế nào đi nữa không tâm lòng cũng không cũng may lúc này tùy tiện xem mồm khương thần đứng ở giường một bên sắc mặt dị thường lúng túng phía sau là một đám h u n h đệ trước mặt là chính mình tân lương nhưng là giờ khác này hắn nhưng đột nhiên cảm thấy triệu dung dung rất xa lạ phản p h ấ t lập tức biến thành một người khác hương thần trong lòng cũng rõ ràng triệu dung dung một nhà sở dĩ dám thái độ cường ngạnh như vậy chính là ăn chắc chính mình cha mẹ ở toàn bộ tiền kỳ đã giao thiệp trình bên trong hương thần cha mẹ đối với triệu dung dung một nhà cái kêu hầu như là hữu cầu tất ứng triệu gia muốn ba mươi vạn lễ hỏi t ố t không nói hai lời đồng ý đính hôn nhận một phân không ít cho triệu gia sĩ diện làm hôn lễ nhất định phải tuyển khách sạn lớn một bàn tiệc diệu liền tiếp cận hai ngàn h ố i hương thần cha mẹ cắn răng chắp vá lung tung cũng thỏa mãn còn có cái gì nhẫn kim cương t a m kim loại hình toàn thể tính được chi tiêu thẳng đến năm mươi vạn cái này cũng chưa tính ở tỉnh thành phó trả trước một bộ phòng một hồi hốt lễ đã hút khô rồi khương thần một nhà dòng máu có thể mặc dù như vậy triệu rung rung nhà bọn họ còn không vừa lòng dĩ nhiên d ở công phu sư tử n ạ n lâm thời tăng giá năm mươi vạn bây giờ trong nhà đã nợ nần chồng chất đừng nói năm mươi vạn liền ngay cả năm vạn đều không bỏ ra nổi đến trừ phi đem trong nhà nhà bán có thể cha mẹ già đầu lẽ nào nhường bọn họ thuê phòng ở khương thần còn không làm được loại này khốn nạn sự tính đến khương thần người nếu như thật yêu ta thật muốn kết hô ta liền lấy tiền ra nhẹ nhàng một câu nói ta có thể không tin triệu dung dung nhìn khương thần một chút m ặ t không hề cảm xúc nói rằng bên cạnh triệu xoáy xoáy cũng phụ họa nói rằng chính là a anh rể n g ư ờ i này cha xét làm sao có thể cưới đến vợ đây mau mau bỏ tiền đi ta còn chờ hớ lan vội vã đập hắn một hồi triệu xoáy xoáy tựa hồ cũng ý thức được tự mình nói sai vội vã câm miệng ánh mắt lấp lóe hai lần tuy rằng hắn chỉ mới nói nửa câu nhưng khương thần vẫn là phản ứng lại vì lẽ đó khương thần nhìn về phía triệu dung dung nhà các ngươi muốn số tiền kia là vì triệu xoáy xoáy Đối lắc lắc nhà nhà nhà m ặ thần này c ấ t v nhất g rung thời giận không chỗ phát tiết nhưng ta cớ chính là dùng dùng lại không là các ngôi nhà như tử dựa vào cái gì hắn muốn kết hôn liền cho ta đến bỏ tiền mua nhà họ khương ngươi này nói cái gì cho mà nói ngươi cưới ta tỉ h chúng ta chính là người một nhà ta mua phòng cưới ngươi thêm chút tiền làm sao triệu xoáy xoáy mạnh miệng hô coi như ở tỉnh thành mua bộ học khu phòng trả trước cũng là bốn mươi năm mươi vạn ngươi trực tiếp theo ta muốn năm mươi vạn cái này gọi là thêm điểm nhi k hương thần nhất thời nắm chặt n ắ m đấm cắn răng nói ta không là các ngươi nhà atm ai ngươi nói lời này ta liền không thích nghe cái gì gọi là nhà chúng ta atm à? ngươi biết nói chuyện à ngươi hứa lan lừa một cái quái g ợ nói rằng lúc trước ta liền nói không thể gả cho con độc nhất nay con độc nhất ta căn bản không lý giải được huynh đệ tỷ bội trong lúc đó cái này tình cảm căn bản không biết cái gì gọi huyết thống tình thân cái gì gọi là lẫn nhau giúp nắm lúc này khương bạch rốt cục không nhịn được hắn đi lên trước nhẹ nhàng vô vô khương thần bay hướng về phía triệu x o á y x o á y nói rằng triệu x o á y x o á y đúng không ta xem ngươi dáng dấp này nên không so với chúng ta nhỏ cũng có hai mươi lăm hai mươi sáu đi làm sao này có tay có chân liền không thể chính mình kiếm tiền người h a i vậy có liên hệ với ngươi h ạ nhà chúng ta sự tình cần phải ngươi làm n g ự triệu soái soái nhất thời t r ừ mắt khương bạch nói rằng c ư ơ người người này nói c ư như thế nào đây này sau đó chính là người một nhà lẫn nhau giúp đỡ không phải nên sao làm sao chính là bắt n ạ t dung dung tốt như vậy một cô nương chịu gả tới các ngươi khương gia cái kia là phúc phận của các ngươi còn nói chuyện linh tinh này nói đến nói đi không phải là không đủ yêu hạ nếu như là tình yêu chân thành như thế nào sẽ quan tâm này chỉ là năm mươi vạn khương thần ấy nay liếc nhìn k h ư ơ n g bạch sau đó nhìn về phía triệu dung dung nói rằng dung dung ta thật không bỏ ra nổi nhiều như vậy t i ề n đến ngươi lời còn chưa nói hết liền bị triệu dung dung đánh gãy ngươi không tiền có thể bán phòng a nhà các ngươi ở du huyện không phải còn có gian nhà sao làm sao cũng có thể bán cái bốn mươi năm mươi vạn đi cái gì ngươi n h ư ờ n g ba mẹ ta bán phòng khương thần khó có thể tin nhìn triệu rung dung, dung. ba mẹ ta rất ít theo người vay tiền lần này vì ta chuyện kết hôn bọn họ kéo xuống mặt mũi tìm bằng hữu thân thích chấp v à lung tung mới tập hợp đủ lễ hỏi cùng tiệc rượu tiền ngươi hiện tại lại còn nghĩ nhường bọn họ bán nhà ba mẹ ta đều già đầu ngươi lẽ nào nhường bọn họ không nhà để về a triệu dung dung ngươi làm sao có thể nói ra những lời này triệu dung dung nhưng là có lý chẳng sợ nói rằng ba mẹ ngươi bán nhà còn có thể thuê phòng ở a hiện tại thuê phòng người cũng rất nhiều a làm sao người khác liền có thể thuê phòng ba mẹ ngươi liền không được chứ ngươi thương thần nhất thời tức giận đến cả người d u n chỉ vào triệu dung dung một câu nói đều không nói ra được lúc này thương bạch đột nhiên mở miệng nói ta cảm thấy tân n ư ơ n g nói rất có đạo lý x o á t x o á t x o á t lời vừa nói ra nhất thời không ít người đều quay đầu nhìn về phía thương bạch triệu dung dung cũng ngẩng đầu nhìn lại há miệng mới vừa muốn nói gì thương bạch nhưng t r â m t r ọ c nợ nụ cười nhìn n à n g lạnh lùng nói nếu thuê phòng như t h ế ở vậy ngươi tại sao không cho ba mẹ ngươi đem căn nhà này bán đây ta xem này tiểu khu đoạn đường cũng không tệ lắm nhà cũng không có gì tật xấu bán cái sáu mươi bảy mươi vạn sẽ không có vấn đề gì nhà bán không thì có tiền cho ngươi cái kia vô dụng đệ đệ mua nhà kết hôn ngươi nói như thế nào ba mẹ ta đều nhanh sáu mươi ngươi nhường bọn họ bán nhà ngươi vẫn là cá nhân à ngươi triệu dung dung nhất thời biến sắc mặt trứng mắt lớn con ngươi hô triệu x o á y xoáy cùng hứa lan vẻ mặt cũng lạnh xuống l i ê n ngay cả khương thần cái kia vẫn không lên tiếng chuẩn nhạc phụ triệu hòa cũng mặt tối sầm lại nhìn về phía khương bạch ngươi cũng biết yêu cầu này rất quá đáng a vậy ngươi là làm sao không biết ngại nhường nhị thúc ta bán nhà ta nhị thúc nhị thẩm cũng hơn năm mươi sao liền cha ngươi mẹ ngươi quý giá không thể thuê phòng nhị thúc ta nhị thẩm là có thể đây là ngươi triệu gia nhi từ đi lạ cờ mờ nờ không họ khương bằng cái gì nhường nhị thúc ta bán phòng cho hắn mua nhà kết hôn hắn có thể cho nhị thúc ta nhị thẩm dưỡng lao là sao thế khương bạch lời nói này là một điểm tình cảm đều không lưu phía trước nói cái gì cũng tốt tuy rằng yêu cầu quá mức điểm nhưng nhịn một chút cũng coi như có thể t r i ệ u rung rung dĩ nhiên có thể nói ra nhường n h ị thúc n h ị thẩm bán nhà loại này cơ b ả n nói khương bạch là thật nhịn không được tức giận đến tại chỗ tức giận người nhà họ t r i ệ u sắc mặt nhất thời đều trở nên cực kỳ khó coi t r i ệ u rung rung càng là tức giận đến bộ ngực liên tục chập trùng n ế u mau đưa tú cây mạ căng nứt nàng thờ hồn hệm nhìn về phía khương thần giống to khương thần ngươi nói chuyện a ngươi liền nhìn hắn như thế bắt n ngươi còn đúng không người đàn ông k hương thần cúi đầu nắm nắm nấm không nói gì k hương thần ngươi thả cái g i á m a ngươi đúng là triệu rung rung nắm lên bên cạnh một cái đồ vật liền ném về phía k hương thần không kết k hương thần chậm rãi lắc đầu n ữ khí rất bình yên phá phất đang giảng giải cái gì bé nhỏ không đáng kể v i ệ c nhỏ ngươi nói cái gì ta nói không kết k hương thần n g n g đầu lên con mắt đỏ ngầu âm thanh trầm thấp mà khẳng hạn không kết hôn k hương thần ngươi có ý gì đều cái này mấu chốt lên ngươi nói không kết liền không kết ngươi nhường ta làm sao làm triệu dung dung nhất thời lôi kéo cổ h ọ n g lớn tiếng chất vấn lên là ta không muốn kết hôn à khương thần lớn tiếng nói này không đều là mẹ ngươi bức mẹ ta bức ta làm một cái như vậy đệ đệ ngươi cái này làm anh dễ giúp một chút hắn làm sao còn có mẹ ta nói có lỗi à ngươi liền chỉ là năm mươi vạn đều không nỡ cho ta ngươi dựa vào cái gì chứng minh ngươi yêu ta dựa vào cái gì bảo đảm cho ta hạnh phúc sinh hoạt khương thần ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng ta đến ba tiếng lập tức quỳ xuống nói xin lỗi ta lại nắm năm mươi vạn đi ra ta có thể làm ngươi vừa này không nói câu nói kia triệu dung dung chỉ vào mặt đất bắt đầu đếm ngược ba ta cờ mờ n ở cho ngươi mặt chưa kịp nàng đếm ngược xong k hương thần liền lạnh lùng nói một câu triệu dung dung nhất thời sửng sốt k hương thần có thể chưa từng có cùng với nàng nói như vậy nói chuyện vẫn luôn là cẩn thận sùng yêu đau họ khương ngươi nói như thế nào đây mau mau cho ta tỉ xin lỗi không phải vậy ta c h ừ n g trị ngươi triệu xoáy xoáy năm năm đấm chừng mắt con ngươi liền muốn đ ộ n g thủ nhưng nhưng vào lúc này đông k hương thần đ ỗ n g đem n â n hoa đập xuống đất cánh hoa tán lạc khắp mặt đất nay hôn ai yêu kết hai kết ta không kết hét lớn một tiếng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 t r ư ơ n g hai trăm năm mươi một từ chối trả lại lễ hỏi ca các minh đệ thật không phải với ngày hôm nay để cho các ngươi theo một chuyến tay không còn chịu này chim khí đi xuống lầu sau khi khương thần hướng về mọi người nói ấ y n ấ y đừng nói như vậy không phải vấn đề của ngươi thực sự là cái kia người nhà quá kỳ hoa khương bạch vỗ bờ vai của hắn ă n ủi ngày hôm nay chuyện này làm tốt lắm như cái đàn ông t h ầ n thần ta ủng hộ ngươi liền nhà này người bộ này sắp mặt ngươi không kết hôn là đúng thật muốn kết hôn còn không biết đem các ngươi nhà giàn vật thành dạng gì đây đỡ đệ ma ngàn vạn không thể cưới không phải vậy ngươi sau đó khẳng định không một ngày sống yên ổn tháng này g ngày hôm nay nhường ngươi cho nàng đệ mua nhà ngày mai sẽ có thể làm cho ngươi cho hắn mua xe chính là ta như thế một cái xoáy tiểu hòa nhi muốn tìm dạng gì không tìm được không cần thiết ở trên một cái cây treo cổ hơn nữa còn cờ m ở n ở là một gốc cây méo cổ cây giả thực sự không cần người khác cũng đều dồn dập mở miệng an ủi cùng khuyên bảo ngày hôm nay chuyện này đem bọn họ cũng tức g i ậ n đến quá t r ì n g ai có thể nghĩ tới loại này não tàn phim truyền hình tình tiết lại có thể phát sinh ở trên thực tế t a m quan đều bị đánh nát một chỗ ở mọi người an ủi dưới k hương thần sắc mặt hơi hơi hỏa hoan mấy phân ta cờ mờ n ở lúc trước thực sự là mỡ heo làm tâm trí mê muội lại c ò n vẫn cảm thấy nàng là cái nữ nhân tốt kết hôn sau đó cũng sẽ là người vợ tốt ân huệ tước ta thật cờ thật k hương thần cười khổ lắc đầu k hương bạch nói rằng được rồi đừng nghĩ nhiều như vậy có thể ở trước khi kết hôn nhìn rõ ràng nhà này người sắc mặt cũng coi như là trong cái rủi có cái may đi đi về trước ân chúng ta đi thôi k hương thần ngựa đầu cuối cùng liếp nhìn cái này đơn nguyên lầu thở dài tiến vào trong xe người khác cũng từng người lên xe vụ đoàn xe khởi động hơn một giờ sau liền lái về khương thần trước cửa nhà đã sớm chuẩn bị tốt khương ra c á c thân thích nhất thời thả lên tháo khương thần phụ thân khương việt binh mẫu thân cắt mai mặt tươi cởi đi tới đầu bên cạnh xe trong tay còn cầm dậy đặt bao lì xì xuống xe tiền tám nghìn tám trăm đ ổ i dọn g tiền sáu nghìn sáu trăm sớm đều chuẩn bị tốt còn có bốn cái bốn nghìn bao lì xì đây là cho đổi tiếp tân nương đến đưa thân b u ồ n ra thân thích chuẩn bị ngoài ra còn có cái đập hộp tiền một nghìn tám trăm chỉ riêng này chút bao lì xì thì có hơn hai vạn kết quả đầu xe xe cửa mở ra sau cũng chỉ có khương thần một người hạ xuống không nhìn thấy cô dâu thân thần cô dâu đây Cắt mai h ư ớ ngay ở trước mặt nhiều như vậy người thân bạn bè trước mặt hôn lễ thất bại này mặt mùi hướng về chỗ nào đặt hơn nữa đối với khương việt binh vợ chồng tới nói nhi tử hôn lễ vậy tuyệt đối là hiện giai đoạn trong lòng bọn họ bên trong chuyện quan trọng nhất nguyên bản còn nghĩ nói nhi tử rốt cục thành ra cũng coi như là giải quyết xong một nỗi lòng hiện tại nhưng biến thành như vậy trong lòng làm sao có thể tiếp thu được thấy thế khương việt quân ở bên q u y ế nhủ lão nhị ngươi đ ừ n g nội bọn nhỏ đều đã lớn rồi sẽ không vô duyên vô cớ nói không kết hôn liền không kết hôn họ trước rõ ràng lại nói khương bạch vội vã đi lên trước giải thích nhị thúc nhị thẩm chuyện này thật không trách thần, thần. nhà gái trong nhà nhất định phải năm mươi vạn không có năm mươi vạn liền không cho chúng ta tiếp tân lương cái khác theo đi đón thân người cũng r ồ n dập nhổ nước bật lên thúc thúc ca di các ngươi là không biết cái kia người nhà có rất quá mức chuẩn bị trước bao lì xì đều phát xong còn không nói sau đó bạch ca lại uy tín phát ra ngoài sáu bảy vạn bao lì xì cái này cũng chưa tính bọn họ còn cần phải nhường thần thần lại nắm năm mươi vạn đi ra bằng không liền không kết hôn tân lương còn có cái đệ đệ theo chúng ta như thế lớn này năm mươi vạn chính là cái nàng đệ mua nhà dùng này không phải thuần thuần đỡ đệ mà sao nàng đệ muốn mua phòng bằng cái gì nhường thần đỡ đệ mà sao nàng đệ muốn mua phòng bằng cái g nhường thần đỡ đệ mà sau đó chúng ta cũng đừng nghĩ có sống yên ổn tháng này càng quá đ á n g chính là cái gì các ngươi biết không cái kia cô dâu lại còn nói để cho các ngươi đem chính mình nhà bán tập hợp tiền cho nàng đ ể mua nhà ngươi nói này vẫn là tiếng người ạ ở mọi người mồm năm miệng m ộ ư ơ i bên dưới các thân thích thế mới biết xảy ra chuyện gì mỗi một cái đều c ầ m phẫn sục sôi mở miệng nói nhà này người có bị bệnh không nhà bọn họ cưới vợ bằng cái gì nhường thần thần đứa nhỏ này ra tiền a việt binh thần thần không làm sai hắn nếu như thật để cho các ngươi bán nhà đó mới gọi người tàn nhẫn kẻ h ư n g ác kẻ vòng ân bội nghĩa đây thần thần là đứa trẻ tốt ngươi cũng không thể với hắn tức giận n à y thân gia không muốn cũng được n à y còn chưa có kết hôn mà liền như thế quá mức nếu như kết hôn không chắc còn có thể gây ra cái gì yêu thiêu thân như vậy cũng tốt lão g i ả ta sống tám mươi chín lần đầu nhìn thấy không biết xấu hổ như vậy người he tui khương việt binh cắt mai hai vợ chồng biết rồi nguyên do sau khi càng bị tức giận đến không được lẽ nào có lý đó quá phận quá đáng đây là đem chúng ta ra sản coi tiền như r á ca sau đó mọi người lên lầu tìm tới khương thần thân thần sự tình ta theo mẹ ngươi đều biết người như thế ngươi không cưới trở về là đúng đừng quá khổ s ở sau đó còn sẽ gặp phải thích hợp khương v i ệ thần lấy điện thoại di động ra liền đánh cho triệu dung dung rất nhanh điện thoại chuyển được kết quả chưa kịp khương thần mở miệng đây đối phương đúng là hàng loạt pháo giống như bắt đầu gào lên họ khương con mẹ nó ngươi g i ả i bản lĩnh đúng không nói không kết hôn liền không kết hôn ngươi nhường lao nương sau đó làm sao gặp người ngươi nhường nhà chúng ta mặt mũi hướng về chỗ nào đặt khương thần ta cho ngươi biết ngày hôm nay chuyện này không xong con mẹ nó ngươi tốt nhất cút nhanh lên lại đây cho nhà chúng ta chịu nhận lỗi khương thần tuy rằng không có mở loang o à i nhưng này b á t phụ chửi đồng như thế âm thanh vẫn là rõ ràng cực kỳ từ trong điện thoại di động truyền ra mọi người tại đây nhất thời sắc mặt đều chìm xuống dưới không biết còn tưởng rằng đối phương được bao lớn loan đem miệng cho ta nhắm lại thương thần trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng nói ngươi tức giận ta con mẹ nó còn tức giận đây có nhà các ngươi như thế làm việc à à liền ngươi cái kia đệ đệ so với ta còn lớn hơn một tuổi đây tốt nghiệp đại học đều hai năm đi hắn có công việc làm vượt qua một tháng à hắn gặm lao gặm tỵ không liên quan nhưng bằng cái gì kết hôn muốn nhường ta cho hắn mua nhà không phải trước đây ta sao không phát hiện các ngươi người một nhà gương mặt con lớn như vậy chứ bằng cái gì à ta liền muốn hỏi một chút dựa vào cái gì triệu dung dung la lớn thương thần ngươi đừng tìm cớ ngươi chính là không yêu ta ngươi cái này cặn bả nam không tiếp đừng nói nhảm ta gọi điện thoại cho ngươi cũng không phải theo người cãi nhau khương thần lạnh lùng nói ngược lại hai chúng ta này hôn là kết không được đem ba mươi vạn lễ hỏi cho ta lui về đến đúng còn có tam kim cũng cho ta còn trở về ngươi không xứng lùi lễ hỏi con mẹ nó ngươi làm sao không biết ngại nói câu nói như thế này lao nương thuần khiết danh tiếng đều bị ngươi phá hủy nhà chúng ta mặt mũi cũng bị ngươi dẫm không theo ngươi muốn bồi thường là tốt lắm rồi ngươi còn có mặt mũi n h ư ờ n g ta lùi lễ hỏi、cút. nói xong triệu dung dung trực tiếp cúp điện thoại khương thần tức giận đến mặt đều xanh hắn là thật không nghĩ tới nguyên bản làm ấm thuận thuận dễ tính triệu rung rung làm sao đột nhiên liền biến thành bộ giám này nhưng bất kể nói thế nào lễ hỏi tiền khẳng định đến muốn quay về hương thần hít sâu một hơi lần nữa rút ra triệu rung rung điện thoại lại phát hiện đã bị kéo đen hắn vội vã mở ra uy tín phát điều tin tức qua kết quả chỉ lấy thu một cái đỏ tươi dấu châm than uy tín cũng bị kéo đen nhìn thấy đ i ệ u bộ này hương thần cùng cha mẹ nhất thời trong lòng nặng chỉnh trịch cắt trời hai mắt hiếp lại trầm giọng nói rằng xem ra đối phương đây là nói rõ không muốn lùi lễ hỏi làm sao làm nếu không ta trực tiếp tìm tới cửa bên cạnh những thân thích khác nhóm cũng đều dồn dập mở mi mọi người tình cảm quần chúng xúc động chuẩn bị vọt thẳng đến q u ố c huyện triệu ra đi đòi lại lễ hỏi thấy tình thế không ổn khương bạch vội va hô mọi người đừng kích động hiện tại song phương đều kìm nén nổi giận trong bụng thật muốn chạm mặt nói không chắc sẽ đánh tới đến đến thời điểm thì càng khó kết cục trải qua một ít chuyện sau khi khương bạch càng cảm thấy không quản làm chuyện gì cũng phải hợp pháp thật muốn như thế khí thế ủng hộ vọt tới triệu dung dung nhà đi song phương vô cùng có khả năng từ khỏe miệng diễn biến thành tứ chi xung đột thậm chí ra tay đánh nhau đến thời điểm nhưng là không phải lễ hỏi có thể hay không muốn quay về vấn đề mà là các thân thích đi vào m ư ờ cái đi vào bao lâu vấn đề khương bạch đem sự lo lắng của chính mình nói một lần có thể mọi người còn là phi thường không cam lòng khương việt binh không rõ nhìn khương bạch tiểu bạch rõ ràng là nhà bọn họ đối lý chúng ta chính là đi muốn đáp lại đến tiền này đều phải ngồi tù này này không phải không có thiên lý à chính là mới vừa mới đối phương này thái độ ngươi cũng nhìn thấy nếu như không tìm tới cửa bọn họ là không thể cam tâm tình nguyện lùi lễ h ỏ i c á t mai cũng nói khương bạch nói rằng nhị t h u ố c nhị thẩm này lễ h ỏ i khẳng định là đến muốn quay về nhưng chúng ta đến chú ý phương thức phương pháp thật muốn như thế một đám người vọt tới đối phương trong nhà t tội tội tội, tội đối với một ít hai tiếng cung ba tiếng cung người đến nói ngồi tù thật không phải chuyện ghê gớm gì tiến vào ngục giam lại như trở về nhà như thế bên trong mọi người đều có tài nói chuyện lại êm thai đúng không nhưng đối với dân chúng bình thường mà nói sợ hãi ngồi tù liền giống với sợ hãi mánh hổ như thế khương thần cao mày nói ca vậy ngươi nói làm sao bây giờ đi pháp luật con đường lên tòa án lẽ ra có thể đem tiền muốn quay về khương bạch nói rằng cái gì còn muốn lên tòa án a cái kia nhiều lắm p h i ề n p h ứ c cắt mai nhất thời đau cả đầu xem s á c mặt của những người khác rõ ràng cũng không quá nghĩ lên tòa án đây chính là dân chúng bình thường tâm lý cảm thấy lên tòa án lãng phí thời gian lãng phí tiền hơn nữa dàn vặt nửa ngày còn chưa chắc chắn có thể bắt được mướn thật tâm không muốn đánh qua tòa khương bạch cười c ợ t nói rằng ta biết các ngươi lo lắng nhưng khởi tố tuyệt đối là đáng tin nhất biện pháp hữu hiệu nhất ta biết một cái rất lợi hại luật sư ta hiện tại liền trưng cầu ý kiến một hồi hắn nhị thúc nhị thẩm thần thần các ngươi đều trước tiên đừng có gấp lên họa nói liền đi tới ban công bấm la đại trạng điện thoại đem đầu đôi sự t ì n h đại thể nói ra sau đó hỏi la đại trạng ngươi nói này lễ hỏi có thể thông qua khởi tố phương thức muốn quay về hả? la đại trạng cũng không có vội vã nói kết luận mà là hỏi do một chút h ư ơ n g bạch không có nói tới chi tiết tỷ như song phương có hay không đăng ký kết hôn có hay không ở chung còn có địa phương đối với lễ hỏi có hay không đặc thù tập tục ước định các loại có chút chi tiết gương bạch cũng không rõ ràng đem cương thần gọi qua đến nhường hắn trực tiếp theo la đại trạc nói rất nhanh sự tình rõ ràng song phương không có đăng ký kết hôn cũng chưa từng ở chung thậm chí ngay cả thâm nhập giao lưu đều chưa từng xảy ra bởi vì triệu dung dung vẫn nói phải chờ tới sau khi kết hôn mới đem mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho khương thần tiểu t ử ngốc này cũng là tin song phương thân mật nhất tiếp xúc cũng chính là hôn môi mà thôi sau đó la đại trạng nói có kết luận có thể yêu cầu đối phương trả lễ hỏi căn cứ viện tối cao liên quan với luật hôn nhân giải thích tương quan quy định nếu như phù hợp trở xuống tình hình một trong tòa án nhân dân cần phải ủng hộ trả lễ hỏi yêu cầu thứ nhất song p ư ơ n g chưa làm kết hôn đăng ký thủ tục song phương công việc kết hôn đăng ký thủ tục nhưng xác thực chưa cộng đồng sinh hoạt thứ ba hôn trước trao cũng dẫn đến trao nhân sinh vây s ố n g khó thương thần cùng nhà gái vừa không có đăng ký kết hôn cũng không có ở chung dưới tình huống này không kết hôn các ngươi hoàn toàn có thể hướng về tòa án khởi tố yêu cầu đối phương trả lễ hỏi tòa án là sẽ ủng hộ nghe la đại trạng nói rõ thương bạch nhất thời t h ở phào nhẹ nhõm có thể muốn quay về liền tốt ta đã nói rồi này nếu như không kết hôn cũng không thể phải về lễ hỏi mới không hợp lý đây la đại trạng cười ha hả nói nếu như ngươi có hứng thú có thể hiểu thêm dưới tình huống ta có loại dự cảm chuyện này nói không chất hình Vũ thư ả o h ơ n g bạch ánh mắt sáng lên la đại trạng ý của ngươi là đối phương khả năng nghi có dính l u đến phạm tội hình sự cái này ta cũng không xác định chỉ là một loại trực g i á c đi nói chung ngươi có thể thử nghiệm tìm xem chứng cứ nói không chắc sẽ có một ít mới thu hoạch la đại trạng nói rằng tốt cái này ta là nghề h n thương bạch cười đồng ý hỏi tiếp la đại trạng nếu như ta để quyết định khởi tố có thể mời ngươi tới làm người đại lý hạ không vấn đề vừa vặn quảng thị chuyện bên này xử lý đến gần như ta cũng rất nghĩ mở mang này kỳ hoa một nhà la đại trạng rất thoải mái đồng ý ai la đại trạng ngươi đi quảng thị làm gì đi khương bạch tò mò hỏi không có gì chính là đưa mấy người đi vào mà thôi la đại trạng nhẹ như mây i ó nói rằng khương bạch phân vân h ắ n đột nhiên nhớ tới đến hàn băng ở trên đỉnh thẩm phán nói câu nói kia sẽ không là gõ vụ thảo vì là ngài cung cấp đại thần bắc v ư ợ t c ù n g sinh mua online đến hàng giả trở tay thêm mua một trăm vạn nhanh nhất đổi mới vì ngài lần sau còn có thể kiểm tra đến quyển sách nhanh nhất đổi mới làm ơn tất bảo tồn tốt phiếu tên i sách chương hai trăm năm mươi hai bước đầu xem ra xác thực rất hình cấp huyện triệu gia c ú điện thoại sau khi triệu dung dung trực tiếp liền đem khương thần phương thức liên lạc tất cả đều kéo đen t h ở p h ì phò ngồi ở trên ghế xà lồng người thân bạn bè đều đi trong nhà chỉ còn giữ lại cả nhà bọn họ bốn chiếc tỉ đừng bởi vì như vậy một cái cặn bạ nam tức giận liền ngơi ư điều kiện này dạng gì nhi nam nhân không tìm được ra triệu xoáy xoáy ngồi xếp bằng ở trên ghế xà lồng thủ sát chân dừng dưng như không nói một câu sau đó nhìn về phía cha mẹ nói rằng cha mẹ vừa n ã y các ngươi nghe được đi này họ khương còn muốn nhường chúng ta trả lại lễ hỏi đây trả lại lễ hỏi không thể một phân cũng đừng nghĩ h ứ lan nhất thời hư lạnh một tiếng nói rằng lần này cái kia họ khương nhường nhà chúng ta mặt mũi đều mất hết còn muốn lùi lễ hỏi Ta phi. triệu a phi. t bình cũng sắc mặt âm trầm nói ngược lại lùi lễ hỏi là không thể chúng ta lão triệu nhà lúc nào từng ra lớn như vậy làm trò cười cho thiên hạ thực sự là tức chết ta rồi chính là này ba mươi vạn cũng không thể lùi này còn phải giữ lại cho ta làm lễ ăn hỏi đây triệu xoáy xoáy quay đầu nhìn về phía triệu dung dung n ế u mày nói tỉ lần sau tìm bạn trai ngươi có thể chiếm được tìm người ngốc nhiều tiền chí ít cũng phải đem phòng của ta giải quyết vấn đề đi lăn lăn lăn nhìn ngươi liền tiền triệu dung dung mắng hai câu đứng lên liền đi tiến vào gian phòng của mình ẩm cửa tầm đóng lại cha mẹ các ngươi nhìn nàng triệu x o á y x o á y bất mãn hô tốt tốt chớ cùng ngươi tỉ tức giận nàng chính đang nổi nóng đây x o á y x o á y ngươi yên tâm ngươi hôn nhân đại sự nàng cái này làm tỉ tỉ khẳng định đến phụ trách tới cùng quay đầu lại mẹ giúp ngươi nói một chút nàng không tức giận a ai ìa hứa lan ôm nhi tử ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ an ủi ừ mẹ ngươi nhiều thúc điểm nhường triệu rung rung mau mau tìm nhà dưới lần này cao thấp đến tìm cái người có tiền lễ hỏi ít nhất phải sáu mươi vạn không bảy mươi vạn ta còn muốn mua chiếc xe đây triệu soái soái ôm mẫu thân e o cười hì hì nói hứa nhẹn vỗ nhi tử vay đầy mặt sùng ị c hớ được được đ ư ợ lan n g đột ị n ngươi h giúp đ e nhiên n Khương ra l nghĩ tới điều gì nhìn về phía triệu bình nói rằng triệu bình nhất thời chân mày hơi nhữ lại mã chủ nhiệm đứa con trai kia đều ba mươi bốn năm đi hơn nữa còn đã ly dị này ai nha ba ngươi thật đúng là lao già đồ cổ triệu x o i x o á i d ừ n g dưng như không nói rằng hiện tại thời đại này tuổi tác đã sớm không phải cái gì cản trở cho tới đã ly dị vậy thì thật là t ố ta này kết quả hôn nam nhân càng hiểu rõ đau người ta tỉ gà đi nhất định sẽ hưng ở phúc hơn nữa càng mấu chốt chính là mã chủ nhiệm nhà bọn họ có tiền ở đều là độc môn độc căn tiểu nhị l ầ u m ở còn giống như là len rộ vở tới đi triệu x o i x o á i con mắt đều tỏa ánh sáng càng nói càng hưng phấn ha h a bằng vào ta tỉ điều kiện ta cảm thấy mường nhà bọn họ cho sáu mươi bảy mươi vạn lễ hỏi lại thêm một chiếc ba mươi vạn trở lên xe nên không thành vấn đề ai ha h a triệu xoáy xoáy phảng phất đã thấy chính mình một tay mở bèn cảnh tượng không khỏi t u é t miệng nở nụ cười này triệu bình trầm ngâm chốc lát sau đó chậm rãi gật đầu cũng tốt nếu như thật có thể theo mã chủ nhiệm kết thành thân ra nói không chắc ta còn có thể mò cái phân xưởng chủ quản làm làm hôn lễ này mới vừa trộn lẫn vàng một chỗ lông gà còn không thu t h ậ p đây người một nhà liền bắt đầu thương nghị bán khuê nữ a sự tình không thể không nói xác thực phẩm trong phòng triệu dung dung nằm ở trên giường ở uy tín bên trong tìm tới ghi chú vì là ô phục dự bị c h u ộ t số một b n tốt phát g á i có ở đây không qua không tới ba giây đối phương hồi phục hơn nữa còn là liên tiếp hồi phục vài điều ở đây ta ở đây dung bảo ta biết ngày hôm nay là người kết hôn tháng này g ta tâm đều vỡ thành gờ giờ cỏ có thể quét ra tới vẫn là ta rất nhớ người ô ô ô. tuy rằng tân lang không phải ta thế nhưng cái này tân lương ta yêu dung bảo sau đó ta còn có thể cho ngươi đưa bữa sảng ạ người lão công có ăn hay không thay nhìn những tin tức này triệu dung dung lừa ư một cái tuy rằng ngoài miệng đang mang ngớ ngẩn nhưng trong lòng vẫn là mơ hồ có loại hưởng thụ cảm giác có sao nói vậy triệu dung dung điều kiện là thật là khá dung mạo xinh đẹp nên lớn địa phương lớn nên nhỏ địa phương nhỏ k h e n chốt là rất sẽ như vậy một cái nữ thông thường sẽ có một món lớn liếm chó triệu dung dung tự nhiên cũng là như thế bị người liếm mùi vị xác thực rất tốt nếu như không phải là bởi vì một cái nào đó khó có thể mở miệng nguyên nhân nàng cũng không thể vội vội vàng vàng lựa chọn theo khương thần kết hôn hiện tại nếu hôn lễ hội vậy thì một lần nữa trở về rừng dập chứ nghĩ tới đây triệu dung dung đánh chữ nói a chính n g ư ơ i đã nói sẽ vĩnh viễn chở ta có đúng hay không n g ư ơ i đã nói bất luận lúc nào ta quay đầu lại n g ư ơ i đều ở có đúng hay không ừ ừ n g ư ơ i là ta tâm n g ư ơ i là ta gan n g ư ơ i là ta sinh mệnh ba phần tư dung bảo bất luận tới khi nào ta đều sẽ vĩnh viễn ở phía sau ngươi nếu như ngươi hạnh phúc ta sẽ như kỵ sĩ như thế yên lặng bảo vệ ngươi nếu như ngươi không hạnh phúc chỉ muốn quay đầu ta bất cứ lúc nào đều ở ta vĩnh viễn chở ngươi vậy ngươi hiện tại tới đón ta đi ta tâm tình không tốt muốn uống rượu chờ ta một bên khác du huyện khương thần trong nhà Các người thân bạn bè lần lượt rời đi trong nhà lập tức chống c h ả i hạ xuống chỉ có cái kia treo lơ lửng kéo hoa đèn lồng dán đỏ thấm hỉ chữ cùng câu đối tựa hồ đang kể ra nhà này ngày hôm nay nguyên b ả n làm u ố n làm việc vui khương bạch cùng khương thần cha mẹ đều đi du huyện khách sạn lớn xử lý tiệc cưới còn phải theo người thân bạn bè giải thích một chút làm hôn lễ là cái chuyện phiền thoái có thể lâm thời không làm hôn lễ cũng thật phiền thoái tiệc cưới đều làm được khẳng định không thể lùi chỉ có thể là nghĩ biện pháp theo khách sạn mới h i p thương nâng cấp nước đồ uống loại hình đ u i rơi có thể giảm miễn một ít tính một ít đi còn có công ty hôn lễ người thân bạn bè tiền nói chung khắc phục hậu quả công tác cũng không thoải mái phát sinh biến cố như vậy oán giận cũng vô dụng đúng lúc dừng tổn mới là việc cấp bách khương bạch thì lại ở nhà hướng về khương thần hiểu rõ liên quan với triệu dung dung càng nhiều tình huống các ngươi tại sao không trước tiên l ĩ n h chứng mà là muốn trước tiên kết hôn đây khương bạch nghi ngờ hỏi trước tiên l ĩ n h chứng vẫn là trước tiên làm h ô n lễ các nơi có các nơi tập tục làm sao đều được có điều du huyện bên này bình thường là trước tiên l ĩ n h chứng ở l ĩ n h chứng năm đó làm hư lễ sẽ không kéo đến tết sau có thể khương thần cùng triệu dung dung nhưng vẫn không có linh chứng thành trước tiên làm hư lễ xác thực rất kỳ quái đối với này khương thần giải thích là triệu dung dung nói nàng nhà sổ hộ khẩu mất rồi vẫn không đủ làm vì lẽ đó chỉ có thể trước tiên làm hôn lễ hai người chuẩn bị làm hôn lễ sau lại tìm cái thời gian đi làm kết hôn đăng ký sổ hộ khẩu ném khương bạch khẽ to mày làm sao ca ngươi cảm thấy có vấn đề khương thần hỏi khương bạch liếc mắt nhìn hắn đương nhiên là có vấn đề bù làm sổ hộ khẩu rất đơn giản à cùng ngày làm cùng ngày liền có thể bắt được làm sao còn có thể bởi vì chuyện này làm lỡ linh chứng đây nhanh như vậy sao triệu dung dung nói với ta bọn họ c ấ huyện bù làm sổ hộ khẩu muốn mấy tháng mới có thể hạ xuống đây khương thần sắc mặt trở nên hơi khó coi lúc này hắn cũng cảm giác được không đúng trước đó không quản là đính hôn vẫn là hai nhà thương thảo hôn lễ công việc đều rất bình thường chỉ có ở cái này lĩnh chứng sự t ì n h lên triệu dung dung đều là biểu hiện kỳ kỳ quái quái mỗi lần hương thần thúc hỏi nàng sổ hộ khẩu sự tình nàng đều sẽ nhìn trái nhìn phải mà nói hắn cố ý đổi chủ đề hương thần đem những tình huống này cũng đều nói cho k hương bạch sự t ì n h ra khác thường tất có yêu không đúng k hương bạch trầm giọng nói ta cũng cảm thấy không đúng k ta thật g triệu dung dung liên tục nhiều lần gặp ta ta lại đều không có phát hiện gì thường ta thực sự là xuẩn hương thần tự trách nói k h ư ơ n g bạch nói ngươi cái này kêu là người trong cuộc mơ hồ mà khi thời điểm ngươi cùng với nàng có tình cảm cũng sẽ không hướng về những phương diện khác suy nghĩ này không phải ngươi sai ngươi suy nghĩ thêm xem triệu dung dung có còn hay không khác khá là chuyện kỳ quái t ố t ngươi nhường ta suy nghĩ k h ư ơ n g thần vuốt c ầ m suy tư lên một lát sau nói rằng đúng có một quãng thời gian triệu dung dung đột nhiên ở các ngân hàng lớn đều xây dựng cạt ngân hàng hơn nữa còn làm không ít thẻ điện thoại nàng còn nhường ta cũng đi mở thẻ tới ta hỏi nàng mở nhiều như vậy cạt ngân hàng thẻ điện thoại làm gì nàng cũng không nói tỉ mỉ chỉ nói là mượn cho một cái mở công ty bằng hữu dùng hơn nữa còn nói không trắng dùng đối phương sẽ cho thủ lao nhưng ta luôn cảm thấy không thái bảo hiểm liền không đáp ứng có điều theo ta được biết triệu dung dung cả nhà bọn họ bốn chiếc thật giống đều ở làm chuyện này nghe lời nói này thương bạch vẻ mặt nhất thời trở nên hơi quái dị thương thần miêu tả nhường hắn nghĩ tới rồi trước đây nào đó lần tán gâu thời điểm là đại t r ạ n g nhắc qua một cái khá là đặc thù tội danh cái tội danh này sở dĩ đặc thù là bởi vì rất ít người biết nhưng xúc phạm người cũng rất nhiều hơn nữa là mấy năm gần đây mới đột nhiên tăng nhanh vậy thì là trợ giúp tin tức mạng lưới phạm tội hoạt động tội tên gọi tắt giúp tin tội căn cứ hình pháp điều 287 quy định giúp tin tội là chỉ công dân hoặc là đơn vị biết rõ người khác sử dụng tin tức mạng lưới thực thi phạm tội vì đó phạm tội cung cấp internet tiếp vào máy chủ ủy thác quản lý mạng lưới tồn chữ thông tin truyền các loại kỹ thuật ủng hộ hoặc là cung cấp quảng cáo mở rộng thanh toán kết toán các loại trợ giúp tình tiết nghiêm trọng hành vi như thế xử ba năm trở xuống tù có thời hạn hoặc là tạm giam cũng nơi hoặc là đơn xử phạt kim Cái phát tội danh này đa này số triệu dung dung biểu hiện xác thực rất giống giúp tin tội quy định tình hình đương nhiên đây chỉ là bước đầu suy đoán đến cùng đúng không còn phải hiểu thêm một bậc khương bạch nghiêm túc hỏi n g ư ờ i xác định chưa hề đem c ặ t ngân hàng cùng thẻ điện thoại mượn từng đi ra ngoài đi không có thứ này ta làm sao có khả năng tùy tiện cho mượn đi nếu như ba mẹ ta hoặc là ngươi theo t a mượn ta còn có thể mượn người khác ta lại không tin được ai biết bọn họ bắt ta thẻ làm cái gì đây khương thần chắc chắc nói rằng vậy thì tốt vẫn tính tiểu tử ngươi cơ t r í khương bạch thở pháo nhẹ nhõm chỉ cần khương thần đi v à hố chuyện này là có thể tra cứu một hồi khương thần trứng mắt nhìn hỏi ca ngươi là nghĩ đến cái gì hả làm sao nghiêm túc như vậy hiện tại còn chỉ là cái suy đoán qua hai ngày ngươi liền biết rồi thương bạch không còn nói tỉ mỉ hỏi tiếp ngươi suy nghĩ thêm còn có cái gì khá là kỳ quái địa phương há ta nghĩ một hồi trải qua một buổi t r ư a câu thông thương bạch đối với triệu dung dung tình huống hiểu rõ đến gần như trong lòng cũng có mấy p h â n suy đoán xem ra la đại trạm trực giác là đúng l i ê n hiện nay những tình huống này đến xem triệu dung dung phần lớn vẫn đúng là rất hình thân thần ta cuối cùng lại theo ngươi xác nhận một chuyện ngươi đối với triệu dung dung có còn hay không tình cảm khương bạch nhìn thẳng khương thần hai mắt phi thường nghiêm túc nói ngươi nhất định cần nghĩ cho rõ trả lời nữa nhất định muốn hỏi ngươi nội tâm điều này rất t r ọ n g yếu rất t r ọ n g yếu khương thần thật rất chăm chú suy nghĩ một chút sau đó hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng c k ta nghĩ rõ ràng ta đối với nàng đã không có nửa điểm tình cảm từ nàng nói ra nhường ba mẹ ta bán nhà bắt đầu từ giờ khác đó ta liền đối với nàng triệt để tuyệt vọng rồi tốt có ngươi câu nói này ta liền yên tâm khương bạch vỗ vũ khương thần đến mai ngươi chờ xem đi ta sẽ giúp ngươi đem lễ hỏi muốn quay về hơn nữa còn sẽ làm cái kia tham lam người một nhà trả giá thất lớn、ừ. khương thần tầng tầng gật đầu không lâu lắm hai người cha mẹ trở về tâm tình cũng không quá tăng vọt đặc biệt là khương việt b ì n h cùng các mai s á t mặt càng là khó coi nay một ngày thời gian nhi tử hôn lễ làm hỏng tổn thất kinh tế hơn mười vạn còn ở người thân bạn bè quê nhà hàng xóm trước mặt bị mất mặt cũng chính là hai người bọn họ thân thể tốt không phải vậy trải qua như thế cấp một con sự t ì n h sợ là cũng phải khí sinh ra sai lầm khương bạch cùng cha mẹ buổi tối ngay ở nhị thúc nhà ăn cơm khai đạo khai đạo cả nhà bọn họ hơn mười giờ mới rời đi trên đường về nhà khương vụ khương mẫu cũng là thổn thức không nớt ngay ở trước mặt người trong cuộc trước mặt có mấy lời không tốt làm nói hơn nữa sẽ ảnh hưởng tâm tình của bọn họ hiện tại gia nhị thúc nhà tự nhiên cũng là không cái gì lo lắng ngươi nói người này tại sao có thể như vậy chứ này gọi cái gì tới gần nhất internet có cái rất thời điểm hưng từ khương mẫu kẹt khương bạch cười nói đỡ để ma đúng chính là cái này đỡ để ma khương mẫu gật h c ư nói tiếp này h u y n h đệ tỷ bội lẫn nhau giúp đỡ là nên tuy nhiên không phải như thế cái giúp phạt a hơn nữa ngươi muốn giúp dùng chính mình tiền thôi dùng người khác tiền tính chuyện gì xảy ra nhi tử sau đó ngươi tìm lão bà có thể chiếm được nhìn rõ ràng như vậy ta cũng không nên khương mẫu cũng bắt đầu phòng hở khương bạch bất đắc dĩ nói ta biết ngài cứ yên tâm đi loại này kỳ hoa ta cũng sẽ không thích vậy ngươi thích gì dạng ngươi còn nhớ ngươi quý thúc không liền trước đây mở ra thuê cái kia hán q u ê nữ hiệu văn gần nhất trở về phát triển hai ngày trước ta còn đủ tới tiểu cô nương k i a thuận từng cái từng cái d à i đến cũng tốt bởi tắc cũng thích hợp hôm nào các ngươi gặp gỡ đến mẫu thân đại nhân bắt đầu bận tâm lên khương bạch nhân sinh đại sự khương bạch vội vã nói sang chuyện khác cha mẹ ta vẫn là bận tâm bận tâm nhị thúc nhà đưa đi lễ hỏi làm sao mới có thể muốn quay về đi đúng đấy gọi điện thoại thời điểm ngươi cũng nghe được đối phương cái kia thái độ chặt chặt sách khương mẫu lắc lắc đầu đầy mặt xem thường khương phụ liếc nhìn khương bạch hỏi nhi nện g ư ơ i đúng không đã có biện pháp ha h a các ngươi liền chờ coi đi khương bạch bán cái cái nút nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn có một người không thể quên được quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ chuyện chương hai trăm năm mươi ba khương bạch ta đến báo án còn tự mang chứng cứ ngày kế sáng sớm khương bạch liền đi ra cửa ở đâu hẹn vốn bắt tàu sớ ăn hai cái bánh tiêu sau đó liệu liệu đến đến đi vào cách đó không xa tự do không gian dịch vụ internet nhớ lúc đầu lúc đi học thương bạch thường thường theo các bằng hưu chạy dịch vụ internet đi mở đèn đánh bọn tạ có lúc còn có thể bao qua đêm suốt đêm hoàn mỹ diễn dịch cái gì gọi là dịch vụ internet năm tội liên đ ố i xưa nay không thắng qua có điều từ khi sau khi tốt nghiệp đại học hắn liền không lại đến t h ă m q u a dịch vụ internet lần này thực sự là bởi vì trong nhà không m á y tính một thân võ nghệ không thể nào triển khai chỉ có thể lựa chọn dịch vụ internet thương bạch xe nhẹ chạy đường quen đi vào dịch vụ internet nhìn lướt qua nhìn thấy không ít người nằm ở trên ghế chính ngủ đây p h ỏ n g chừng là bao qua đêm tuyển thủ hắn móc ra thẻ căn cước đưa cho quản lý mạng mở căn phòng nhỏ trước tiên mở ba tiếng giữ lại hờ cơ tờ sắt m á đặt sợ mát sen tiểu tóc quản lý mạng tiếp nhận thẻ căn cước ánh mắt q u o á i dị đánh giá khương bạch hai mắt một người đến lên mạng còn muốn mở túi lẽ nào quản lý mạng nghĩ đến nào đó loại khả năng nhất thời ánh mắt sáng lên đệ lên âm thanh hỏi ca cái k i a cái gì linh cho tiểu đệ một cái thôi ta nguyên bản xem cái k i a không biết bị cái nào đồ cho báo cáo xem không được tốt người một đời bình an ta mời ngươi uống hồng trà lạnh k ư ơ n g bạch khoe miệng kéo kéo đừng kéo con b nhanh mở cho ta máy ta có chính sự như đây vậy cũng tốt quản lý mạng phi thường thất vọng một lát sau khương bạch đi vào phòng riêng mở ra máy tính liền bắt đầu tháo tắt lên b ù m b ù m bàn phím âm thanh ở phòng riêng bên trong văng lên trung cấp hacker kỹ năng lần nữa phát sáng tỏa nhiệt cũng không lâu lắm có thu hoạch khương bạch t r a được triệu rung rung danh nghĩa tổng cộng có một ư ơ i ba tấm cả ngân hàng một ư ơ i tám tấm thẻ điện thoại hơn nữa đều đang sử dụng trạng thái các ngân hàng không định kỳ sẽ có tài chính chạy vào chạy ra nhiều thời điểm mấy chục vạn thiếu thời điểm ba năm ngàn thẻ điện thoại cũng tất cả đều đang sử dụng hơn nữa gọi điện thoại tần suất rất cao mỗi ngày chậm thì mấy chục nhiều thì mấy trăm n à y quá k h á c thường người bình thường ai như thế sử dụng cả ạ ngân hàng cùng thẻ điện thoại nếu như đem người sử dụng thân phận tưởng tượng thành lừa dối đội vậy thì có thể giải thích được sự phát hiện này tiến một bước chứng thực hương bạch suy đoán xem ra triệu dung dung vô cùng có khả năng thật ở theo điện tín lừa dối đội hợp tác cho bọn họ cung cấp trợ giúp đây chính là điển hình giúp tin tội có điều hương bạch có thể sẽ không dễ dàng như vậy thỏa mãn hắn tiếp tục lần theo triệu dung dung cả ngân hàng cùng thẻ điện thoại tìm hiểu nguồn gốc vẫn đúng là tìm tới nhóm này điện tín lừa dối đội căn cứ g p đi địa chỉ đến xem bọn họ ngay ở tỉnh thành quá an hơn nữa khương bạch còn phát hiện lừa dối đội sử dụng c ạ t ngân hàng cùng thẻ điện thoại bên trong chứ có triệu d u n g d u n g ở ngoài còn có triệu bình hứa lan cùng triệu xoáy xoáy khá lắm này người một nhà thật là đủ c h í n h tề phạm tội đều có thể duy trì nhất trí trong hành động khương bạch đem tương quan chứng cứ bảo lưu lại đến tiếp tục điều tra rất nhanh hắn lại có phát hiện mới sáu năm trước đến hai năm trước này thời gian 5 năm bên trong triệu d u n g d u n g uy tín hầu như mỗi ngày đều sẽ thu đến chuyển khoản từ mấy trăm đến mấy ngàn đều có chuyển khoản người không cố định nhiều nhất một ngày dĩ nhiên từ sớm đến tối tổng cộng thu m ư ơ i ba cái bao lì xì như vậy tần suất cùng kim ngạch nhưng không giống lắm mở cửa tiệm hơn nữa theo khương thần từng nói triệu dung dung là hai năm trước trở lại tỉnh thành trước đó nàng vẫn ở quảng đông đồng quan công tác Ký! Khương khả không Khương kết không không Bạch nghĩ phải nhím nha! như là thật!、Khương、Bạch hơi nhúng dung dung chạy chữa liền xem bệnh ghi chép. nhanh, sạch bệnh, chỉ thể hơn chữa Không trách trước, được đến nào năng? Này con Nếu tuần Dung Dung liền năm Dung Dung ngũ, nữa vẫn nàng bắt bị bất loại cái có có đắc có đó đầu đều là mày, Triệu Triệu di quả. sợ suất xem tra tra ra Rất trị. xe Bởi vì l nước h h c ứ h đều phải ta i kiểm ế n hành t r sức k luật hôn nhân bên trong sáng tỏ quy định như xin kết hôn đăng ký một phương hoạn có không thích hợp kết hôn bệnh tật cái kia dưới tình huống này là không cho phép người trong cuộc công việc kết hôn đăng ký thủ tục mà cái gọi là không thích hợp kết hôn bệnh tật bao quát bệnh hủy bệnh nghiêm trọng di chuyển tính bệnh tật như bắp thịt căng thẳng khắc đinh bệnh các loại di chuyển tính bệnh tâm thần các loại còn có chính là không sạch sẽ bệnh những này bệnh ở chưa trị trước đều là không thể công việc kết hôn đăng ký cũng chính là nói triệu dung dung căn bản không có đăng ký kết hôn điều kiện có thể nàng nhưng cố ý ẩn giấu tình huống này liền theo không có chuyện gì người như thế theo hương thần đàm luận hôn luận cả còn một cái miệng chính là ba mươi vạn lễ hỏi này đây là lừa dối đi hương bạch phản ứng đầu tiên chính là tội lừa dối dù sao lúc trước hắn đánh cái thứ nhất quan tòa chính là tội lừa dối đối với cái tội danh này cũng là quen thuộc nhất hiểu rõ nhất hương bạch lý tính phân tích lên tôi đang lừa gạt hành vi thân hoạn không sạch sẽ bệnh không cách nào linh chứng làm cho đối phương sản sinh sai lầm nhận thức hương thần cũng không biết tình huống này c ũ n sau khi về đến nhà t h ư ơ n g bạch cho la đại trạng đánh tới điện thoại đem tình huống giảng giải một lần hỏi la đại trạng đây có thể nhận định thành lập rút tin tội cùng tội lừa dối đi không thể lắm tiểu hòa dịch ngươi tiến bộ rất lớn la đại trạng cười ha hả nói ngươi nói không sai liền hiện nay những tình huống này đến xem đối phương xác thực nghi có dính líu đến này hai cái tội danh có ngươi câu nói này ta liền yên tâm khương bạch nội tâm vô cùng quyết tâm la đại trạng nói hình không nói trăm phần trăm hình chí ít cũng là cái chín mươi chín chín phần trăm n ắ m có điều ngươi còn phải lại chuẩn bị một ít chứng cứ n à y lễ hỏi là làm sao cho đối phương là trực tiếp cho cả ạ ngân hàng vẫn là chuyển khoản hoặc là tiền mặt nếu như chuyển khoản còn nói được một cha ghi chép liền đi ra nếu như cho cả ạ ngân hàng hoặc là tiền mặt trong này sẽ có c á i cọ tình huống các ngươi nói cho đối phương nói chưa cho sẽ khá là phiền mái nghe la đại trạng nhắc nhở khương bạch hít sâu một hơi nói rằng ta đường đệ đã nói với ta đính hôn ngày đó trực tiếp cho triệu ra một cái cạt ngân hàng bên trong là cái kêu ba mươi vạn lễ hỏi có điều có quan hệ lễ hỏi sự tình song phương ở uy tín lên tán gẫu qua thật nhiều lần cái này chẳng lẽ không có thể làm chứng cơ chứng minh đối phương thu lễ hỏi hả la đại trạng giải thích nếu như chỉ là làm cho đối phương trả lễ hỏi đó là có thể bởi vì ở tố tụng dân sự bên trong c ó thể chọn dùng độ cao sự có thể xảy ra nguyên tắc đơn giản tới nói chính là đang không có chứng cơ xác thật tình huống có thể thông qua độ cao sự có thể xảy ra nguyên tắc đến tiến hành sự thực đề cử tỉ như người mới vừa nói uy tín tán gẫu g i chép còn có trò chuyện ghi chép song phương thân thích đối với chuyện này nhận thức các loại thông qua những này mặt bên chứng cứ cùng với phản ứng của đối phương là có thể để cử ra đối phương xác thực thu lễ hỏi do đó nhường tòa án ủng hộ trả lễ hỏi yêu cầu nhưng hình sự vụ án còn không giống nhau tố tụng hình sự pháp t h ứ năm mươi ba điều đối với hình sự vụ án chứng minh tiêu chuẩn có sáng tỏ quy định chứng cứ xác thực đầy đủ cần phải thỏa mãn ba cái điều kiện một định tội cân nhắc mức hình phạt sự thực đều có chứng cứ chứng minh hai theo lấy định án chứng cứ đều kinh pháp định trình tự kiểm chứng là thật ba tổng hợp toàn án chứng cứ đối với nhận định sự thực đã bài trừ hợp lý hoài nghi cũng chính là nói nếu như muốn chứng minh đối phương tội lừa dối thành lập nhất định phải có bằng chứng có thể chứng minh đối phương xác thực cầm ba mươi vạn l ễ hỏi cái này là then chốt hương b ạ c h nhất thời thử nhai r ă n g không nghĩ tới chuyện này lại phiền t h á i như vậy lúc này la đại trạng lại nói ngươi không ngại thay cái dòng suy nghĩ c ắ t ngân hàng không tốt chứng minh nhưng ngươi có thể chứng minh tiền ở trong tay đối phương à. chứng minh tiền ở trong tay đối phương không sai ngươi có thể tra c á t ngân hàng nước chạy ta p h ỏ n g chừng số tiền kia đối phương nên đã chuyển đi ra chỉ cần bắt được cái này chuyển khoản ghi chép không liền có thể lấy chứng minh tiền ở trong tay đối phương hương mạnh đ ô nhiên tỉnh ngộ cái kia cạt ngân hàng là nhị t h u ố c khương việt binh mở đem mật mã thiết chí vì là triệu dung dung sinh nhật ở hai người đính hôn ngày ấy cho triệu dung dung cha mẹ người nhà họ triệu khẳng định không thể nhường số tiền kia ở khương việt binh cạt ngân hàng bên trong giữ lại phòng chứng bắt được thẻ cùng ngày liền đem tiền chuyển đi hoặc là lấy ra chứng cớ này không khó lắm bắt được dòng suy nghĩ này không phải mở ra ạ còn phải là người a la đại t r ạ n g khương bạch rất tự nhiên vỗ xuống đ ì n h luận nói rằng nhà đúng ta để cho cái kia nữ phát bao lì xì tặng lễ vật cái gì có thể muốn quay về không vậy thì đến tình huống cụ thể cụ thể phân tích không thể cơ đũ cả nắm la đại trạng cho khương bạch giải thích lên tình nhân trong lúc đó khó tránh khỏi sẽ có một ít kinh tế vắng lai cũng có không ít tình nhân chia tay sau bởi vì kinh tế nguyên nhân sản sinh tranh cãi thậm chí đối với bộ công đường mà tòa án có hay không ủng hộ người trong cuộc yêu cầu đối phương trả tiền tài t h ỉ n h cầu chủ yếu quyết định bởi với song phương chuyển khoản ở pháp luật quan hệ lên là làm sao nhận định vậy thì bao hàm bốn loại khả năng dân gian mượn tiền vô điều kiện tặng cùng phụ điều kiện tặng cùng cùng hình sự lừa dối dân gian mượn tiền rất dễ hiểu chính là vay tiền mà nhưng cái này cần ra cụ song phương nên bút chuyển khoản đạt đến mượn tiền hợp ý chứng cứ thì như đối phương sáng tỏ biểu thị muốn mượn tiền tin tức ghi chép giấy vay nợ các loại loại này có thể yêu cầu đối phương trả tình nhân trong lúc đó chuyển khoản nếu như cũng chỉ có chuyển khoản ghi chép không có chứng cứ cho thấy thuộc về mượn tiền thì lại có thể bị định tính vì là t ặ n g cùng nếu như là đặc biệt ngày lễ lễ tình nhân tết xuân các loại hoặc là đặc thù con số năm trăm hai mươi một nghìn ba trăm m ư ơ i bốn các loại như thế sẽ nhận định là vô điều kiện tạc cùng loại này khẳng định là không quyền lợi yêu cầu đối phương trả mà phụ điều kiện tạc cùng thường thấy nhất điển hình nhất chính là lễ hỏi ở nước ta truyền thống hôn tục bên trong nam nữ song phương đàm luận hôn luận gà thời điểm nhà trai thường thường cần trao nhà gái tiền tài lấy biểu đạt ký kết hôn nhân t h à n h ý tức thông thường xưng lễ hỏi đơn giản tới nói phụ điều kiện tặng cùng khoản tiền làm mục đích không có đạt đến điều kiện không có thỏa mãn tình huống thông thường có thể yêu cầu đối phương trả cho tới cuối cùng một loại hình sự lừa dối cũng không khó lý giải nếu như một phương ẩn giấu hoặc là hư cấu sự thực lấy phi pháp giữ lấy vì làm mục đích mượn danh nghĩa yêu đương lừa đối phương tiền tài đạt đến pháp định mức khả năng tạo thành tội lừa dối dưới tình huống này chẳng những có thể cầm lại tiền còn có thể đem người đưa vào đi la đại trạng cơ hồ đem tương quan pháp luật điều khoản đầy ra vào nát nội dung sâu sắc l ờ i lẽ dễ hiểu cẩn thận nhiều phương diện giải thích một lần ngược lại n g h e sau khi s o n g khương bạch triệt để rõ ràng xem ra quay đầu lại đến theo khương thần cố gắng tính toán tính toán nhìn hắn này hơn nửa năm thời gian bên trong cho triệu dung dung chuyển khoản những kia tiền cái nào là vay tiền cái nào là t ặ n g cùng cho tới lừa dối triệu dung dung xác thực lừa gạt lễ hỏi có thể hàng ngày giao du quá trình bên trong hành vi phần lớn không cách nào định tính vì là lừa dối có điều hào quang lễ ba mươi vạn thêm tam kim hơn hai vạn cũng đủ nàng uống ở bình theo la đại trạng sau khi gọi điện thoại xong khương bạch liền lập tức hành động lên cục công an huyện Chỉ r á c một xe cảnh sát lái vào sân dừng lại theo cửa sau xe văng ra đội cảnh sát hình sự đại đội trưởng trần đ à o từ ghế lái phụ xuống xe vừa vặn nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc đi vào hắn k h o á t tay một cái nói đem người mang vào đi hai người các ngươi trước tiên cố gắng thầm thầm là đội trưởng hai cái cảnh viên đáp một tiếng từ trong xe áp hạ xuống một cái mang vòng tay bạc trung niên liền đi vào mà trần đào thì lại chắp tay sau lưng hướng đi cửa lớn hướng về phía đi tới k ư ơ n g bạch cười hỏi chàng trai ngươi làm sao đến, đến rồi h lần trước hương bạch báo cãi án nhường trần đào đứng một cái đại công lần này hắn lại tới báo án trần đào có loại trực giác khả năng lại có sủi cáo ăn lập tức liền nhiệt tình đem khương bạch mang tới phòng làm việc của mình chàng trai ngươi nói đi muốn báo cái gì án a trần đào cho khương bạch rót chén nước cười hỏi khương bạch nói rằng ta muốn báo ba cái án trần đào con mắt càng sáng ngời không b ộ i vã từng cái từng cái nói Ừm. khương bạch gật đầu một cái nói rằng cái thứ nhất có người lựa gạt lễ hỏi sự tình là như vậy nhị thuốc ta nhà hài tử khương thần giao người bạn gái song phương nửa tháng trước đính hôn nhị thuốc ta cho đối phương ba mươi vạn lễ hỏi còn có giá trị hơn hai vạn tam kim nhưng đối phương nhưng ở hôn lễ cùng ngày lâm thời tăng giá năm mươi vạn cuối cùng hôn lễ thất bại trần đào khét tao mày nói có thể điều này cũng không có thể nói người ta lừa dối đi nhiều lắm cũng chính là cái kinh tế tranh cãi làm cho đối phương đem lễ hỏi còn trở về là tốt rồi ta nguyên bản cũng là muốn như vậy có thể trải qua ta điều tra mới phát hiện cái kia nữ bị không sạch sẽ bệnh gần hai năm vẫn không có khỏi hẳn tình huống này nàng cố ý ẩn giấu nếu như ta đường đ ể biết vậy khẳng định không thể cùng với nàng kết hôn hơn nữa có cái này bệnh cũng không có cách nào linh chứng a đội nói, này không phải là lừa dối à? nghe khương bạch giản giải trần đào hơi suy tư chậm rãi gật đầu nói nếu như ngươi nói là thật đây quả thật là nghi có dính líu i đến lừa dối có điều ngươi là làm sao t r a được những này khương bạch cười hì hì nói rằng trần đội ta làm sao t r a được ngươi liền không quan tâm những này là nàng liền xem bệnh ghi chép bệnh án còn có mua thuốc ghi chép ta đều cho ngươi chuẩn bị tốt nói đem chuẩn bị trước chứng cứ lấy ra trần đào tiếp nhận nhìn qua nhất thời nợ nụ cười tiểu t ử này có chút ý tứ báo án thì thôi còn tự mang chứng cứ chương hai trăm năm mươi bốn ta chỉ muốn về lễ hỏi làm sao nhà gái một người nhà đều muốn tiến vào ngươi tiểu từ này báo án còn chính mình mang chứng cứ nếu như mỗi cái báo án người đều giống như ngươi vậy ta sớm muộn được mất nghiệp chân đào c h n gật ta cung cấp điều tra phương điều tiến hướng, gật, gật đầu nói ngươi mới vừa nói có ba cái án đúng không mặt khác hai cái là cái gì thứ hai cùng cái thứ ba án đều là theo điện tín lừa dối có quan hệ điện tín lừa dối chân đào nhất thời ánh mắt ngưng lại năm gần đây điện tín lừa dối hoạt động càng ngày càng hung hăng ngang ngược trò g i a n cũng càng ngày càng nhiều tuy rằng quốc gia đối với điện tín lừa dối đà kích cường độ rất lớn nhưng vẫn là không có cách nào ngăn chặn tình huống như thế hàng năm đều có rất nhiều người trở thành điện tín lừa dối người bị hại thậm chí còn từng xuất hiện tình huống như vậy lão công cùng cảnh sát ở bên ngoài khuyên lào bà đem mình khóa xe bên trong nhất định phải cho tên lừa đảo chuyển khoản sao khuyên đều không ngăn được cuối cùng hết cách rồi chỉ có thể đem cửa sổ sen lệ mới có thể ngăn cản có một số việc nói ra đều giống như tiết mục ngắn như thế không tin cảnh sát không tin người nhà một mực thần kinh như thế tin tưởng tên lừa đảo vừa nhìn chính là không có quốc gia phản lửa á p p chỉ có thể nói phản lửa công tác trọng trách thì nặng mà đường thì xa trước đây không lâu trong tỉnh còn chuyên môn hạ phát một cái văn kiện muốn đả kích một hồi điện tín lừa dối phạm tội hoạt động các thị các huyện đều lĩnh đến nhiệm vụ có điều đại đa số cũng chỉ có thể là gia tăng phổ pháp lực độ cùng phản lừa tuyên truyền thật muốn nói đem lừa dối phạm đều nắm lên đến đó cũng không là nói lên d ư ớ i miệng lưỡi đụng vào liền có thể làm được nhưng khương bạch đến lại làm cho trần đào nhìn thấy cơ hội hắn theo khương bạch từng có tiếp xúc đối với hắn ấn tượng rất sâu biết người trẻ tuổi này sẽ không, không thả thất hắn nên thật biết một ít điện tín lừa dối tình huống trần đào phảng phất nhìn thấy công trạng đang hướng về mình vây tay liền hội văn nói ngươi cụ thể nói một chút coi đến cùng là cái gì tình huống k h ư ơ n g bạch gật gù mở miệng nói đang điều tra triệu d u n g d u n g thời điểm ta phát hiện một cái tình huống dị thường các nàng một nhà bốn người tất cả đều xin rất nhiều c ạ t ngân hàng cùng thẻ điện thoại nhưng không phải bản thân sử dụng mà là mượn đi ra ngoài ta biết hình pháp bên trong có cái tội danh gọi trợ giúp tin tức mạng lưới phạm tội hoạt động tội triệu d u n g d u n g một nhà tình huống như thế rất giống cái tội danh này quy định tình hình liền ta tiến một bước điều tra được quả nhiên có phát hiện trọng điểm đến rồi chân đao giật mình trong lòng càng thêm tập trung tinh thần mà khương bạch thì lại tiếp tục giàn giải triệu rung một nhà các ngân hàng không định kỳ đều sẽ có tài chính chạy vào chạy ra từ mấy ngàn đến mấy chục vạn đều có thẻ điện thoại cũng mỗi ngày đều đánh ra thật nhiều điện thoại hơn nữa ta căn cứ c á t ngân hàng cùng thẻ điện thoại tìm tới sử dụng chúng nóng ư ờ i thông qua các loại dấu hiệu cho thấy này vô cùng có khả năng chính là điện tín lừa dối đội nói khương bạch đem một vài chứng cứ lấy ra c á t ngân hàng nước chạy thẻ điện thoại trò chuyện ghi chép các loại chân đao vội vã cầm tới cha xem ra càng xem con mắt càng sáng hắn là cái lao hình cảnh lý luận vững chắc kinh nghiệm phong phú hơn nữa cũng từng xem qua không ít có con điện tín lừa dối án lệ cùng hồ sơ có thể nói mắt sáng như nuốt tình huống này xác thực rất giống điện tín lừa dối người tình huống này rất trọng yếu đây quả thật là phù hợp điện tín lừa dối đội phong cách làm việc cùng phương pháp trần đào chậm rãi gật đầu trầm giọng nói những ngân hàng này thẻ hẳn là bọn họ dùng để rửa tiền xem này tài chính nước chạy nhóm người này quy mô không nhỏ à tên lừa đảo lừa gạt đến tiền tại sao đều sẽ nghĩ biện pháp đem tiền tẩy trắng mà rửa tiền liền cần dùng đến rất nhiều tài khoản cho nên mới phải xuất hiện cái gọi là giúp t í n tội trần đào từ những ngân hàng này thẻ nước chạy ghi chép nhìn ra dị thường s á c thực phù hợp điện tín lừa dối đặc thù hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là điều cả lớn lúc này thương bạch lại từ trong túi lấy ra một chữ điều đưa cho trần đạo mặt trên viết cái địa chỉ chân đội đây là lừa dối đội địa chỉ chân đào vội vã nắm qua tờ giấy lớp n h ị n q u ả an không sai chính là tỉnh thành q u ả an bọn họ sử dụng giả lập ipt nhưng ta vẫn là thông qua tầng tầng phiên dịch tìm tới chân thực ipt địa chỉ chàng trai ngươi có chút tài năng a chân đào ánh mắt khá là bất ngờ khương bạch biết điều nói rằng ta đại học chuyên nghiệp là máy tính mạng lưới kỹ thuật hơi hơi hiểu một điểm là hiểu ước điểm đi chân đào cười nói khương bạch cười hì hì không tỏ ra ý kiến mà chân đào cũng không có hỏi tới hắn biết rõ thương b ạ c h lấy chứng quá trình bao nhiêu sẽ có chút dâm dây thậm chí quá mức khả năng tương tự hacker thông qua máy tính kỹ thuật xâm nhập hệ thống máy tính thu được chính mình tin tức cần chứng cứ chính là bởi vậy mà tới loại hành vi này khả năng nghi có dính líu i đến hình pháp đệ hai trăm tám mươi lăm điều quy định phi pháp xâm nhập máy tính tin tức hệ thống tội cùng với phi pháp thu được máy tính tin tức hệ thống số liệu phi pháp khống chế máy tính tin tức hệ thống tội có điều này hai cái tội danh đều yêu cầu đạt đến tình tiết nghiêm trọng cũng không phải nói chỉ cần xâm nhập hệ thống máy tính sẽ thành lập phạm tội thương mại xâm nhập không phải quốc gia nào cơ mật hệ thống hơn nữa cũng không có đối với hệ thống máy tính thực thi phi pháp k h ô n g chế hoặc là thu được cơ mật tin tức các loại vì lẽ đó vẫn còn không tính là phạm tội hơn nữa điểm xuất phát cũng là vì đà kích phần tử tội phạm m à hắn cung cấp những tình huống này xác thực cho cảnh sát cung cấp rõ ràng điều tra phương hướng nhường một cái quy mô khổng lồ điện tín lừa dối đội bạo lộ ra đương nhiên càng quan trọng chính là cho trần đảo mang đến soạt công trạng cơ hội tốt ta ố t t đây chính là quý nhân làm sao có thể ân đề n đoán trả đây có điều vẫn phải là gõ một cái dù sao cũng là người trẻ tuổi lại nắm giữ loại này cao cấp kỹ thuật khó bảo toàn không sẽ bị lạc tự mình đi nhầm vào lạc lối nghĩ tới đây trần đào hai mắt trừng trừng nhìn thương bạch nghiêm túc mở miệng thương bạch ngươi là một người thông minh biết có chút sự tỉnh có thể làm có một số việc không thể làm ta hy vọng ngươi có thể đem mình nắm giữ kỹ thuật cùng năng lực dùng ở đường ngay lên tuyệt đối không nên làm xúc phạm pháp luật sự tỉnh ta cũng không muốn sau đó một ngày nào đó hai chúng ta ở phòng thẩm v ẫ n gặp mặt trần đội ngươi yên tâm trong lòng ta có hiểu rõ tuyệt đối sẽ không đi được rẽ thương bạch vội vã ngồi nghiêm chỉnh tầm tầm gật đầu đối với kết quả này hắn cũng không ngoài ý muốn t ư ơ n g bạch biết hành vi của chính mình có chút dấm dây nhưng khoảng cách phạm tội còn rất dài một khoảng cách cho nên mới phải yên tâm lớn mật thực tên báo án cùng cung cấp chứng cứ nay điểm hắn vẫn là trong lòng hiểu rõ đương nhiên nếu như vẫn cứ muốn truy cứu khẳng định vẫn sẽ có điểm phiền p h ứ c nhưng trần đào sẽ sao vậy thì tốt ta tin tưởng ngươi t r ầ n đào gật g ụ ngươi phản ứng những tình huống này rất trọng yếu hoàn toàn có thể lập án đón lấy ta sẽ nhằm vào này ba cái án triển khai điều tra đến tiếp sau nếu như có yêu cầu ta sẽ bất cứ lúc nào liên hệ ngươi không vấn đề cảnh dân hợp tác mạ hương bạch tự không gì không thể ra cục công an sau hương bạch liền hướng về nhị t h u c nhà mà đi dọc theo đường đi hắn đều ở muốn làm sao theo khương thần nói chuyện này trong lòng thủ thân như ngọc thuần khiết tự ái bạn gái dĩ nhiên là nằm kiếm tiền thậm chí còn bởi vì công tác nguyên nhân được không sạch sẽ bệnh dù cho khương thần đối với triệu dung dung đã không có tình cảm có thể cái này t à n n h ẫ n thật lẫn nhau đối với hắn mà nói vẫn sẽ là một cái đà kích khổng lồ hy vọng hắn có thể chịu đựng ở sự đà kích này đi nhị thúc nhị thẩm vào cửa sau khương bạch hướng về nhị thúc nhị thẩm vân an trong nhà gặp phải biến cố lớn như vậy sắc mặt của hai người đều khá là âm chầm nhưng thấy đến cháu trai đến vẫn là lộ ra nụ cười tiểu bạch đến rồi nhanh ngồi trên bàn có hoa quả muốn ăn cái gì chính mình nắm đều là người trong nhà đ ứ n g khách khí h a nhị thúc khương việt binh c h à o hỏi ai khương bạch gật đầu một cái ngồi ở trên ghế xạ lồng hỏi thần thần đây hắn ở gian phòng của mình ngày hôm nay một ngày đều không đi ra cơ cũng không ăn nói đến cái này cắt mai sắc mặt cũng khó n h ì n sự đả kích này đối với đối với hôn nhân tràn ngập tốt đẹp n ó n g t r o n g người trẻ tuổi tới nói quá mức nặng nề có lúc một hồi thất tình đều có thể đem người đánh đổ càng khỏi nói khương thần này vẫn là ở hôn lễ cùng ngày thổi hắn gặp đả kích có thể tưởng tượng được nhị thúc nhị thẩm các ngươi cũng đừng quá lo lắng thần thần chỉ là cần một quãng thời gian hắn sẽ phấn khởi lên khương bạch ra đuổi một câu đứng lên nói rằng ta đi xem hắn một chút hai anh em ngươi cố gắng nói chuyện nói chuyện ngươi giúp đỡ khai đạo khai đạo hắn khương việt minh phân phò nói ừng khương bạch gật gù đi tới khương thần cửa phòng trước nhẹ nhàng gõ hai lần thần thần là ta rất nhanh kẹt kẹt một tiếng cửa mở c a ngươi đến rồi khương thần âm thanh có chút khẳng khản hơn nữa sắc mặt tối nặng tóc ngủ ngang tâm tình xa suốt nhìn trạng thái phi thường kém làm sao không hoan n ê n ta vậy ta có thể đi a tin tốt cũng không nói cho ngươi nói khương bạch làm dáng muốn đi khương thần ánh mắt sáng lên liền vội vàng nắm được cánh tay của hắn đừng à có tin tức tốt gì ngươi mau mau nói cho ta đúng không nghĩ đến đem lễ h ỏ i muốn quay về biện pháp đi vào nói khương bạch đem khương thần đẩy mạnh phòng đóng cửa lại ta có một tin tức tốt còn có cái tin tức xấu ngươi muốn trước hết nghe cái nào chuyện này làm sao còn tin tốt tin tức xấu đây vậy trước tiên nói cẩn thận đi tin tốt chính là lễ h ỏ i có thể muốn quay về khương bạch khẽ mỉm cười hơn nữa không chỉ có thể đem lễ h ỏ i tất cả đều muốn quay về còn có thể đem đối phương toàn ra đưa vào đi vũ thảo khương thần nhất thời kinh ngạc cái đại g ố c này chuyện này làm sao còn có thể đem người đưa vào đi đây vậy thì theo ta sau đó phải nói tin tức xấu có quan hệ k hương bạch thở dài ánh mắt nhìn thẳng k h ư ơ n g thần chấm r ã i mở miệng có điều ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt đây đối với ngươi tới nói cũng không phải như vậy dễ dàng tiếp thu hô k hương thần thở dài một hơi tầm t ầ n gật đầu ca ngươi nói đi ta đều như vậy còn có cái gì không chịu nhận ngươi nên không biết t r i ệ u dung dung chức ở đông quan là làm công việc gì đi ta hỏi quan à n g có thể nàng cũng không nói tỉ mỉ chỉ nói là phổ thông viên chức kỳ thực nàng là vũ thảo hơn nữa còn bởi vậy được không sạch sẽ bệnh vũ thảo đệ à, ngươi nghĩ mở điểm ai lúc tuổi còn trẻ còn không trải qua mấy tên giác rời đây chúng ta muốn hướng về khương bạch còn muốn cố gắng khuyên nhủ khương thần tới kết quả lời còn chưa nói hết đây liền nhìn thấy tiểu tử này vỗ ngực thở dài một cái cũng được cũng được cũng được ta không có cùng với nàng cái kia cái gì không phải vậy ta liền tắm một mặt vui mừng vẻ mặt ai họa phong có chút không đúng lắm a nói cẩn thận bị đạ k í c h đây khương thần liếc mắt nhìn hắn miếc miệng nợ nụ cười nói rằng ca ta biết ngươi lo lắng ta không có chuyện gì ta sớm đều nghĩ rõ ràng vì như thế một cái cặn bả nữ không đáng hơn nữa ta nên vui mừng vui mừng không có thật đem nàng cưới trở về không phải vậy chúng ta cả nhà sau đó đều không mặt mũi gặp người càng may mắn không có cùng với nàng cái kia cái gì nếu như ta cũng truyền nhiễm loại kia bệnh ngược lại cũng coi như là trong cái rủi có cái may đi thấy thương thần có thể nghĩ như vậy thương bạch cũng yên lòng hắn nói cũng quả thật có đạo lý tối thiểu sự tình không có phát triển đến mức không thể văn hồi hiện tại nhận ra được trận tướng hết thể đều vẫn tới kịp c a ngươi mới vừa nói phải về lễ hỏi cùng đưa người đi vào theo tin tức xấu này có quan hệ đây là nói như thế nào đây thương thần một mặt hưng phấn hỏi là như vậy khương bạch đem đầu đôi u sự tình nói với hắn một hồi sau khi nghe xong khương thần biểu thị chính mình lớn được chấn động khá lắm ta chỉ là muốn về lễ hỏi làm sao nhà gái toàn g i a đều muốn chỉnh tề đi vào hơn nữa còn thuận tiện đào ra một cái điện tín lừa dối đội ca ngươi sao như thế thần đây khương thần đầy mặt sùng bái nhìn về phía khương bạch không phải ta thần mà là bọn họ s á c thực xúc phạm pháp luật tiến vào đi ngồi t ủ cái kia cũng đều là bọn họ có tội thì phải chịu khương bạch biết điều nói một câu liền trực tiếp rời đi đề tài đúng ta trưng cầu ý kiến qua luật sư ngươi cùng triệu dung dung yêu đương trong lúc cho nàng phát bao lì xì những n à y nói không chắc có thể muốn quay về một phần này đều có thể khương thần hơi xứng sở cái này liền muốn tình huống cụ thể cụ thể phân tích khương bạch giải thích cho hắn một hồi cái nào tình huống có thể phải về cái nào tình huống không cách nào phải về sau đó nói rằng vì lẽ đó ngươi hiện tại muốn sàng lọc một hồi ngươi cho triệu dung dung phát bao lì xì nhìn cái nào là có thù lao tạc cùng cái nào là cho mượn những n à y chúng ta có thể yêu cầu nàng trả hương thần suy nghĩ một chút nói rằng vay tiền thật giống từng có hai lần đều là bởi vì triệu xoáy xoáy gặp phải sự t ì n h cần dùng gấp tiền triệu dung dung nói trước tiên cho ta mượn sau đó sẽ trả một lần hai ngàn một lần sáu ngàn tổng cộng tám ngàn cho tới có thủ lao tặng cùng cầu hôn thời điểm ta đưa nàng một cái nhẫn kim cương một vạn đến khối còn phát hai cái bao lì xì một cái năm trăm hai mươi một cái một nghìn ba trăm mười bốn ca chiếu ngươi nói như vậy số tiền này nên đều có thể muốn quay về đi hương thần tràn ngập chờ mong nhìn thương bạch người sau gật đầu nói cũng không có vấn đề người đem tương ứng tán gấu ghi chép cùng c h u y ể n khoản bằng chứng đều tìm ra bảo lưu tốt chứng cứ quay đầu lại các loại luật sư đến chúng ta cụ thể chừng cầu ý kiến dưới luật sư tốt thương thần lập tức hành động lên Ở, viện tối cao liên quan với tố tụng dân sự chứng cứ một số quy định bên trong đối với điện tử số liệu phạm vi làm ra so với khá tỉ mỉ quy định đơn giản tới nói đây uy tín tán gấu ghi chép hoàn toàn có thể làm chứng cứ đến chống đỡ chính mình chủ trương nhưng chứng c ứ này cũng là có hạn chế đầu tiên người đến xác định đối phương tài khoản xác định là người trong cuộc sử dụng hơn nữa tán g h i chép muốn toàn diện hoàn chỉnh tất yếu tình huống quan t ò a sẽ yêu cầu song phương lấy điện thoại di động ra tiến hành hiện trường thẩm tra cùng lúc đó một chiếc từ long thành mà đến máy bay chậm rãi hạ xuống ở quá an võ túc sân bay trượt một khoảng cách sau đ g ừ n g ở nhà gà sân bay bên sau đó máy cửa máy mở ra một cái mang kính mắt cái đầu tiếp cận một m chín nam nhân lôi kéo một cái dương hành lý xuống máy bay quá an thời t i ế t quả nhiên khá là khô giáo a chương hai trăm năm mươi lăm thật sự có người chia tay sẽ làm bạn gái trả tiền lại tội lừa dối cùng giúp tin tội đều là công tố vụ án cần cảnh sát điều tra chung kết do viện kiểm soát nhắc lên công tố tòa án tiến hành thẩm lí phán quyết trong này người bị hại không cần mời luật sư cũng không gánh chịu nâng chứng trách nhiệm nhưng dân sự vụ án cũng là muốn chính mình nhắc lên tố tụng chính mình chuẩn bị chứng cứ vì lẽ đó khương bạch cố ý tỉnh h la đại trạng xuống núi chuẩn bị ở hình sự án trước trước tiên nhắc lên tố tụng dân sự đem khương thần phát ra ngoài một phần bao lì xì tiền muốn quay về la đại trạng bản thân là cái hình sự luật sư rất ít đánh dân sự quan tòa muốn đánh cũng chỉ tiếp tiêu ngạch ngàn vạn trở lên l ư ơ n án một hồi quan tòa hạ xuống tỉnh tiền lời cái kia đều là hơn m ư ơ i hơn trăm vạn nhưng xem ở k ư ơ n g bạch mặt mũi lên hắn vẫn là tiếp nhận rồi k ư ơ n g thần ủy thác trở thành h ắ n người đại lý vì hắn đánh trận này đối tượng chỉ có mấy vạn quan tòa đối với này khương bạch tự nhiên là phi thường cảm kích rất ở du huyện khách sạn lớn bày xuống phong phú một bàn món ăn vì là la đại trạng đón gió tẩy trần vốn là nói nghỉ ngơi thật tốt một đêm ngày mai lại đi tòa án nhưng la đại trạng từ trước đến giờ lôi lệ phong hành sau khi cơm nước xong liền mang theo khương bạch cùng khương thần hai minh đệ đi vào du viện sơ cấp tòa án nhân dân đưa ra lên đơn kiện cùng tương quan chứng cứ rất nhanh tòa án liền làm ra giúp đỡ lập án quyết định cái kia la luật sư đón lấy ta phải làm gì từ tòa án sau khi ra ngoài thương thần trong tay nắm bắt lập án biên nhận nhỏ giọng hỏi chàng trai lần thứ nhất lên tòa án không có kinh nghiệm gì la đại trạng cười ha ha nói rằng cái gì đều không cần làm về nhà chờ tin liền tốt ra p h ỏ n g c h ứ n g hai ba ngày sẽ mở phiên tòa huyện thanh nhỏ mà á n ít cũng không cần xếp hàng cái gì khả năng ngày hôm nay lập án ngày mai đưa lệnh truyền ngày kia sẽ mở phiên tòa đột xuất một cái nhanh ai thương thần ánh mắt sáng lên tầng tầng gật đầu ngày kế buổi sáng cấp huyện triệu ra người một nhà chính đang ăn điểm tâm r u n r u n ngươi chờ một lúc không chuyện gì、đi. hứa lan hỏi triệu dung dung cắn bánh nướng lắc lắc đầu không có chuyện gì a sao mẹ hứa lan cười nói không có gì chính là nghị giới thiệu cái chàng trai cho ngươi biết cha ngươi đơn vị cái kia mã chủ nhiệm nhi tử ngựa tiểu minh chàng trai là một nhân tài thật tâm không sai ngươi cũng trưởng thành mắt thấy đều chạy ba vấn đề cá nhân đến trở nên coi trọng a ta cùng ngươi nói nữ nhân này vừa lên ba mươi liền không đáng giá rồi triệu dung dung lừa một cái mẹ ngươi lấy ta làm hàng hóa đây làm sao còn đáng giá không đáng giá hứa lan một bộ chuyện đương nhiên giọng điệu nói rằng mẹ ngươi ta sinh ngươi nuôi ngươi này hơn hai mươi năm khó khăn biết bao a dung mạo ngươi vóc người tốt tốt ưu thế này không lợi dụng cái kia không phải lãng phí sao thừa dịp còn trẻ mau mau gà cho còn có thể nhiều lấy chút l ễ hỏi thật chờ ngươi đến ba mươi tuổi hoa tan ít bướm ngươi xem một chút còn có mấy cái điều kiện tốt nam nhân chịu muốn ngươi hơn nữa nhà chúng ta chính là gia đình bình thường vậy ngươi nếu như không sớm hơn một chút gà đi đi không nhiều thu điểm l ễ hỏi đệ đệ ngươi làm sao làm hiện tại nhà ai gà khuê nữ không phải liều mạng muốn l ễ hỏi triệu xoáy xoáy cũng run chân nói rằng chính là á tỷ ta đối tượng trong nhà muốn ba mươi vạn l ấ hỏi còn yêu cầu ta nhất định phải có phòng hiện tại lễ hỏi là có có thể nhà còn xa xa khó vời đây ngươi đến thêm chút sức n h ì à. ta nghe nói cái k i ê u mã chủ nhiệm nhà có thể có tiền lễ hỏi nhất định có thể cho cái giá cao ha h a ngươi có thể chiếm được nắm cơ hội triệu dung dung gật gật đầu nói được được được, ta biết rồi gặp gỡ liền gặp gỡ nay là được rồi mà ngươi nhanh đ ừ n g ăn ăn nhiều mặc vào váy không dễ nhìn hớ lan khoát tay một cái nói triệu dung dung h á miệng mới vừa muốn nói gì nhưng vào lúc này đông đông đông tiếng go cửa văng lên các ngươi ăn đi ta đi mở cửa triệu dung dung mặt không hề cảm xúc nói câu liền đứng dậy trước đi mở cửa xin chào xin hỏi triệu dung dung là ở nơi này ạ kéo cửa ra xem tới cửa là cái chừng hai mươi tuổi người trẻ tuổi ta chính là triệu dung dung ngươi là làm gì a triệu dung dung nghi hoặc nhìn đối phương xin chào ta là du viện tòa án tư pháp cảnh nơi này có một phần do ta viện phát ra lệnh truyền cùng với lên đơn kiện bạn sao thỉnh ngươi ký nhận một hồi nói tư pháp cảnh từ trong túi lấy ra một cái màu xám đậm túi giấy cái gì tòa án lệnh truyền triệu dung dung nhất thời sửng sốt liền vội vàng hỏi ngươi lầm đi ta cái gì cũng không làm a làm sao sẽ cho ta đưa lệnh truyền đây tư pháp cảnh nhẹ nhàng nói rằng triệu dung, dung giấy căn cước số ít hít hít không sai đi không sai nhưng là cái kia là được rồi không cái gì nhưng là ký tên đi triệu dung dung thấp p h ỏ n g ở đưa đến hồi chứng ký tên xong bắt được túi giấy một bên đi vào trong một bên mở ra đem lệnh truyền lấy ra du huyện sơ cấp tòa án nhân dân án do kinh tế tranh cãi bị gọi đến người triệu dung dung gọi đến sự t ì n h do mở phiên tòa trừ lệnh truyền ở ngoài túi giấy bên trong còn có một phần lên đơn kiện bản sao viết rõ tỉ mỉ án do hương thần yêu cầu triệu dung dung trả năm nay tháng ba ngày ít tháng năm ngày ít cùng tháng tám ngày ít bốn lần chuyển khoản t ổ n g cộng chín tám trăm ba mươi tư nguyên còn có một cái giá giá trị một vạn năm nhẫn kim cương sau khi xem xong triệu dung dung tức g i ậ n đến mặt đều sai lệch ngồi ở trên ghế xạ lộng không ngừng mà thở hồn hển không phải n g ư ờ i này sao a tức thành như vậy triệu xoáy xoáy h i ế t miệng hỏi triệu dung dung không nói gì mà là giận đùng đùng lấy điện thoại di động ra đem khương thần số từ danh sách đen bên trong thả ra trực tiếp gọi tới lại phát hiện đã bị kéo đen ta ép u cờ cờ này ngu ngốc lại dám kéo đen ta triệu dung dung tức dẫn đến mặt đều về chính yêu đương trong lúc khương thần đối với nàng nhưng làm ọ i cách xử lái phát tin tức đều là dây về gọi điện thoại vĩnh viễn là nàng trước tiên treo mỗi sáng sớm nhất định phải chào buổi sáng an ngủ trước nhất định phải nói ngủ ngon có thể nói dạy dỗ rất khá bây giờ lại dám đem điện thoại của nàng kéo đen triệu dung dung tức g i ậ n đến ở thông tin ghi chép bên trong tìm lửa này g rốt cuộc tìm được k hương thần phụ thân điện thoại sau đó đánh tới lần này mở ra thanh âm của một nam nhân truyền ra uy ta triệu dung dung khương thần đây nhường cái kia cầu nam nhân nghe điện thoại triệu dung dung quát lao tử chính là khương thần ngươi muốn làm cái gì triệu dung dung tốc độ nói cực nhanh nói rằng ngươi còn không thấy ngại ta muốn làm cái gì ta cũng muốn hỏi một chút n g ư ơ i muốn làm cái gì họ khương n g ư ơ i cờ mờ n ở có bị bệnh không chúng ta nói chuyện yêu đương khi đó n g ư ơ i cho ta phát bao lì xì n g ư ơ i đều muốn trở lại n g ư ơ i còn đúng không người đàn ông lao nương tốt nhất thanh xuân đều cho n g ư ơ i hiện tại chia tay không theo n g ư ơ i muốn chia tay phí cùng phí tổn thất thanh xuân coi như tốt n g ư ơ i cờ mờ n ở lại muốn phải về n g ư ơ i cho ta phát bao lì xì n g u ngốc đi ngươi triệu dung dung tức g i ậ n đến đều phá âm nang liên chưa từng nghe nói ai chia tay còn n đường bạn gái trả tiền lại này không thuần thuần có bệnh sao nói xong à k ư ơ n g thần ngữ khí nhưng dị thường bình tĩnh bình tĩnh đến thật giống đang giảng giải một cái hoàn toàn không có quan hệ gì với chính mình sự tình triệu dung dung ngươi ở đông quan là làm gì ngươi lại được cái gì khó có thể mở miệng bệnh ngươi cho rằng ta không biết ngươi thật cảm thấy giấy có thể gói được lửa triệu dung dung nhất thời sửng sốt sắc mặt đều thay đổi những chuyện kia liền ngay cả cha mẹ cùng đệ đệ cũng không biết hương thần là làm sao biết nàng nguyên tưởng rằng rời đi đông quan cáo biệt cái kia vòng tròn liền sẽ không có người biết mình qua lại rất nhiều đồng hành đều là như vậy a thừa dịp chính mình tuổi trẻ nam kiếm nhiều tiền một chút sau đó liền về nhà tìm cái người đàng hoàng gà cho triệu dung dũng là nghĩ như vậy cho nên nàng xóa rơi mất ở đồng quan nhận thức mọi người phương thức liên lạc nghĩ theo tới triệt để thoát khỏi quan hệ lại bắt đầu lại từ đầu có thể hiện tại khương thần lại biết rồi hắn biết rồi n à y cũng là mang ý nghĩa quá khứ của chính mình không còn là bí mật triệu dung dung hoặc rồi liền vội vàng đứng lên chạy vào chính mình gian phòng t ầ n g t ầ n g đóng cửa lại nàng đây là phát cái gì thần kinh đây ai biết khả năng đến thân thiết đi mặc kệ hắn chúng ta an ừ n triệu xoáy xoáy cùng cha mẹ căn bản không có phản ứng cũng chưa đến hỏi thật giống như chuyện gì đều không có phát sinh như thế vẫn vừa nói vừa cười đang ăn cơm Cái m ô nếu g không g đều đi h rời cái、ghế. Gian phòng bên trong. i bên t r ệ d u như g Dung ạ t h ấ đúng là như vậy điện thoại này ghi âm liền sẽ trở thành chuyển bại thành thắng then chốt u ha ha Khương thần châm t r ọ c nợ nụ cười lạnh lùng nói ngươi chớ xía vào ta là làm sao biết nói chung ngươi này điểm dơ bận sự tình ta rõ ràng ngươi gạt ta lựa thật ác độc cá triệu rung rung thiệt thòi ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì thủ thân như ngọc tốt nữ hải ta phi có điều này cũng không trách được người khác có trách thì chỉ trách chính ta xuẩn ta nhận vì lẽ đó lễ tình nhân tiết đến còn có người sinh nhật cái gì ta phân phát ngươi bao lì xì cùng tặng ngươi lễ vật ta cũng không chuẩn bị muốn quay về ta muốn chính là ngươi theo ta m ư ợ tiền cùng với ta cầu hôn trả giá thiếu nợ thì trả tiền không cần ta dạy cho ngươi đi cho tới cầu hôn nhẫn kim cương cùng hai cái bao lì xì ta cho ngươi phổ cập một hồi được kêu là có thủ lao tặng cho nếu ngươi đều không có làm đến vậy ta tự nhiên cũng có quyền yêu cầu ngươi trả nghe lời nói này triệu dung dung tức giận đến cả người run cắn răng nói khương nhật thần ngươi nằm mơ đi thôi đó là ngươi chủ động phân phát ta lại cờ mờ nở không phải ta buộc người phát còn muốn nhường ta trả lại ngươi vẫn tính người đàn ông à ngươi thối ngủ ngốc khương thần hư lạnh một tiếng nói rằng ta liền biết ngươi sẽ không cam tâm tình nguyện trả không liên quan a ta tỏa thấy ngươi nên thu đến lệnh truyền đi ngày mai mở phiên tòa có lời gì ngươi giữ lại theo quan tòa nói đi nói xong trực tiếp cúc điện thoại ngay trong điện thoại truyền đến bận điệu âm triệu dung dung khẩn cắn chặt hàm răng mặt đều và mèo ngùng nốc ngùng nốc thối ngùng nốc tức chết lao nương triệu dung dung ngồi ở bên giường tức g i ậ n đến huyết áp đều tăng vọt nàng đột nhiên nhớ tới đến trước đây từng thấy một cái tin tức đại khái ý tứ chính là nói một nam một nữ chia tay sau đó cái kia nam đây liền liệt cái tỉ mỉ giấy tờ yêu cầu bạn gái trả lại yêu đương tiêu dùng liền ngay cả mẹ bao sủi c ả o đều dựa theo tám a o một cái tính toán ở bên trong mua bánh ít tặt đều viết rõ ràng chính mình ăn mấy cái bạn gái ăn mấy cái kết quả không nghi ngờ ch không chỉ nữ dân mạng ở đi hắn liền ngay cả nam dân mạng đều biểu thị không nhìn nổi dồn dập biểu thị liền đồ chó này để cho hắn yêu ghi sổ sách nam đồng bào cũng không tốt tìm đối tượng triệu dung dung lúc đó còn lưu cái bình luận m a n g cái kia nam tới không nghĩ tới sẽ có một ngày chính mình lại cũng sẽ gặp phải chuyện như vậy dựa vào cái gì dựa vào cái gì chia tay sau khi chính mình còn phải đem tiền trả lại trở lại chẳng lẽ mình không có trả giá thanh xuân à? này cậu nam nhân triệu dung dung phẫn n ộ mở ra tiểu hồng chư viết xuống mưu trí của chính mình l ị trình kết hôn ngày này ta trở thành toàn huyện trò cười ta đã từng điên cùng yêu một người đàn ông chúng ta kém một chút liền đi vào hôn nhân cung điện nhưng hắn nhưng mang cho ta lớn nhất thương tổn chúng ta chia tay hắn ở chúng ta hôn lễ cùng ngày vứt bỏ ta nhường ta ở hết thể người thân bạn bè trước mặt mất hết mặt ta cảm giác mình muốn nghe thở ta cảm thấy thế giới đều sụt xuống ta khóc đến con mắt đều sưng lên ta không biết mình đã làm sai điều gì ta chưa từng có thương tổn qua bất luận người nào nhưng mình nhưng trở nên vết thương đầy giấy nếu như không phải ba mẹ an ủi khả năng ta sẽ chọn rời đi cái này đáng ghê tởm thế giới nhưng là ở ta mới vừa khôi phục một điểm thời thật nay quá buồn cười cùng nhau thời điểm thề non hẹ biển tách ra lại n h ư ờ n g ta đem hắn phát bao lì xì đều trả lại hắn ta xưa nay không nghĩ tới chính mình coi như kho b á o tình cảm dĩ nhiên có thể sử dụng tiền tài đến cân nhắc ta chỉ cảm thấy rất buồn nôn một phần tình cảm g i ạ t rào tiểu luận liền hỏi như vậy thế nên có nói hay không triệu dung dung viết tiểu luận vẫn có một tay câu nói đầu tiên liền phi thường hấp dẫn trong mắt tiêu chuẩn gì h ữ u thể nếu như nàng lúc trước không có đi đông quan mà là làm một cái phương tiện truyền thông cá nhân soạn bản thảo người hoặc là đi viết tiểu thuyết mạng phỏng chừng coi như không thể thành thần cũng sẽ không phát sầu ăn mặc ta liền không nắm rơi tính nói sự tình chỉ riêng triệu dung dung bản này tiểu luận nội dung ai nhìn không tức giận nha cùng nhau thời điểm ngươi nông ta nông tách ra ngươi liền kéo danh sách nhường bạn gái trả tiền lại đây là người có thể làm được đến sự tình hơn nữa triệu dung dung còn phối một tâm chính mình con mắt đỏ ngầu tâm tình x a sút bức ảnh nàng quả thật có mấy phân sắc đẹp lại giả ra một bộ vô cùng đáng thương d á n g vẻ nhìn liền ta thấy mặt thường rất dễ dàng tranh thủ đồng tình liền bản này tiểu luận nhiệt độ tăng vọt rất nhanh liền ở tiểu hồng chư lên nhắc lên sóng lớn minh ô n không ít người sau khi thấy đều nổi giận không phải trên thế giới này lại thật sẽ có như thế kỷ hoa nam nhân ta trực tiếp người ra đen giấu chấm hỏi mặt tất c này không phải là muốn làm trắng p h a o à. t ì mọi n g ư ờ i cũng hỏi hắn muốn phí tổn thất thanh xuân mai mò phí phí khấu hao cái gì nếu hắn cũng không muốn mặt ta cũng không cần hoài c i u tình liền dùng phép thuật đánh bại phép thuật cảm giác nhập vai rất mạnh ta đã bắt đầu tất rồi đem bên cạnh keo kiệt chân bạn trai kéo qua bạo đánh một trận mới hạ giận gặp phải loại nam nhân này ta khuyên mọi người cao thấp cách khá xa điểm mau mau chạy đ ừ n g do dự các chị em cho nên nói rời xa nam nhân nếu không sẽ trở nên bất hạnh đừng xem hiện tại yêu đến vui thích chỉ sợi tay kéo danh sách vốn đang rất bình thường mọi người tùy việc mà xét luôn luận tự do mà có thể theo tiểu luận nhiệt độ càng ngày càng cao tham dự thảo luận người càng ngày càng nhiều chậm d ã i cái này luận điệu liền sai lệch bắt đầu có người bốc lên giới tính đối lập đối với này triệu dung dung đúng là không có cảm giác gì nàng chỉ biết chính minh họa rất nhiều người đồng tình chính mình giúp đỡ chính mình theo chính mình đứng ở đồng nhất trật tuyến triệu dung dung cảm giác trước nay chưa từng có tốt đồng thời nàng cũng sinh ra một cái khác ý nghĩ tiếp theo liền phát đ i ệ u mới động thái từ điện thoại trong ghi âm đem k ư ơ n g thần cúc điện thoại trước nói cái kêu ba câu nói cắt lấy ra phát đi tới đồng thời công bố tên của hắn q u ê quán số điện thoại cậu nam nhân ngươi sẽ trả giá thật lớn nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn có một người không thể q u ê n được q u ã n g đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ chuyện chương hai trăm năm mươi sáu nếu như có điều kiện ngươi có thể hơi hơi hậm h ự c một hồi ta liền biết ngươi sẽ không cam tâm tình n g u y ệ n trả không liên quan a ta tòa án thấy ngươi nên thu đến lệnh c h u y ể n đi ngày mai mở phiên tòa có lời gì ngươi giữ lại theo quan tòa nói đi đây là khương thần ở cúp điện thoại trước nói cuối cùng ba câu nói ngữ khí có chút hướng không á i độ c thể n không, không, không nói n triệu dung dung quả thật có chút bản lĩnh không chỉ tiểu luận viết phải là nhất tuyệt hơn nữa này cắt câu lấy nghĩa ngắt đầu bỏ đuôi bản lĩnh vậy cũng là lô hỏa thuần thanh nàng đem phía trước trò chuyện nội dung tất cả đều cắt rơi chỉ để lại hương thần ở cúp điện thoại trước tối hậu thư lập tức liền để nguyên bản căm phẫn sục sôi dân mạng càng thêm phẫn nộ mà triệu dung dung đây cũng rất tâm cơ nàng biết cái này tùy tiện ở internet công khai thân phận của người khác tin tức là p h ạ m pháp vì lẽ đó ở phát ra video sau nửa giờ liền đem khương thần tin tức cá nhân biên tập giới mất đổi thành một câu rất trả mọi người không muốn lại mắng hắn ta không trách hắn chỉ tự trách mình chưa đủ tốt vào lúc này video truyền phát lượng sắp đột phá một trăm vạn đã có đủ nhiều người nhìn thấy khương thần tin tức cá nhân còn có không ít người phục chế ở khu bình luận vì lẽ đó hiện tại biên tập rơi căn bản không muốn ảnh hưởng cái gì trái lại đoạn này trà xanh ngôn luận xuất hiện đưa đến tới dầu lên lửa tác dụng trong nháy mắt nhường cái này hỏa thiêu đến c ả ngượng vô số người vô cùng phẫn nộ tiểu luận cùng video nhiệt độ cũng đang không ngừng tăng vọt sau đó triệu dung dung bắt chức làm theo lại ở vi bột lên phát một lần sau đó liền bị đỗ hồng hà nhìn thấy danh tự này khả năng rất nhiều người quên nàng chính là chức ở cứu cho sự kiện sau khi phát tiểu luận muốn quạt gió châm lửa kết quả sợ đến hai người fansg giúp trong nháy mắt giảm quân số hơn nửa vị kia đấu sĩ chuyện lần trước nhưng làm đỗ hồng hà sợ đến quá t r ì n g liên tục nửa tháng đều ngủ không ngon giấc chỉ lo ngày nào đó đột nhiên liền thu đến lệnh truyền đoạn thời gian đó nàng thậm chí đều không tâm tư hoạt động chính mình công chúng hào cùng vi bột tài khoản dẫn đến thu vào kịch liệt hạ xuống n à y không khai giảng quý sao con gái lên nhà trẻ cần một số lớn chi ra đỗ hồng hà lại là đ ộ c thân mẹ thu vào toàn dựa vào chính mình một người vì lẽ đó gần nhất bắt đầu làm nghề cũ nhưng làm phương tiện truyền thông cá nhân này hành vậy thì là dựa vào trời ăn cơm có thể tóm lại bạo điểm là có thể phát một bút và không liền chỉ có thể ăn không khí có thể gần nhất thực sự là quá mức gió h êm sóng lặng không có cái gì có thể hấp dẫn trong mắt điều động tâm tình sự tính phát sinh đỗ hồng hà thu vào tự nhiên cũng là không cái gì khởi sắc thế nhưng ngày hôm nay nàng phát hiện một cái phi thường cụ có chủ đề tính bạo điểm một cái nam ở kết hôn cùng ngày q u a n bạn gái còn làm cho nàng đem yêu đương trong lúc phát bao lì xì trả lại còn có so với này càng có thể điều động tâm tình sự t ì nhà ngược lại sau khi xem xong triệu hồng hà chính mình cũng nhanh tức chết rồi lập tức liền quay chung quanh sự kiện này phát một phần càng thêm tình cảm giả dạo càng thêm điều động tâm tình văn t r ư ơ n g cũng chuyển đi đến còn sót lại không tới một ngàn người fans gờ giúp bên trong nhường fans hỗ trợ chuyển đi khuếch tán fans sau khi thấy tự nhiên cũng là dồn dập cao trào chơi ạ tại sao có thể có như thế hạ cấp nam khí du lệnh nam nhân cho bạn gái dùng tiền chẳng lẽ không là thiên kinh địa nghĩa ạ thế giới này đến cùng là làm sao vì sao lại có như thế buồn nôn nam các chị em mọi người nhanh giúp hà tỷ chuyển phát văn trường chúng ta muốn đoàn kết lên chúng ta muốn lên tiếng ủng hộ cái kia đáng thương tiểu tỷ tỷ gờ sập ớ t bản thân chuyện này liền phi thường có thể điều động tâm tình lại thêm vào phen ra sức chuyển đi nhiệt độ trực tiếp nổ đỗ hồng hà cái này chỉ có mấy chục vạn f a n tiểu bắt chủ cũng trải nghiệm một cái bạo hỏa cảm giác chim lớn cái gì cánh rừng đều có có người bắt đầu đề xướng đối với sự kiện ở trong nam tử tiến hành t h ị người tịt ò i kết quả lập tức liền có người đem tiểu hồng chư lên nhìn thấy khương thần tin tức cá nhân phát ra chuyển đi đến đâu đầu cũng có hơn nữa còn có người căn cứ những này có hạn tin tức diệu ra khương thần đơn vị làm việc xã giao bình đài tài khoản các loại thậm chí đem hắn trung học thời kỳ ở dồn bên trong viết xuống chủ hủ nhị khi tức mười phần nhật ký đều lật đi ra liền khương thần trên người lại nhiều hèn mọn náo tàn loại hình nhắn mát giữa chưa thực sự là nhìn ra ta tức chết rồi loại này ngu ngốc nam có thể tìm tới bạn gái đều nên nốt nhang hắn lại vẫn ở kết hôn cùng ngày đem xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ q u ă n g người này làm sao không chết đi đây trời hạ ta thật mở rộng tầm mắt thật là có đủ thái quá nói thật loại này hèn mọn phía dưới buồn đồn nam trên thực tế ta thấy một cái mắng một cái thuận tiện nói một câu ta đã gọi điện thoại mắng qua hắn rất thoải mái mọi người cũng có thể thử xem mạng lưới chính là như vậy tuy rằng k h ư ơ n g m ẫ u người khởi tố mạng lưới bình xịt sự t ì n h trải qua nhiều lần tiêu đề họn quốc gia cũng ở ra sức phổ biến làm sạch mạng lưới hành động nhưng mạng lưới bạo lực loại hiện tượng này vẫn là không có cách nào ngăn chặn có câu nói làm sao nói đến lựa rừng thổi bất tận gió xuân thổi lại sinh chỉ cần có dân mạng sẽ có mạng lưới bình x ị sẽ tồn tại mạng lưới bạo lực làm đà kích cường độ khá lớn thời điểm làm tiếng gió thổi khá là khẩn thời điểm những n à y các bình x ị sẽ không lại ngủ đông nhưng bọn họ cũng không có triệt để cải tà quy chính chỉ là tạm thời vắng lặng hiện tại khoảng cách khương bạch khởi tố hơn 2.000 n g ư ờ i sự tình đã qua m ấ y tháng loại kia không khí sốt u sáng tựa hồ chậm rãi tàn đi l i ê n các bình xịt một lần nữa sinh động lên mà lại nói t r ắ n g khương bạch cũng chỉ là một cái hơi nóng độ cùng sức ảnh hưởng võng hồng mà thôi khởi tố hai ba n g h n người chuyện như vậy nói đến xác thực rất chấn động nhưng này thì lại làm sao đây hơn 2.000 n người theo mười ước dân mạng so với tính cái cái gì a hàng năm bởi vì say rượu lái xe vào hình có ba mươi vạn người bởi vì say rượu lái xe tử vong có hơn một ngàn người nhưng toàn quốc các nơi vẫn thường có người say rượu lái xe say rượu lái xe lẽ nào bọn họ không biết đây là phạm tội ạ không biết này sẽ gia tăng thật lớn phát sinh tai nạn giao thông tỷ lệ ạ không biết này có thể có thể làm cho mình hoặc là người khác bị thương thậm chí làm mất mạng ạ bọn họ biết nhưng vẫn sẽ như vậy làm người đều là có may mắn tâm lý giao xa suốt đến trên đ ầ u mình đó là thật không sợ đau này không mạng lưới các bình x ị bắt đầu nhảy n ó lên người trong cuộc họ k ư ơ n g sợ cái chéo a lạc cờ mờ không phải k ư ơ n g bạch hơn nữa bởi vì k ư ơ n g thần theo k ư ơ n g bạch cùng họ các bình xịt trái lại càng thêm ra sức càng thêm hưng ơ phấn không t r e o chọc nổi khương bạch vậy thì hướng hắn bụt ra cũng coi như là mạnh mẽ ra khẩu ác khí đáng thương t h ư ơ n g thần chính đang ngủ chưa tới kết quả là bị một trận chung điện thoại đánh thức cái gì đem ta đổi không phải này chuyện ra sao ai chủ nhiệm ta cái gì cũng không làm à ta chính là ngưng cái thời gian nghỉ kết hôn mà thôi làm sao liền đem ta mở đây ta cũng không phạm cái gì sai đi gọi điện thoại tới chính là khương thần đơn vị lãnh đạo đối phương báo cho hắn bị khuyên lùi tiểu khương à cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ đơn vị chịu đựng rất lớn dư luận áp lực à ngươi cái này a i ngược lại ta thật hết cách rồi ngươi vẫn là trước tiên đem mình sự t ì n h xử lý xử lý đi hiện tại internet đều là m á n g ngươi cúp điện thoại sau hương thần vẫn là đầu góc mơ hồ internet đều là m á n g ta phát sinh cái gì sự t ì n h lúc này hương thần đột nhiên chú ý tới di động tin nhắn áp góc trên bên phải dĩ nhiên là chín mươi chín hương thần có chút nhẹ nhàng ép b ộ c chứng di động áp chấm đỏ nhỏ nhất định phải điểm rơi đặc biệt là như tin nhắn hỏng thư loại hình áp hắn nhớ rõ trước khi ngủ còn thu đến một cái rác rưởi tin nhắn tiện tay thanh lý bình thường tới nói chưa đọc tin tức h ẳ n là không mới đúng làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ liền 99. n h ư n g vào lúc này một cái điện thoại đánh vào là cái ngoại tình số khương thần cũng không nghĩ nhiều thiện tay chuyển được kết quả điện thoại vừa mới chuyển được một cái sắc bén âm thanh liền chuyển ra liền mẹ nó ngươi gọi khương thần a ngươi là sinh ra thời điểm bị phổ cơ ẹt đỡ để kẹp h ò n g đầu vẫn là ở trong quá trình trưởng thành não làm thiếu hụt làm sao liền có thể làm được loại này kẻ đáng ghét sự tình đây ta ngươi cái tệ đối phương tích đỉnh đầu mặt chính là một trận lục mạng khương thần là một cái máu nóng tiểu hỏa lúc đó liên hòa chửi nói ngươi bệnh thần kinh a có bệnh đi chữa bệnh đ ừ n g đi ra gieo vào người ngủ nốc đối với phun trung cực h à n g nghĩa phun xong liền kéo đen cắt đứt nhưng hắn này vừa mới cắt đứt lại một cái điện thoại đánh vào ngươi chính là cái kia kết hôn cùng ngày đem bạn gái quan cận bà nam ngươi làm sao không chết đi đây ngươi biết như vậy đối với một cô gái sẽ tạo thành bao lớn thương tổn h ngươi biết người khác sẽ làm sao xem t ỷ t ỷ kia hạ rát rưởi ngủ nốc nao tàn mau mau ngươi đi chết đi rất hiển nhiên cả người cũng hiểu được đối với phun trung cực hàm nghĩa mắng xong liền cắt đứt không có chút nào dây dưa dài dòng ngay trong điện thoại truyền đến bận điệu âm khương thần đều bối rối hắn vốn không biết chuyện gì xảy ra phảng phất tỉnh lại sau giấc ngủ toàn bộ thế giới đều theo chính mình là địch như thế nhớ tới chủ nhiệm khương thần vội vã lên mạng cha xem ra sau đó liền phát hiện mình tót tót vi bột bị thủ tài khoản đều thu đến vô số điều chửi rủa tin nhắn riêng những kia ác độc chữ viết ra đều sẽ bị hệ thống tự động che đậy thật ngươi không thể nào tưởng tượng được mạng lưới bình xịt miệng có bao nhiêu độc rõ ràng đối phương với hắn không hề liên quan cũng không có ảnh hưởng đến hắn cái gì nhưng những n à y các bình x ị một mực sẽ như đối xử kẻ thù giết cha như thế đ i n c u n g bọn họ là gặp chuyện bất bình một tiếng gạo ạ bọn họ là nhằm vào xã hội bất công phát ra kháng nghị ạ bọn họ là vì là người bị hại kế hoan vì là thế yếu quần thể lên tiếng ạ không bọn họ chỉ là đang phát tiết chính mình tâm tình tiêu cực bọn họ chỉ là lấy sự kiện này làm tuyên tiết khẩu điên c u ồ n g phát tiết nhưng xưa nay sẽ không nghĩ tới chính mình những ngày hành vi sẽ cho đối phương tạo thành đáng sợ đến mức nào hậu quả mạng lưới bạo lực làm đến quá nhanh lại như l ố c xoáy khả năng có người sẽ nói à không phải là bị người mắng hai câu sao cũng sẽ không rơi hai khối thịt này có cái gì chỉ có thể nói không có tự mình trải qua vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng mạng lưới bạo lực có bao nhiêu đáng sợ nếu như thật sự có đơn giản như vậy vì sao lại có người bởi vì mạng lưới bạo lực mà hợp vực tự tàn thậm chí tự sát đây k hương thần ngồi ở trên giường đầu trống r ỗ n g trong hai hoang long vẫn là không ngừng nhận được điện thoại thu đến tin nhắn các đại xã giao bình đài tin nhắn riêng đều nhanh bóp nát k hương thần thật vất vả mới làm rõ xảy ra chuyện gì hắn nhất thời tức giận đến cả người run nguyên lai、like、tất cả những thứ này đều là triệu r u n r u n người phụ nữ kia làm ra đến mẹ hương thần cắn răng thầm mắng một tiếng nhưng vào lúc này đông đông, đông tiếng go cửa văng lên t h ầ n thần n g ư ơ i mau nhìn đây rốt cuộc là làm sao ta và mẹ của ngươi nhận được vài cái điện thoại mở miệng liền mắng người nghe được thanh âm của phụ thân thương thần nhất thời muốn rách cả mí mắt mấy tên khốn kiếp này không chỉ mắng hắn lại vẫn tìm tới cha mẹ điện thoại đem mạng lưới bạo lực cũng gây cho cha mẹ cha mẹ chuyện này ta biết là xảy ra chuyện gì các ngươi đừng lo lắng ta sẽ xử lý tốt ân nếu không các ngươi trước tiên đem điện thoại di động tắt máy đi những người này thật quá buồn nôn ta tìm ta ca cùng la luật sư đi chuyện này bọn họ nên có kinh nghiệm động viên một hồi cha mẹ thương thần vội vội vàng vàng ra ngoài thẳng đến đại bá nhà giờ k h ắ c này la đại trạng đang ở khương bạch nhà làm k h á c h đây mấy người ngồi ở trong sân ăn dưa h ấ u ớt đá uống trà trò chuyện ở khương bạch trước mặt cha mẹ la đại trạng đúng là không tán gẫu cái gì rất hình đề tài chính là chuyện trò việc nhà lúc này khương thần chạy vào nghe hắn giảng giải sau khi khương phụ khương mẫu đều khí quá t r ư ở n g Ca, l a luật sư ngươi nói này phải làm gì a khương thần sâu đến thẳng xoa cao răng con nếu như chỉ là nhằm vào hắn ngược lại cũng còn tốt cắn răng cũng là nhịn có thể hiện tại mạng lưới bạo lực dĩ nhiên lan tràn đến cha mẹ thân thương bạch nhị thúc nhị thẩm thành thật bản phận cả đời đều sắp về hưu tuổi lại bị nhiều người như vậy chỉ vào mũi mắng cái nào nhận được cái này la đại trạng lúc này mở miệng lợi í t mà ý nhiều trước tiên báo cảnh sát mới xuất hiện nói la luật sư internet những người kia cũng giống như điên rồi như thế báo cảnh sát hữu hiệu hả cảnh sát cũng không thể trực tiếp từ trên mạng bắt người đi thương thần cao mày nói la đại trạng giải thích loại này mạng lưới bạo lực cảnh sát xác thực không tốt lắm quản dù sao cũng không có phá hoại trật tự xã hội tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng thế nhưng báo cảnh sát có thể trước tiên cắt đứt đầu mượn người vừa nãy cũng nói rồi tất cả những thứ này đều là bởi vì triệu dung dung ở trên internet phát biểu một chút không thật ngôn luận gây ra đó cảnh sát đứng ra c h ỉ ít có thể làm cho nàng trước tiên đem đồ vật xóa lại tiến hành một hồi làm sáng tỏ bao nhiêu có thể hóa giải một chút mạng lưới bạo lực trình độ đây chỉ là hóa giải một chút khẩn cấp quan trọng nhất vẫn là thu thập chứng cứ nhắc lên hình sự tự khởi tố giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất chính là đem chế tạo vấn đề người giải quyết đi thương thần trừng mắt nhìn hắn không rõ ràng cái gì gọi là hình sự tự khởi tố nhưng hắn biết la luật sư ở phương diện này là chuyên nghiệp hơn nữa là khương bạch bằng hữu khẳng định cũng là tin tưởng được tự nhiên không chương á i gì g n i Đi ngờ. thần thần, chúng ta t r ớ c cảnh tiên sát. đi báo h k ư b ạ c hai theo h c mẹ cùng la đ ạ trăm ạ n g năm mươi bảy v vừa, vừa n cầu ngươi nhanh đi khởi tố đi có được hay không c ố c huyện ngũ phúc t i ể u lâu nào đó ghế lô bên trong cái kia cái gì chị dâu nếu không ta đi ra ngoài đi dạo tôi h nhường hai đứa bé chính mình tâm sự vừa vặn bên cạnh thương trường giảm giá đây có thể a ta vừa vặn muốn mua vài món y phục mùa thu đây hứa lan cùng một cái khác đám gái già một sướng một họa vừa nói chuyện một bên đứng lên đi ra ngoài bên trong bao xương liền chỉ còn dư lại cô nam quả nữ hai người nữ tự nhiên là triệu dung dung mặc một bộ màu trắng tinh cổ teo váy dài tóc dài tung bay tung bay vẽ ra tinh xảo trang điểm mặt có vẽ thanh thuận lại mỹ lệ nam chính là triệu bình đơn vị mã chủ nhiệm nhi tử mã tiểu minh ba mươi năm tuổi ly dị dài đến ngược lại cũng không tính đặc biệt trừu tượng nhưng trên mặt liền theo mặt trăng mặt ngoài giống như loang loang lộ lộ hơn nữa cả người từ đầu đến chân đều tỏa ra đ ầ y mỡ khí chết từ khi nhìn thấy triệu dung dung sau mã tiểu minh cặp kia mắt tam giác tầm mắt liền không từ trên người nàng rời đi qua ha h a dung dung ta mời ngươi uống trời thu chén thứ nhất trà sữa rất rồi ngươi có thể uống băng à? mã tiểu minh viết miệng cười ha ha hỏi triệu dung dung trong lòng nhất thời thầm mắng một tiếng còn cố ý hỏi có thể uống hay không băng này cậu nam nhân điểm tiệu tâm tư kia nàng liếc mắt liền thầy xuyên Có kẻ m u ố A là ta h t xin hỏi n ngươi là ai ngay ở trước mặt đối tượng hẹn hò trước mặt triệu dung dung đúng là ôn nói lời nói nhỏ nhẹ đối phương nói rằng bên này là du cục công an huyện Tiểu hành g c vi k của ngươi đã nghi có dính hữu đến phạm tội ngươi biết không vừa này tiểu tử kia đã qua đến báo cảnh sát hơn nữa hắn rất nhanh sẽ nhắc lên hình sự tự khởi tố ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức đem xâm quyền ngôn luận xóa rơi đồng thời làm ra làm sáng tỏ thật cái gì phạm tội không phải cảnh sát đồng chí vậy ta chính là ở internet viết viết nhật ký phát cầu nhau làm sao còn phạm tội đây ngươi nghe ta ngụy biện không phải ngươi nghe ta giải thích triệu dung dung nhất thời liền hoặc rồi đều có chút nói năng lộn xộn triệu dung dung nữ sĩ ta kiến nghị ngươi tìm hiểu một chút tội phỉ báng còn có xâm phạm công dân tin tức cá nhân tội bởi hành vi của ngươi hương thần tiên sinh cùng cha mẹ đều gặp nghiêm trọng mạng lưới bạo lực hơn nữa hương thần công tác còn ném cảnh sát đồng chí hương thần cha mẹ phương thức liên lạc không phải ta phát ra ngoài đơn vị làm việc cũng không phải ta công bố a chuyện này chúng ta sẽ tiến một bước điều tra là ngươi làm ngươi chạy không thoát không phải ngươi làm cũng sẽ không áp đặt đến ngươi trên đầu nếu như có yêu cầu chúng ta sẽ chuyển gọi ngươi tới hiệp trợ điều tra tốt tốt cúp điện thoại sau khi triệu d u n g d u n g trái tim vẫn là đông đông đông nhảy không ngừng d u n g d u n g d u n g d u n g ngươi làm sao tâm thần không yên ta học được xoa bóp nếu không ta cho ngươi xoa bóp đi triệu d u n g d u n g vừa quay đầu lại liền nhìn thấy mã tiểu minh chính thử r ă n g vàng lớn hướng chính mình cười đấy hai cái tay một vô một cái quả thực đem hẹn mọn diễn dịch đến cực h ạ n không không có gì ta còn có chút việc đi t r ư nói xong lập tức nắm lấy túi của mình bao liền chạy ra ngoài sau khi về đến nhà triệu dung dung đem tiểu hồng chư cùng vi bột lên phát đồ vật đều xóa ngồi ở bên giường suy nghĩ một chút bắt đầu viết làm sáng tỏ văn chương có thể này làm sáng tỏ nên viết như thế nào lại thành vấn đề ăn ngay nói thật có thể có vài thứ không thể nói à. tỷ như triệu dung dung hai năm trước công tác tỷ như nàng được một cái nào đó khó có thể mở miệng bệnh nghĩ tới nghĩ lui triệu dung dung viết như vậy rất xin lỗi chiếm dụng mọi người thời gian ta muốn làm sáng tỏ một hồi ta theo ta bạn trai cũ sự tình là cái hiểu lầm mọi người không muốn mang hán cảm ơn sau đó tuyên bố nhưng là rất nhanh triệu dung dung liền lại nhận được cảnh sát điện thoại ta nói tiểu cô đ ư ơ n g ngươi đúng không vẫn không có làm rõ tình hình tội phỉ báng là hình sự tự khởi tố cũng chính là nói nếu như đối phương lượng giải không nhắc lên tố tụng vậy ngươi là không sao có thể ngươi hiện tại đều không nói thật ngươi cảm thấy đối phương khả năng lượng giải ngươi à hơn nữa như ngươi vậy nhẹ như mây i ó nói cái hiểu lầm dân mạng cũng sẽ không tin tưởng à nói không chắc còn sẽ cảm thấy ngươi là chịu tiểu tử kia uy hiếp sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm vong bạo hắn ngươi biết không hình pháp quy định tội phỉ báng tình tiết nghiêm trọng sẽ xử ba năm trở xuống tù có thời hạn tiểu cô lương ngươi thật muốn ngồi tù gọi điện thoại tới cảnh sát đều không còn gì để nói nay đều cái gì tình huống lại còn đùa loại này không vặt thật sự coi hình sự tự khởi tố là đùa giỡn đây triệu dung dung b i ế n sắc mặt liền v ộ i v à n g nói ta ta biết rồi ta nặng phát một cái ngồi tù chữ này sâu sắc đâm nói nàng cúp điện thoại sau liền lập tức một lần nữa biên tập văn tự lần này vẫn tính có chút tiến bộ tuy rằng chưa hề đem công tác cùng nhiễm bệnh sự t ì n h nói ra nhưng chí ít nói rõ chấm dứt hôn ngày đó hai người thổi nguyên nhân cùng với khương thần đòi hỏi cụ thể khoản tiền xem như là đem hai cái lớn nhắc hiểu lầm giải thích rõ ràng đi đồng dạng là tiểu hồng chư cùng vi bột ừ n g người phát một lần triệu dung dung lúc này mới thở phào nhẹ nhóm hiểu lầm giải thích rõ ràng nên là không sao dù sao bất kể nói thế nào khương thần đối với chính mình nên vẫn có tình cảm cũng không đến n ỗ i đem sự tình làm được quá tuyệt đi quá mức ngày mai mở phiên tòa thời điểm lại làm diện nói lời xin lỗi tốt nghĩ tới đây triệu dung dung mới đột nhiên nhớ tới đến chính mình thu đến tòa án lệnh chuyển sau còn giống như không có mời luật sư đây nàng vội vã nhờ bằng hữu thăm hỏi lên tuy rằng cái này cấp huyện so với du huyện lớn một chút cũng càng thêm giàu có một điểm nhưng vẫn là cái huyện thành nhỏ không có chấp n h i ệ p luật sư nhiều mặt hỏi thăm bên dưới triệu dung, dung bắt được tấn dương thị một luật sư phương thức liên lạc d ù huyện cung cấp huyện cùng thuộc về một cái thị còn hạn cái này thị chính là tân dương theo tỉnh thành quá an tiếp giáp v y ngươi tốt xin hỏi là trần luật sư h ạ ta là bằng h ư u giới thiệu nghe nói ngài hình sự án cùng dân sự án đều phi thường tinh thông ta có cái án nghị xin ngài rút bận điệu sự tình là như vậy triệu dung dung đem khương thần làm cho nàng trả tiền lại sự tình hơi hơi trải chuốt trang điểm trao chuốt một hồi giảng giải đi ra đầu bên kia điện thoại trần kiệt nghe sau khi xong cười híp mắt gật gật đầu nói cái này yêu đương trong lúc nhà trai cho nhà gái phát bao lì xì thông thường đều sẽ nhận định là tặng cho đặc biệt là n g ư ờ i mới vừa rồi còn nhắc tới có một bút năm trăm hai mươi cùng một bút một nghìn ba trăm m ư ơ i bốn loại này có đặc thù hàm nghĩa kim ngạch càng thêm sẽ bị nhận định là tặng cho là bạn bè trai gái trong lúc đó biểu đạt yêu thương một loại biểu hiện mặc dù chia tay đối phương cũng là không có quyền thảo phải đi về có điều trong điện thoại nói không rõ ràng ngươi vẫn là đến ta văn phòng luật chúng ta tỉ mỉ đảm luận một hồi đem văn phòng luật tỉ mỉ vị trí nói cho triệu dung dung ước định hai giờ mặt sau đảm luận trần kiệt liền cúp điện thoại thở dài một cái nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước trên mặt không khỏi lộ ra một vẹn nụ cười rốt c u c khai trương Khi h t ự chuyện t r ầ này lực cũng không tệ là là t rất n n g k h nhanh ngay ở tấn tỉnh luật sư trong vòng chuyên gia thậm chí còn có bao nhiêu sự tình người vì thế làm cái vẻ tòa án thẩm vấn quá trình thêm tội danh tụ chúng xung kích đ ỉ n h thẩm phán gan to bằng trời đấu phát cảnh cả gia tộc đều thu hình trần kiệt cũng coi như là một trận chiến thành danh thiên hạ biết đương nhiên đây đối với bản thân của hắn tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì những kia sau lưng nghị luận cười nạo cái gì liền không nói chủ yếu khẩn chính là cái này lượng nghiệp vụ kịch liệt hạ xuống rất nhiều người vốn còn muốn tìm trần kiệt thay quyền tới sau khi nghe ngóng sau mới biết nhà nguyên lai trần kiệt chính là cái kia n h ư ờ n g người trong cuộc cả gia tộc đều đi vào cực phẩm luật sư a l i ê n cái này chiến tích a i n h ì n không mê hồ cho tới những người trong cuộc kia là làm sao đi vào vì sao lại đi vào dân chúng bình thường cũng không có con đường hiệu rõ ràng chi ta bọn họ chỉ biết cái kêu người nhà tìm trần kiệt thay quyền kết quả không những không giảm hình phạt trái lại còn thêm hình thêm hình thì thôi thậm chí ngay cả gia thuộc đều đi vào đổi làm là ngươi ngươi sẽ chọn như vậy luật sư cho mình lên tòa án đây chính là bùn vàng ba hồ đ ú quần không phải c ứ c cũng là c ứ c trần kiệt có nỗi khổ không nói được à hắn cũng không thể lần lượt từng cái cho người ta giải thích điều này sẽ đưa đến hắn thời gian rất lâu một cái án đều không nhận được đều nhanh ăn không khí nhưng vừa lúc đó triệu dung dung gọi điện thoại tới trần kiệt cảm thấy chính mình cũng nên thời đến nội vận liền dựa vào trận chiến này đem rơi nhỏ vụ dành tiếng cho một lần nữa đứng đứng lên đi c một ớ i có thể t chi lặng lặng dung dung bên khác ca ngươi nói những người này đúng không đều thần kinh nga triệu rung rung đều đứng ra làm sáng tỏ bọn họ lại không tin trái lại còn nói là ta uy hiếp nàng khương thần nhìn thấy triệu d u n g d u n g làm sáng tỏ vì bột phía dưới vì là không nhiều mấy cái bình luận đầy mặt nghi hoặc liền thật rất thay quá trước triệu dung dung rõ ràng là nói b ậ y một mực nhiều người như vậy tin tưởng đem các loại ác độc chữ a dùng ở hương thần trên người có thể hiện tại triệu dung dung đi ra làm sáng tỏ lại không một người tin tưởng thậm chí này điều làm sáng tỏ vi bột nhiệt độ theo trước hoàn toàn là hai t h á i cực bình luận ít ỏi khen ngợi cũng thật là ít ỏi xem dáng dấp như vậy phỏng chừng xem qua này điều đẩy đ ổ người sẽ không vượt qua một trăm l h ư ơ n g thần vốn đang chờ có người phát hiện mình mắng sai rồi sẽ tìm h ắ n nói xin lỗi đây vừa nhìn tình hình này tâm đều lạnh nửa đoạn hương mạch liếp mắt một cái nhẹ nhàng nói rằng có mấy người à xưa nay không quan tâm chân tướng là cái gì chỉ tin tưởng chính mình đồng ý tin tưởng đừng khổ sở n g ư ơ i cứ dựa theo ta vừa nãy nói cho n g ư ơ i sự d ị n xoát lấy c h ứ n g qua hai ngày chúng ta liền đi khởi tố chỉ có pháp luật thiết quyền nện hạ xuống những n à y nhân tài sẽ chân chính tỉnh ngộ có thể thật muốn như thế tích cả những người kêu nên cũng là chịu nói dối mới sẽ m a n g ta đi khương thần có chút do dự n g ư ơ i có thể thử cho bọn họ giải thích một chút nhìn có người hay không nghe ngươi nếu như đối phương biết sai liền sửa cũng không phải là không thể tha hắn nhưng ngươi phải biết mạng lưới bình x ị có lẽ toàn thân đều mềm nhưng bọn họ miệm nhất định là rất cứng không chỉ cứng hơn n ữ a thối ngược lại ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi ta chỉ phụ trách cung cấp tài chính ủng hộ la đại trạng nâng cung cấp kỹ thuật ủng hộ cụ thể có muốn hay không khởi tố khởi tố bao nhiêu người chính ngươi nhìn làm tốt cám ơn ca khương thần tầng tầng gật đầu sau đó liền bắt đầu ở vi bột lên tìm kiếm lên triệu dung dung vi bột cùng tiểu hồng chư đều xóa rơi mất có điều ở nàng cắt bỏ trước khương thần đã đem trong đó số lai、like、vượt qua năm trăm bình luận đều dịn s o ạ bảo tồn lại cắt bỏ không quan trọng lắm internet là có ký ức thật muốn tìm những người này một cái đều không trốn được hiện tại vi bột lên nhiệt độ lớn nhất là một cái nít nạm vì là hà khách tỷ tỷ đại v phát văn chương nàng bản thân là tình cảm loại blogger có năm mươi sáu mươi văn phan lại thêm vào rất có sức cuốn hút ngôn ngữ miêu tả trực tiếp đem sự tình nhiệt độ đẩy tới độ cao mới bản này vi bột bình luận đều có mấy vạn hơn nữa hầu như nghiêng về một bên đang mắng thương thần thương thần cho vị này hà khách tỷ tỷ phát tin nhắn riêng nói đây là một hiểu lầm hơn nữa còn đem triệu dung dung làm sáng tỏ vi bột dình sọt gửi tới xin chào ta chính là ngươi văn chương bên trong nhắc tới cái kia cặn bà nam chuyện này là cái hiểu lầm đối phương đều phát vi bột làm sáng tỏ chân tướng ở đây chính ngươi xem ta không cần ngươi xin lỗi nhưng xin ngươi đừng tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa này vi bột mau mau xóa rơi đi như ngươi vậy ta là có thể khởi tố ngươi biết không kết quả hiểu lầm hiểu lầm gì đó ta không biết ngươi là dùng thủ đoạn gì nhường tiểu tỷ tỷ giúp ngươi làm này cái gọi là làm sáng tỏ ta chỉ biết ngươi căn bản không phải người đàn ông còn khởi tố ngươi nhanh dọa chết ta rồi van cầu ngươi nhanh đi khởi tố đi có được hay không ngươi biết tòa án cửa lớn hướng bên kia mở sao ngươi thật đùa ta rời ạc hương thần nhất thời tức giận đến suýt chút nữa đem điện thoại di động đều nện nay tạo ngải m ẫ cũng quá làm người tức giận rõ ràng cũng đã đem chân tướng đưa đến trước mặt hắn tại sao hắn vẫn là chưa tin còn cờ mờ nờ chê cười quái vở vốn là khương thần còn cảm thấy khương bạch trước nói có chút hơi quá kỳ thực cũng cảm thấy thật giống không cần thiết khởi tố nhiều người như vậy nhưng hiện tại hắn thay đổi chủ ý không nói những cái khác liền cái này hà khách tỉ tỉ hồi phục tin tức đúng là nhường khương thần tại chỗ tức nổ hô hô hô quá cờ mờ nờ buồn nôn người này khương thần tức g i ậ n đến nắm chặt nắm đấm thấy được chưa đây chính là vóng lộ bình x ị không phải ta nhất định phải đổi tận giết t u y ệ n mà là bọn họ tiện a thương bạch rất lý giải tâm tình của hắn ở giờ khắc này nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn như thế nào hiện tại có cái gì cảm tưởng khương thần hai mắt hiếp lại từng chữ từng câu nói không đưa những này bình xịt đi vào lòng ta khó yên sáu chương hai trăm năm mươi tám đối phương luật sư là la phi khẳng định là chúng tên thần dương đỉnh huy văn phòng luật sư bên trong nhìn thấy triệu dung dung lên đơn kiện bản sao s a o trần kiệt trong lòng cũng bắt đầu chửi m à n nó bởi vì triệu dung dung ở trong điện thoại nói với hắn theo lên đơn kiện bản sao bên trong viết cợt mờ nờ căn bản chính là hai chuyện khác nhau này hai cái phiên bản trừ trả tiền lại cái này nội hạch như thế ở ngoài không có bất kỳ chỗ tương tự hơn nữa đối phương luật sư tên càng làm cho trần kiệt con ngươi co dù lại tim đập đều gia tốc dù sao vị kiệt nhưng là nghiệp nội truyền kỳ a tên của hắn cùng cố sự trên giang hồ người nào không biết có thể nghĩ lại chính là bởi vì vị kia là truyền kỳ cho nên mới không thể đến một ư ơ i tám tuyến huyện thành nhỏ thay quyền cái này tiêu ngạch chỉ có hơn hai vạn nhỏ án này là trùng tên đi nhất định dù sao la phi danh tự này quá phổ thông trùng tên tỷ lệ xác thực không thấp nghĩ như thế trần kiệt nhịm tim mới chậm rãi bình phục lại trần luật sư ngươi không thoải mái sao ta xem ngươi sắc mặt có chút khó coi triệu dung dung nhẹ giọng hỏi trần kiệt nhìn ngồi ở đối diện vị này tuổi trẻ mỹ lệ cô gái cũng là không còn gì để nói n g ư ơ i này chỉ từ mặt ngoài đến xem cũng không giống ngốc ít à làm sao tỉnh làm chút ngốc ít sự tình đây theo luật sư còn chơi tâm nhắn con thực sự là tuyệt nhưng trong lòng mắng thì mắng này thật vất vả mở trường cũng không thể đem khách hàng lại đổi ra ngoài trần kiệt mở miệng nói ta không có chuyện gì ngươi thuận tiện cho ta xem dưới theo ngươi t h n tiện cho ta xem dưới theo ngươi thuận tiện bản sao bên trong nhắc tới này và nét bút chuyển khoản triệu dung dung mặt không hề cảm xúc nói rằng ta đã xóa cái tia cặn bà nam đến tán g â u ghi chép xem không được trần kiệt cảm giác mình khả năng cần bấm ấ n huyện nhân trung hắn hít sâu một hơi nói rằng triệu tiểu thư nếu tán g â u ghi chép không còn vậy ta liền hướng n g ư ơ i bản thân hỏi giò ngươi nhất định muốn thành thật trả lời ta điều này rất trọng yếu ngàn vạn không thể lừa dối ta bằng không ta cũng không có biện pháp giúp ngươi ừ ngươi hỏi đi ta khẳng định ngăn ngay nói thật triệu dung dung bó lấy chân ngồi xong rất ngoan ngoan giá vẻ đón lấy trần kiệt liền hỏi nàng một vài vấn đề liên quan với tình cảm của hai người a liên quan với khoản tiền công dụng loại hình nghe xong triệu dung dung tự thuật sau khi trần kiệt nội tâm âm thầm thử nhai răng l i ê n hiện nay tình huống này đến xem phần thắng không cao a tổng cộng bốn bút chuyển khoản có hai bút là triệu dung dung lấy vay tiền dành nghĩa hướng về khương thần mượn này thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa không có gì để nói nhiều mặt khác hai bút chuyển khoản đúng là con số đặc thù nhưng đó là dùng làm cầu hôn cũng chính là có thù lao tặng cho theo trần kiệt ban đầu nghĩ tặng cho còn không phải một chuyện nhẫn kim cương cùng lý xem ra đối phương yêu cầu hoàn toàn là hợp lý hợp pháp trần kiệt lý tính phân tích một đợt cảm giác mình phần thắng khả năng không đủ ba phần mười trần luật sư ta nghe nói ngươi rất lợi hại này án nên không thành vấn đề đi triệu dung dung nháy mắt hỏi ạch trần kiệt c h ầ m ngâm chốc lát mở miệng nói này án xác thực thật phiền toái đối với ta mà nói cũng là khá cụ tính kiêu chiến có điều ta vẫn có niềm tin chắc chắn luật sư mà khẳng định không thể trực tiếp làm theo người trong cuộc nạp bài ra bỏ thổi ra đi kết quả thua kiện người ta không trách cứ ngươi a có thể nếu như nói thẳng phần thắng không cao này án khả năng liền é m ngược lại chính là thật phiền toái cụ thể có bao nhiều phiền phức chính ngươi lĩnh hội ngược lại chính là có niềm tin chắc chắn cho tới đến cùng nhiều tin tưởng vững chắc vậy cũng đến chính ngươi cân nhắc này tinh túy chính là không thể nói lời chết rồi ở phương diện này trần kiệt khẳng định là có kinh nghiệm hơn nữa như loại này nhỏ án đối phương cũng sẽ không tỉnh h cái gì lợi hại luật sư hơn nữa lợi hại luật sư cũng không thể tiếp loại này nhỏ án nói không chắc cái kia theo la l á o sư cùng tên đối phương luật sư chỉ là cái vừa vào nghề tay mơ như thế vừa nghĩ có lẽ phần thắng có thể đạt đến năm sáu phần mười cũng không phải không đến đánh nghe hắn triệu dung dung âm thầm suy nghĩ quả nhân vượt người có bản lánh vượt k i ê m tốn hắn nếu như trực tiếp nói với ta tất thắng ta còn không tin đây ân người luật sư này rất thành thực nên đáng tin nghĩ tới đây nàng khẽ mỉm cười nói rằng trần luật sư vậy thì xin nhờ ngươi không vấn đề ta nhất định sẽ tận lực trần kiệt cười h í p mắt gật g ủ ngược lại chỉ nói là tận lực mà lại không có bao t h ắ n g hiện tại ta muốn nói với ngươi một hồi tòa án thẩm vấn hạ n g mục chú ý cùng sách lược biện hộ sự t ì n h để ta làm ngươi đây liền phụ trách khóc nhưng đừng quá giả nhất định muốn chân tình biểu lộ thương tâm gần t r á c khóc ngươi muốn đem trong tình yêu bị thương loại cảm giác đó biểu hiện ra đau lòng chết hiểu đi trần kiệt bắt đầu g i ặ lên mà triệu dung dung thì lại nghiêm túc nghe thỉnh thoảng gật g ủ một ngày đã đến giờ đ ấ y tính dài vẫn là ngắn chí ít đối với chính gặp mạng lưới bạo lực k hương thần tới nói thời gian này tuyệt đối không tính là ngắn tuy rằng hắn báo cảnh sát tuy rằng triệu dung dung ép bởi áp lực tiến hành làm sáng tỏ có thể vẫn có lượng lớn dân mạng kéo dài không ngừng đối với hắn gây mạng lưới bạo lực ngược lại di động là căn bản không dám khởi động máy vừa mở máy chuẩn bị oanh tạc liền như vậy một ngày thời gian trôi qua mở phiên tòa tháng ngày đến la đại trạng làm đánh quen rồi đại quan ty ngươi tới nói đối với trận này tiểu quan ty có cái gì cảm tưởng du huyện cửa tòa án. khương bạch hướng về bên cạnh la đại trạng hỏi khương thần cũng hiếu kỳ nhìn về phía hắn cho tới hai người cha mẹ cũng cũng không đến vốn là bọn họ đã đủ sốt ruột lại bị triệu dung dung khí một trận cũng không đáng có kết quả lại nói cho bọn họ liền tốt la đại trạng cười ha hả nói cái này sơn hào hải vị ăn nhiều tình cờ nếm thử dưa mối u bánh nô cũng rất tốt ha ha khương bạch hai huynh đệ đều nợ nụ cười đi chúng ta vào đi thôi ba người cùng đi vào tòa án ở tòa án công nhân viên dưới sự chỉ dẫn hướng về dân sự đình thẩm phán mà đi k ư ơ n g thần nếu như ngươi không muốn đối mặt với đối phương có thể không ra tòa la đại t r ạ n g nói rằng dân sự vụ án mở phiên tòa không tránh khỏi lẫn nhau cãi cọ thậm chí là chửi rủa thậm chí tại tòa đánh tới đến đều có vì lẽ đó rất nhiều lúc dân sự vụ án người trong cuộc đều sẽ không ra tòa toàn quyền do luật sư đến xử lý nhưng khương thần nhưng lắc đầu nói đối lý chính là nàng ta có gì đáng sợ chứ khương bạch vừa nghe cười nói lần này coi như diễn tập mà sau hình sự thẩm phán thời điểm còn có thể có c à n g kịch liệt đối tuyến đây ba người nói chuyện đã đi vào dân sự đình thẩm phán khương bạch đi tới ghế bàn tính mà khương thần cùng la đại trạm thì lại ở ghế nguyên cáo vị ngồi xuống rất nhanh bên bị cáo đến rồi đi ở trước nhất chính là triệu dung dung cùng luật sư trần kiệt mặt sau theo cha mẹ nàng cùng đệ đệ con mẹ nó ngươi khương thần ngươi còn có mặt mũi ra tòa ta thật không nghĩ tới ngươi lại như thế phía dưới ta thực sự là mắt bị mủ lúc trước lại sẽ đi cùng với ngươi khương thần ta tỉ theo ngươi gần một năm ngươi hiện tại lại đem nàng cáo ra tòa án ngươi vẫn là cá nhân à ngươi ngươi tên khốn này dám bắt nạt con gái của ta nếu như ta tuổi trẻ hai mươi tuổi không phải cho đầu ngươi bể đầu không thể ngươi lương tâm đều bị chó ăn rồi sao một nhà bốn người nhìn thấy khương thần sau lập tức liền lớn tiếng chỉ trích chửi rỗi lên không biết còn tưởng rằng khương thần làm cái gì người người đoán trách sự tình cho tới trần kiệt hắn ngơ ngác mà đứng ở lối vào nhìn nguyên cáo luật sư đây mắt khó có thể tin vội vã rủi rủi con mắt lại nhìn vũ thảo thực sự là la phi trần kiệt nhất thời cả người đều sợ bắt ạ tình huống gì a la phi làm sao sẽ xuất hiện ở loại này chim không thể bị địa phương đánh loại này chuyện v ậ t vãnh tiểu q u a n thi. ta trần kiệt đã bối rối hắn làm sao đều không nghĩ tới đối phương luật sư dĩ nhiên đúng là vị kia mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới chương hai trăm năm mươi chín giang sơn đời nào cũng có người tài trường giang sóng sau đẻ sóng trước trần kiệt giờ k h ắ c này rất hoảng thật nghe nói mấy ngày trước quảng thị có cái gõ truy đi vào hơn nữa chính là bị la đại trạng đưa vào đi vì để tránh cho tạo thành không tốt lắm ảnh hưởng chuyện này vẫn chưa trắng trận tên dương người biết không nhiều thế nhưng ở luật sư vòng tròn cùng tư pháp trong vòng vậy tuyệt đối là t r u y ề n l ê n ra điều này cũng làm cho la đại trạng giang h ồ nghe đồn càng thêm có sắc thái truyền kỳ nguyên bản trần kiệt nghe được tin tức này sau còn hưng phấn ăn dưa trở tới có thể hiện tại vị này mới vừa đem gõ truy đưa vào đi máy người ngồi ở chính mình đối diện vừa nghĩ tới muốn với hắn là địch trần kiệt cảm giác mình bắp chân đều ở đánh đánh hơn nữa hắn còn nghe nói la đại trạng đối với đem đối phương luật sư đưa vào đi chuyện như vậy cũng rất nóng lòng tới trước đây không lâu liền đưa vào đi một cái cô đểu trần kiệt mạnh mẽ nuốt xuống nước bọt không được càng nghĩ càng sợ sệt cũng không thể trách hắn tâm thái kém có trách thì chỉ trách la đại trạng gần nhất chiến tích quá đáng sợ trần luật sư ngươi làm sao không tiến vào đang lúc này một thanh âm chuyển đến đánh gây trần kiệt tâm tư triệu xoái xoái chạy tới không nói lời gì lôi kéo cánh tay của hắn liền đi vào trong làm trần kiệt phục hồi tinh thần lại thời điểm đã ngồi đ a n g bị cáo luật sư t r ô ngồi n g nhưng vào lúc này la đại trạng dương mắt nhìn lại khoe miệng hơi bốc lên lộ ra một vệ nụ cười trần kiệt trong lúc lơ đẳng với hắn đúng dưới ánh mắt nhất thời tim đập đến càng nhanh hơn đông đông đông trái tim nhỏ đều nhanh từ cúng họng nhi nhảy ra các ngươi đừng mắng chú ý ảnh hưởng chuyện này đối với quan tòa không có nửa điểm trợ giúp trần kiệt mí mắt giật lên vội vã khuyên khuyên người trong cuộc cùng gia thuộc có thể có người nhưng không cảm kích trần luật sư ngươi chuyện gì xảy ra chúng ta dùng tiền mời ngươi tới là n h ờ n g ư ơ i hỗ trợ không phải n h ờ n g ư ơ i thế đối phương nói chuyện hứa lan nhất thời không u i lôi kéo cổ ta. Trần Kiệt nhất thời giận h dữ. ự chỉ sự là c ó có cắn được cái cũng cho tức cho chơi các c Hắn hắn động tân, không nhìn được lòng tốt. Hắn cái này cũng là vì bọn vạn nhất giận, dân án người thành hình sự án, xong đem các người toàn người lữ là làm đem đem đùa đem đều đưa gia không. tốt. tốt, thể tinh kia họ h vì đi vào vị sự sự t i ế c này toàn gia hoàn toàn không quen biết la đại trạng cũng không biết la đại trạng sự tích huy hoàng còn liên tiếp đặt chỗ ấy mắng khương thần đây bất quá bọn hắn vẫn tính có chút lý trí không dám ở đỉnh thẩm phán động thủ nhìn này khuôn mặt đáng ghét một nhà bốn người khương thần cắn răng nội tâm lửa giận đang thiêu đốt rõ ràng là chính bọn họ làm những kia chuyện buồn nôn là làm sao có mặt ở đây bức bức lại lại người nói chuyện a người này cho cặn bà nam tại sao không nói chuyện người không dứt năng lực sao còn khởi tố ta triệu dung dung âm thanh sắc nhọn gào thét hương thần há miệng mới vừa muốn nói gì lúc này liền nghe được la đại trạng bình yên âm thanh truyền đến cho hướng ngươi kêu to thời điểm ngươi chớ cùng chó s a gọi trực tiếp cầm lấy tảng đá đem n ó đánh đau đánh sợ l à tốt rồi ừ m g hương thần chậm rãi gật đầu nhìn về phía nơi khác với bọn hắn làm nhất thời miệng lưới chi tranh không ý nghĩa gì cuộc sống sau này có bọn họ khóc ngày hôm nay chỉ là cái khai vị ăn sáng mà thôi rất nhanh thẩm phán viên đi vào cái này dân sự vụ án khá là đơn giản vẫn áp dụng độc n h i ệ m cho thẩm phán chế tên như ý nghĩa chính là do thẩm phán viên một người đối với vụ án tiến hành thẩm phán cũng làm ra phán quyết thẩm phán hình thức không cần bồi thẩm nhân dân thành lập hội thẩm trần kiệt con mắt hơi sáng l ờ i dĩ nhiên là một vị nữ tính thẩm phán viên mặc dù nói thẩm phán viên đang thẩm lý vụ án thời điểm tiếp khách quan công chứng làm ra phán quyết nhưng thẩm phán viên không phải thành nhân như thế nào đi nữa khách quan theo thẩm phán viên vào sân triệu dung dung một nhà ngược lại cũng từ từ bất phóng túng đi một chút từng người vào chỗ thẩm phán viên nhìn lướt qua tuyên bố mở phiên tòa cố định quy trình sau khi nếu à n song phương có nguyện ý hay không điều giải? Không muốn. Dung Dung liền g giải. hỏi hay hô điều lời, Triệu i do dứt có ý Vừa một to t n g Hai a mắt trước s người h ì n n trọc t đối diện h trong, trong cuộc không muốn điều giải cái kia không có gì để nói nhiều trực tiếp tiến vào tòa án điều tra giai đoạn la đại trạng tuyên đọc đơn khởi tố trình bày án do nói rõ tưởng tận một hồi bốn bút chuyển khoản cùng nhẫn kim cương nguyên cớ cũng đưa ra tố tụng tình cầu trả hai bút tiền nợ cùng hai cái bao lì xì mức tổng cộng chín tám trăm ba mươi tư nguyên trả giá trị một vạn năm nhẫn kim cương ngồi ở ghế bị cáo lên triệu dung dung nhất thời cảm giác năm đâm cứng Cái này, cậu nam nhân. Giác rưỡi. phải kiệt này nam nhân. Nếu không phải trần、kiệt、nhiều lần nàng mấy mắt, đây ã sớm sau, song phát Nhịn khổ hoàn tác. rất tuyên tất bắt được cực. đọc Lên đơn kiện tuyên đọc hoàn tất sau, song phương bắt đầu n chứng đối chứng. La đại trạng đưa ra chứng cứ, tương quan tán g gâu ghi cứ, chép, c h đối đại đưa La ra u ể n khoản bằng chứng, mua nhẫn kim cương hóa đơn kim hóa các mua là o ạ i Đây l bút đầu tiên chuyển khoản trước hai người phát sinh đối thoại bị cáo công bố nàng đệ đệ thỉnh lãnh đạo ăn cơm không tiền tính tiền hướng về bên ta người trong cuộc mượn tiền hai chữ thứ hai bút chuyển khoản bị cáo công bố đồng dạng là mượn thông qua song phương tán go ghi chép có thể chứng minh này hai bút chuyển khoản đều hệ dân gian mượn tiền hành vi bên ta người trong cuộc làm chủ nợ có quyền yêu cầu người đi vay đủ số trả mặt sau hai bút chuyển khoản cùng với biếu tặng nhẫn kim cương phát sinh ở cùng một ngày ngày này là bên ta người trong cuộc hướng về bị cáo cầu hôn tháng này g mà chuyển khoản cùng nhẫn kim cương đều là vì cầu hôn thuộc về có thủ lao tặng cho nhưng sau đó hai người vẫn chưa đi vào hôn nhân cung điện tự nhiên cần phải la đại trạng lời còn chưa nói hết đây liền nghe đến triệu rung rung hô một cổ họng ngươi thả cái gì dám đây đó là khương thần tự nguyện phân phát ta lại không phải ta ép hắn cũng không phải ta cầu hắn nào có đưa đi lễ vật còn c ó phải đi về đạo lý người đây là cái gì chó má luật sư người nói qua yêu đường sao người kết hôn sao giao du thời điểm nam cho bạn gái phát hồng bao tặng quà không phải rất bình thường người gặp cái nào nam chia tay nhường bạn gái trả tiền lại đáp lễ vật nói ra cũng phải khiến người cười đến r ụ g răng triệu dung dung càng nói càng tức ở nàng theo hương thần yêu đương quan hệ bên trong trước sau là nữ mạnh nam yếu nàng nói đông hắn không dám đi tây nàng nói đánh chó hắn không dám đ ổ i gà hương thần luôn luôn đều đối với triệu dung dung nói gì ngay nấy đừng nói đánh chửi liền câu lời nói nặng đều chưa từng nói nhưng hôm nay hắn dĩ nhiên đem nàng cáo lên tòa án điều này làm cho triệu dung dung làm sao có thể tiếp thu là lấy tại chỗ tức giận k hương thần con mẹ nó ngươi nói chuyện a ngươi còn đúng không người đàn ông lúc trước là ai ở bên thai nói yêu ta vĩnh viễn không bao giờ biến là ai nói núi không lăng thiên địa hợp chính là dám cùng có tuyệt là ai nói đối với ta yêu đều đầy đi ra con mẹ nó ngươi đều là gạt ta chính là đi ngươi có bản lĩnh khởi tố ta ngươi có bản lĩnh nói chuyện a ngươi đừng ngồi ở chỗ đó không lên tiếng ta biết ngươi đang nghe nay sắc bén tiếng nói ở đình thẩm phán bên trong vang vọng người khác là cái gì cảm thụ khương bạch không biết ngược lại hắn là trong nháy mắt liền tinh thần nguyên bản còn có chút buồn ngủ tới nhưng ngươi muốn chơi đùa bộ này vậy ta nhưng là không buồn ngủ khương bạch lập tức rủi rủi con mắt tập trung tinh thần xem ra cho hay đối mặt triệu dung dung chất vấn khương thần trước sau mi mắt buông xuống không nói tiếng nào triệu dung dung càng là hung hãn hung hăng ngang ngược không biết lý lẽ hắn đối với nàng cũng liền hết hy vọng đến vượt triệt đề bây giờ suy nghĩ một chút thật không biết lúc trước là làm sao thích nàng đình thẩm phán không phải chợ bán thức ăn tòa án thẩm vấn cũng không phải cãi nhau không phải ai âm thanh cao ai thì có lý nàng n g o nhau liền để nàng n g o nhau thôi tự nhiên có người sẽ đ ô dung dung người t không lên cho ta o sàng bậy vậy ngươi đúng là mở miệng a triệu dung dung khoét trần kiệt một chút thợ phì phò nói người sau cũng là bị không châu bắt chó đi tày kiên t h ì nói rằng ta đối với bên nguyên cáo nói tới thứ ba bút cùng thứ bốn bút chuyển khoản định tính có dị nghị chúng ta đều biết bạn bè trai gái ở yêu đương trong lúc lẫn nhau phát hồng bao là thông thường một loại biểu đạt yêu thương phương thức đặc biệt là như 520, 1314 n h ư vậy có đặc thù hàm nghĩa con số càng là thường thường bị dùng để hướng về một bên khác biểu đạt yêu thương nguyên cáo lên đơn kiện bên trong nhắc tới này hai bút chuyển khoản phát sinh này là hai người tình yêu cùng n h i ệ t trong lúc con số đặc thù mà trước sau gần như cùng lúc đó gửi đi hải âm ta yêu ngươi một đời một kiếp này rất rõ ràng là nguyên cáo hướng về bên ta người trong cuộc biểu đạt yêu thương cần phải coi là vô điều kiện tặng cho hơn nữa này hai bút khoản tiền không rõ hiện ra vượt qua bên nguyên cáo điều kiện kinh tế cho phép phạm vi. đều buộc lấy bày tỏ yêu vì là mục đích tự nguyện chi ra chi phí phù hợp mọi người liên quan với hôn luyến hành vi sinh hoạt hàng ngày quen thuộc cũng không thuộc về giàu có bất công cho tới nhẫn kim cương cái k i a đúng là có thủ lao tặng cho nhưng bên ta người trong cuộc đáp ứng rồi nguyên cáo người cầu hôn vậy thì cho thấy đã thực hiện tặng cho hợp đồng nguyên cáo không có quyền yêu cầu trả c h â n kiệt chủ yếu vẫn là từ cầu hôn nhẫn kim cương cùng hai cái bao lì xì vào tay bắt đầu tranh thủ cho tới trước hai bút mượn tiền hắn liền nâng đầy miệng hứng thú đều không có dù sao ở song phương tán gẫu ghi chép bên trong rõ ràng nhắc tới mượn chữ này này không có gì hay cãi lại thỏa thỏa dân gian mượn tiền quan hệ không quản ngươi làm sao ngụy biện tòa án đều sẽ ủng hộ bên nguyên hữu cáo tố tụng tình cầu chỉ có sau hai b ú t chuyển khoản cùng nhẫn kim cương còn có chút tranh thủ cơ hội chính là lúc trước cầu hôn thời điểm thề non h ẹ n biển hiện tại chia tay liền trở mặt không quen biết đúng không ngươi cái cặn bà nam triệu dung dung gắt một cái hương thần trầm mặc như trước nhìn thấy cảnh tượng này trần kiệt không khỏi đối với la đại trạng sinh ra ước ao chi tâm tại sao chính mình người trong cuộc liền không thể như đối phương người trong cuộc như vậy nghe lời đây nhìn lại một chút ngồi ở bên cạnh cái này nhao nho người trần kiệt đúng là bó tay tò tập lúc này là đại trạng mở miệng nước ta dân p h á p đ i ể n quy định vì bảo hộ tặng cho người lợi ích ở xuất hiện dưới đây tình huống một trong thời điểm tặng cho người có thể hành xử pháp định hủy bỏ quyền hủy bỏ tặng cho được tặng người nghiêm trọng xâm hại tặng cho người hoặc họ hàng g ầ n thuộc được tặng người đối với tặng cho người có nuôi nấng nghĩa vụ nhưng không thực hiện được tặng người không thực hiện tặng cho hợp đồng bên trong ước định nghĩa vụ trở về đến bản án bên trong bên ta người trong cuộc b i ể u tặng nhẫn kim cương là vì cầu hôn mà bị cáo người xác thực cũng đáp ứng rồi bên ta người trong cuộc cầu hôn nhưng mà ở kết hôn cùng ngày thêm vào yêu cầu năm mươi vạn lễ hỏi bằng không liền không kết hôn chính là bị cáo hành vi này d ẫ người đến n hai k h ô nhà g t ể t h n họ công triệu vô liêm sĩ sắc mặt liền như vậy xuất hiện ở trên màn ảnh sắc mặt của bọn họ đều trở nên hơi khó coi da mặt giày quy giày nhưng cũng không đạt đến đau thương bất nhập cảnh giới la đại trạng nói tiếp bên ta người trong cuộc cầu hôn mục đích không chỉ là vì cái k i a m ộ t cái đầu lưỡi hứa hẹn mà là vì cuối cùng đi vào hôn nhân cung điện kết làm vợ chồng có thể bị cáo một nhà tham lam nhưng dẫn đến hôn lễ không cách nào tiến hành nay chính là không có thực hiện tặng cho hợp đồng hơn nữa bị cáo còn nhiều lần lấy sổ hộ khẩu thất lạc lý do từ chối cùng bên ta người trong cuộc đăng ký kết hôn đồng dạng thuộc về không thực hiện tặng cho hợp đồng hành vi ngoài ra bị cáo một nhà vợ công phu sư tử n g lâm thời tăng giá hành vi cũng thương tổn nghiêm trọng bên ta người trong cuộc cùng với họ hàng gần thuộc bởi vậy Bên thẩm a người trong t cuộc có ể hành phán h hủy q viên tặng chậm o Là đ ạ rãi gật đầu lời nói này có lý có chứng cứ làm cho người tin phục bên bị cáo đối với này các ngươi còn có cái gì dị nghị thẩm phán viên nhìn về phía ghế bị cáo hỏi Ta. Trần Kiệt lúng túng một lúng l bị cáo h xin chú ý tuân thủ tòa án trật tự không muốn lại âu nôn với ngữ như có lần thứ ba ta sẽ đưa ngươi trục đỉnh thẩm phán thẩm phán viên tuy là nữ tính nhưng âm thanh vẫn rất có uy nghiêm triệu dung dung đều sắp tức giận nổ vũ bàn một cái đứng lên hướng về phía thẩm phán viên liền kêu ầm lên con mẹ nó ngơi chờ ở đó bên trong nhau nhau có được hay không không thấy những nam nhân xấu kia đang bắt nạt ta à. n g ư ơ i không giúp ta thì thôi còn ngược lại giúp bọn họ thà phi n g ư ơ i căn bản không xứng làm nữ nhân vũ thảo k h ư ơ n g thần toàn bộ x ứ n g sốt vẻ mặt trở nên cực kỳ đặc sắc coi là thật là nữ trung hảo kia ta lại đem thẩm phán viên khai trừ nữ tịch ký nhớ không lầm cái trước dám hận quan tòa cưới mặt phát ra còn giống như là vị kia ăn cất l i u nữ sĩ cùng năng so với triệu dung dung tuyệt đối là không kém bao nhiêu a thực sự là giang sơn đời nào cũng có người tài trường giang sóng sau đẻ sóng trước ngược lại hương bạch có thể thấy rõ ràng thẩm phán viên tức giận đến mặt đều đen đối với loại này nhiều lần nhiễu loạn đình thẩm phán trật tự còn công nhân n ụ c mạ tòa án công nhân viên người thẩm phán viên tự nhiên là sẽ không thói quen lúc này liền để cảnh sát tòa án vào sân đem triệu rung rung đuổi ra ngoài trong đó quá trình không triển khai nói tỉ mỉ ngược lại thanh âm kia nghe theo lò mổ r ế t lợn giống như lại thêm vào triệu xoáy xoáy cùng cha mẹ dình liễu tình cảnh một lần phi thường hỗn loạn gian vặt hơn nửa ngày người một nhà chỉnh tệ bị trục xuất đi ra ngoài chương hai trăm sáu mươi bị cao số lần này thoải mái cái kêu huyên náo người một nhà bị trục xuất sau thẩm phán viên thở dài một hơi tâm tình hơi hơi bình phục chút vung vung tay nói rằng tòa án thẩm vấn tiếp tục tuy rằng bị cáo cùng với gia thuộc đều bị trục xuất nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng tòa án thẩm vấn bị cáo luật sư còn ở đây có điều đón lấy chính là rác rời thời gian bởi vì trần kiệt ở tính chất tượng chừng chống lại một hồi sau khi liền bắt đầu xếp nát căn bản không phải là đối thủ a tòa án biện luận lại như cấm h i m nếu không có cách nào phản kháng vậy thì thích sao làm đi ngược lại thua ở la đại trạm thủ hạng thật giống cũng không mất mặt ai t rất nhanh tòa án thẩm vấn kết thúc nghị định một phút sau một lần nữa mở phiên tòa bị cáo cũng bị mời đi ra sau đó thẩm phán viên tại tòa tuyên án ủng hộ bên nguyên cáo hết thể tố tụng t ỉ n h cầu yêu cầu bị cáo ở trong vòng ba ngày đem nhẫn kim cương cùng chín tám trăm ba mươi bốn nguyên còn trả cho nguyên cáo đến đây trận này dân sự vụ án thẩm lý kết thúc hô trần kiệt như chút được gánh nặng thở dài một cái kết thúc rốt cục giải thoát rồi nhưng mà hắn phiền phức vừa mới bắt đầu n g ư ơ i n g ư ờ i luật sư này là xảy ra chuyện gì triệu dung dung mẫu thân hứa lan dẫn đùng đùng vọt tới trần kiệt trước mặt lôi kéo cổ họng chất vấn ngươi không phải luôn miệng nói trận này quan tòa có thể ung dung đánh thẳng à tại sao lại như vậy ngươi là làm gì ăn nghe được thanh em này đã đi tới cửa khương bạch dừng bước rút lui hai bước dựng thẳng lên lỗ thai trần kiệt một mặt vô tội nói rằng t h ư a nữ sĩ cái này lên tòa án vốn là tồn tại rất khó lường số hơn nữa ta chưa từng có nói bao t h ằ n g a tiếng nói rơi liếc mắt triệu rung rung không cần phải nói lời này khẳng định là từ trong miệng nàng nói ra ngươi không bản lĩnh sớm nói a khoe khoang chính mình cỡ nào lợi hại cỡ nào n g u y ê n lai chính là con cọc giấy lên tòa án bị người ta hận đến một câu nói đều nói không được liền ngươi này còn tưởng là luật sư kịp lúc đội nghề đi ngươi hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh công trường gạch cũng không nắng tay nếu không ngươi đi chuyển g ạ c đi đừng đặt nơi này gieo vạ người khác có được hay không nghe nói như thế khương bạch nhất thời xì xì cười ra tiếng này lao chị dâu miệng là thật cờ m ở n ở ga hắn lén lút liếp mắt t r â n kiệt gương mặt đó đều xanh hắn oan nước gà đối thủ là la đại trạng hơn nữa này án vốn là triệu dung dung không lý có thể thắng đó mới gọi gặp ủy thua không phải bình thường sao người coi như nhường la đại trạng đến cái ảnh phân thân chính mình theo chính mình đối t r ọ i vậy cũng phải là bên bị cáo thua a không phải người nghe ta giải thích ta không nghe ta không nghe lùi tiền trần kiệt cái này có thể nói thiện biện đại luật sư ở hứa lan trước mặt đó là căn bản không có cơ hội nói chuyện cái gì các ngươi này lại không phải nguy hiểm thay quyền làm sao còn có thể lùi tiền đây trần kiệt nhất thời trận t o mắt con nói cái gì đều được dù cho bị ngậm một trận cũng nhịn nhưng lùi tiền không được đây là điểm mấu chốt trần kiệt này thắt lưng quần đều buộc chặt bao nhiêu ngày thật vất vả khai t r ư ơ n g một lần nếu như đem tiền l ù i về lại cờ mờ n ở phải đến trên sân thượng liền gió tây bắc ă n với cơm ngươi quan tòa thua còn có mặt mũi lấy tiền a ngươi đừng nói nhảm mau mau lùi tiền hứa lan thái độ dị thường cứng rắn trần kiệt vừa muốn nói gì triệu x o a y x o a y bỗng đẩy hắn một cái vẻ mặt dị thường h u n g á c đừng cờ mờ n ở bước ta ra tay với người mau mau lủi tiền lại ồn ào ta cho người cái tát xem tới đây h ư ơ n g bạch lắc lắc đầu xoay người rời đi thật giống mỗi một cái đứng ở chính mình phía đối lập luật sư đều sẽ trở nên bất hạnh trương vĩ chu siêu quần trần mậu chiết đấu ngạn sơ âm nhạc vân hiện tại lại tới một cái c h â n kiệt từ nơi sâu xa tựa hồ có loại sức mạnh thần bí ở quái phá hệ thống ngươi không giải thích một chút kết quả hệ thống duy trì lạng im không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại gần nhất hệ thống này lại cùng chết máy như thế đã lâu không lên tiếng. đối với kết quả này k h ư ơ n g bạch ngược lại cũng không cảm giác được bất ngờ trong thời gian mấy ngày kế tiếp k h ư ơ n g bạch khương thần hai minh đệ phân biệt phụ trách tiểu hồng t r ư cùng vi bột này hai cái bình đài đem hết thể đạt đến lập án tiêu chuẩn phỉ bán ngôn luận tất cả đều thu thập lại mà la đại t r ạ n g thì lại chuẩn bị lên đơn kiện vốn là dựa theo k h ư ơ n g bạch ý nghĩ là muốn đem những người này tất cả đều đưa ra tòa án cho tới vấn đề tiền lẽ nào ta sẽ nói cho ngươi biết trải qua trước đây khởi tố hơn hai người án sau khi thương bạch tài lực đạt đến độ cao mới khởi tố mấy ngàn người đó là không hề có một chút vấn đề ngược lại đánh xong quan tòa sau đến thời điểm tố tụng chi phí do thua kiện mới phụ trách hơn nữa bọn họ còn phải cho khương thần một ít bồi thường hai huynh đệ cộng đồng giàu có không tâm sao có điều khương thần trung quy là không quyết tâm hắn cảm thấy vẫn là có thể cho những người này một cơ hội dù sao có mấy người đúng là chịu nói dối đối với này khương bạch không có cơ cầu tôn trọng hắn ý kiến nghĩ nhớ lúc đầu khương bạch lần thứ nhất khởi tố mạng lưới bình xị thời điểm không cũng đã cho bọn họ xin lỗi nhận sai cơ hội sao liền khương thần liền lần lượt từng cái cho những người này phát tin nhắn riêng giải thích chịu xin lỗi hắn liền không truy cứu nữa trách nhiệm của bọn họ dù cho không xin lỗi vẹn vẹn là yên lặng cắt bỏ xâm quyền luân luận cũng coi như bật việc một phen hạ xuống xin lỗi không mấy cái ngược lại là chê c ư ờ i thậm chí làm trầm trọng thêm nhục mạ gặp phải không biết ngươi còn có mặt mũi đi ra đây còn hiểu lầm ta hiểu lầm ngươi cái tối này ngùng ốc yêu nhưng làm ngươi năng lực còn khởi tố đừng cờ mở nợ đùa sao xem qua khương bạch mấy cái video liền cảm giác mình được rồi theo khương bạch một cái họ liền cảm giác mình trâu ngươi có nhiều tiền như vậy khởi tố sao ngươi thật kỷ nhi khôi hải ta liền không xin lỗi liền không cắt bỏ ta liền muốn mắng ngươi cái đồ chó không phục tán ta a lược l ư ợ c l ư ợ n đừng nói cầu ngươi đi khởi tố k hương thần bị tức đến quá chừng có mấy người là thật thiện a cái kia miệng theo cờ m ở nở nông thôn hạng xí như thế thối có chút nói tới thậm chí so với trước vị kia hà khách t ỷ t ỷ còn quá mức dù cho k hương thần từng có một ít chuẩn bị tâm lý vẫn bị tức đến không nhẹ là có thể nhịn ai không thể nhịn chú nhịn thì được thẩm thẩm cũng không thể nhịn mệt mỏi khởi tố đi có lẽ chỉ có thu đến tòa án lệnh truyền bọn họ mới sẽ sợ nghe được hương thần thay đổi chủ ý khương bạch tự nhiên không có ý kiến gì liền ở một cái nào đó bầu trời âm v khí bên trong Khương thần hai minh đệ còn có la đại trạng ba người đi xe hai giờ đi tới tỉnh thành quả an lần này đạt đến lập án tiêu chuẩn có hơn ba người thật muốn đi du huyện sơ cấp tòa án nhân dân khởi tố vậy cho dù đem tòa án trên giới mệt gần chết cũng không bắt được vì lẽ đó khương bạch ba người liền tuyển chọn tỉnh thành tòa án xe ở thái an thị vạn berlin khu tòa án nhân dân cửa dừng lại sau đó ba nam nhân xuống xe từ cốp sau lấy ra ba cái tay cầm nhiều màu sắc túi và bường một trong tay người mang theo một cái liền hướng tòa án đi đến la đại trạng vóc người cao to chân lại dài đi ở trước nhất xuất chúng thân cao lãnh k h c kính dâm bước đi măng g i t r o nhưng g nâng bường, tay túi vài p í a sau còn theo hai tiểu đệ. Nhìn thấy ba tiểu còn Nhìn n theo thấy đệ. g ờ i à y thời điểm, cửa tòa án, cảnh sát tòa t cảnh điểm, cửa án án n r o đầu nhanh chúng ó n điện ảnh hình ảnh. Tội phạm, a -47, ngân hàng, xe chuyển tiền. Vũ thảo. Nhưng g lé qua A một phạm, Tội ít Thảo. h cờ c xe Vũ ta nơi này là tòa án a lại không phải ngân hàng này các vị đại ca muốn làm cái gì ngay ở cảnh sát tòa án nội tâm tâm tư tung bay thời điểm ba nam nhân đã đi tới ba vị chờ dưới các ngươi đây là tới làm gì hết chức trách cảnh sát tòa án ngăn cản ba người do hỏi khương bạch cười nói đồng chí ngươi tốt chúng ta đến khởi tố vậy các ngươi này cảnh sát tòa án quét mắt ba trong tay người nâng túi vải bờm nhìn nặng trình trịch phòng t r ư ứ n g phân lượng không nhẹ tựa hồ là nhìn ra cảnh sát tòa án nghi hoặc k h ư ơ n g bạch cười giải thích há những này là lên đơn kiện cùng tương ứng chứng cứ chúng ta là đến nhắc lên hình sự tự khởi tố hình sự tự khởi tố mà cần nguyên cáo chính mình cung cấp chứng cứ cái này cảnh sát tòa án đúng là biết có thể đây cũng quá nhiều cái gì án a cần tam đại bao chứng cứ có điều hắn cũng không hỏi nhiều nếu người khác là đến khởi tố vậy thì đi vào chứ thương bạch ba người đi vào phòng khách bên này la đại trạm nhìn lướt qua tìm tới lập án cửa sổ trước tiên cất bước đi đến khương bạch hai huynh đệ vội vàng đuổi theo lập án cửa sổ cũng không có nhiều người rất nhanh liền đến phiên bọn họ xin chào xin hỏi các ngươi là hình sự vẫn là dân sự a lập án trong cửa sổ diện tiểu ca cười hỏi hắn lúc này còn không biết mình và bạn gái kế hoạch đã lâu cuối tuần du lịch sẽ bởi vì trước mặt này ba nam nhân đến mà bị nhỡ h ả chúng ta là hình sự tự khởi tố la đại trạng cười h i ế p mắt nói rằng hình sự tự khởi tố a vậy các ngươi được bản thân chuẩn bị tốt chứng cứ mới có thể tiểu ca lời còn chưa nói hết liền gặp mặt trước này ba nam nhân đồng thời làm cái giơ tay động tác đông đông đông ba cái nặng trình trịch nhiều màu sắc túi vải buồn đặt ở trước cửa sổ c h ặ n lại rồi tiểu ca tầm mắt tình huống gì a đây là đừng hiểu lầm chúng ta chỉ là khởi tố người có một chút nhiều những thứ này đều là lên đơn kiện cùng đối ứng chứng cứ hương b ạ c h đem túi vải buồn hướng về bên cạnh đầy dưới lộ ra cửa sổ hướng về công nhân viên giải thích một hồi có một chút nhiều tiểu ca nháy mắt một cái tổng cộng là ba phẩy một bảy chín người hương b ạ c h tùy ý nói rằng há ba ngàn cái gì ba hơn ba ngàn người tiểu ca s u ý chút nữa bị nước miếng của chính minh sặc cái này gọi là có một chút nhiều đây là có ước điểm nhiều đi tiểu ca nuốt một ngụm nước bọt cẩn thận từng ly từng tí một hỏi các ngươi là nghiêm túc đương nhiên thương bạch g ậ t ngủ tiểu ca hỏi g i là tội phỉ báng hình sự tự khởi tố vụ án cũng không nhiều phỉ báng xỉ n h ụ cán bạo lực can thiệp hôn nhân tự do án ngược đại án cùng xâm chiếm án ngoài ra còn có viện kiểm soát không có nói ra công tố người bị hại có chứng cứ chứng minh nhẹ nhàng hình sự vụ án như c ũ ý thương t ổ n án phi pháp xâm nhập nơi ở án trúng hôn án các loại kết hợp với nảy kinh người bị cáo số tựa hồ cũng chỉ có phỉ báng án phù hợp điều kiện tiểu ca nhưng là nghe nói quãng thời gian trước long thành liền đã xảy ra những chuyện tương tự một vị ngưu nhân một lần khởi tố hơn hai ngàn mạng lưới bình xịt trực tiếp sáng tạo ghi chép chẳng lẽ cái kỷ lục này muốn chăn trước ba người này đánh vỡ thương bạch cười gật ngủ không sai chính là tội phỉ báng những n à y bình xị không phân tốt xấu đối với ta đường đệ tiến hành các loại nhục mạ phỉ báng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn bình thường sinh hoạt công tác cùng với trạng thái tinh thần vì lẽ đó chúng ta quyết định ước giấy đơn kiện đưa bọn họ ra tòa án tiểu ca lần nữa nuốt một n g ụ n nước bọn hắn rất muốn hỏi một câu đây là muốn gì đây tất yêu ạ có thể nếu đây là pháp luật giao cho công dân quyền lợi cái kia người khác dĩ nhiên là có thể hành xử cái quyền lợi này người ta đến nhắc lên tố tụng dựa theo trình tự liền nên đối lập án tư liệu tiến hành thẩm tra chỉ cần tư liệu không vấn đề liền cần phải giúp đỡ lập án có điều tình huống như thế t i ể u ca chính mình một người khẳng định là không bắt được hắn nhường khương bạch ba người chờ vội vã đi gọi tới lập án trung tâm chủ nhiệm một vị đẩy cường giả t i ể u tóc người đàn ông trung niên chủ nhiệm chắp tay sau lưng bước bắt tự bước vừa đi vừa nói ngươi tiểu đồng chí này à chính là không thận trọng có vài việc gì đó tình liền mau mau táo, táo vẫn phải là rèn luyện a a đúng đúng, đúng. vương chủ nhiệm ngài nói đều đúng ngài xem một chút đi đây chính là cái kêu ba vị mang đến tư liệu bọn họ muốn nhắc lên tội phỉ bán hình sự tự khởi tố bị cáo hơn ba người tiểu ca chỉ chỉ. sau đó liền nhìn thấy vương chủ nhiệm bước chân rõ ràng dừng một chút trước mắt nhỏ đánh giá hai mắt lập án trước cửa sổ cái kêu ba cái bao cùng với bao mặt sau ba nam nhân cũng làm ra theo tiểu ca như thế động tác nuốt nước miếng thí các ngươi này không phải ở đùa dẫn đi ta cùng các ngươi nói tòa án là cái rất nghiêm túc địa phương nếu như các ngươi giả tạo lập án lãng phí tư pháp tài nguyên có thể muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm biết không vương chủ nhiệm đi tới phía trước cửa sổ n ữ khí nghiêm túc nói la đại trạng nói rằng xin chào ta là người đại lý trong này là hơn ba phần lên đơn kiện cùng với đối ứng chứng cứ tư liệu có mấy người ở internet tùy tiện phun tung tóe nhấc lên mạng lưới bạo lực cho rằng ở internet là có thể muốn làm gì thì làm ta người trong cuộc quyết định khởi tố bọn họ nhường những này các bình x ị chịu đến pháp luật trừng phạt ở hắn nói chuyện thương bạch lôi kéo một cái túi vải b ư n g lộ ra bên trong giày đ ặ t hai chồng tư liệu vương chủ nhiệm trầm mặc nhìn những tài liệu này nhất thời cảm giác đau cả đầu khó xử quy khó xử nhưng nếu người ta cố ý như vậy đồng thời đưa ra tư liệu thật là làm gì liền đến làm gì được những tài liệu này chúng ta sẽ mau chóng thẩm tra có kết quả sau sẽ thông báo cho các ngươi có điều ta phải nhắc nhở một câu nhiều như vậy bị cáo nếu như làm án tố tụng chi phí sẽ là một số lớn chi ra các ngươi phải chuẩn bị từ sớm tốt vương chủ nhiệm nhắc nhở cái này ta rõ ràng đã sớm chuẩn bị tốt rồi chỉ cần các ngươi bên này xét duyệt thông qua ta liền đem tố tụng chi phí đánh tới chỉ định tài khoản nhìn ba người rời đi bóng lưng vương chủ nhiệm sở sở đầu trên đỉnh cái kia thưa thất tóc tựa hồ đang theo chân chúng nó làm cuối cùng táo biệt ai cùng lúc đó trần h thị hình á i An t cục sự đ ạ o đứng lên trầm c giọng ư mở miệng căn cứ gián điệp tình báo ta khoa chặt một cái điện tín lừa dối đội bọn họ liền ẩn nó ở tiệm nhỏ khu một vùng gần nhất ngày mấy ngày thương bạch hai minh đệ đang b ậ t điệu trần đào cũng không nhàn rỗi hắn căn cứ khương bạch cung cấp chứng cứ vẫn đang điều tra điện tín lừa dối sự tình hơn nữa vì để tránh cho đánh rắn động cỏ cũng không có vội vã đối với triệu dung dung một nhà lấy biện pháp theo điện tín lừa dối so ra giúp tin tội tính chất cùng ảnh hưởng xã hội lực đều kém xa lắm hơn nữa cái kia người một nhà cũng không sợ bọn họ chạy khẳng định trước tiên cần phải làm điện tín lừa dối cái này án chỉ bằng du cục công an huyện khẳng định giải quyết không được hơn nữa phần tử tội phạm ẩn nó ở q u ó an vì lẽ đó đang tiến hành nhất định tiền kỳ điều tra sau trần đào liền đem tình huống đảm bảo đối với tình huống này cục thành phố tự nhiên là độ cao coi trọng nay không lập tức liền triệu tập nhân viên mở hội đồng bộ an tỉnh an bài bắt người mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới chương 261, lừa dối đội lừa gạt chính là tiền nhưng hại chính là mệnh a chương 240, lừa dối đội lừa gạt chính là tiền nhưng hại chính là mệnh a thái an thị tiểu điểm khu nào đó cũ kỹ cư dân lầu bên trong một phái cảnh tượng nhiệt náo bên này là thái an thị cục qua dò xét đại đội ta hiểu rõ đến gần nhất có bao nhiêu bút ngoại cảnh tài chính c h ả y vào tài khoản của ngươi hiện tại đã xem ngươi liệt vì chúng ta trọng điểm giám sát đối tượng ta chờ một lúc sẽ cho ngươi phát một cái liên tiếp ngươi cờ lập liên tiếp sau dùng di động nghiệm chứng số l ọ dịn tiến vào hệ thống điền tin tức của chính mình xin chào xin hỏi là kỹ viện ba trăm linh hai một m ộ t ban chương mỹ lệ bạn học đi nha là như vậy ngươi học đồng xin hạ xuống hiện tại ngươi mang tới cả ngân hàng đi gần nhất tự động atm đúng ta phát ngươi một cái tài khoản ngươi trước tiên đem học kỳ này học phí chuyển qua đến thu đến học phí sau cái này học đồng sẽ ở trong hai mươi bốn giờ đánh vào ngươi cả ngân hàng ta cũng là xem nhà ngươi đình tương đối khó khăn cho nên đối với ngươi chuyện này là chuyện đặc thù xử lý đặc thù không cần cảm ơn không cần cảm ơn lý hai mới có đúng không nơi này là bảo hiểm xã hội trung tâm chúng ta giám sát hệ thống phát hiện ngươi bảo hiểm y tế thẻ tồn tại làm trái quy tắc mở dược tình huống nghi có dính lựu i đến lửa bảo hiểm thỉnh đem ngươi số thẻ ngân hàng phát lại đây chúng ta bên này muốn làm tiến một bước đối chiếu trong cả căn phòng bố trí đến thật giống như dịch vụ internet như thế một đài máy vi tính sắp xếp trước mỗi máy vi tính đều ngồi một người mang tiểu đội đầu thai nghe chính đang cứ gọi điện thoại ở mỗi người trước mặt còn bày ra một phần phần tài liệu mặt trên làm ấy người tin tức cá nhân chứ họ tên tuổi tác gia đình địa chỉ đơn vị làm việc các loại cơ bản tin tức ở ngoài còn có một chút tính nhằm vào tình huống ghi chép Tỷ n thường thường hơn ư một c á nữa rất nhiều tên lừa đảo tiếng phổ thông đều phi thường sức sẹo thậm chí có chứa giày đặc khẩu âm này kỳ thực là cố ý hành động Xem như là một loại tinh luyện mục tiêu thủ đoạn đi nếu như ngay cả thao sức s ẻ o tiếng phổ thông tự xưng nào đó nào đó bộ ngành công nhân viên chuyện như vậy đều sẽ tin tưởng như vậy bọn họ cuối cùng bị lừa tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều đáng giá tên lừa đảo đưa vào nhiều thời gian hơn tinh lực ngược lại nếu như nghe được cái này âm liền trực tiếp cúp điện thoại cũng có thể làm cho tên lừa đảo nhóm tiết kiệm thời gian đột nhiên I.S.、Yes. thời điểm năm ba mươi trên dưới thân hình hơi mập tiểu tề hưng phấn vùng dưới nằm đấm mặt bàn lên màn hình di động sáng tin nhắn biểu hiện số đôi vì là bảy tám trăm linh hai công thương ngân hàng chuyển vào gửi tiền hai mươi nghìn nguyên này đơn thành làm một giây người trực tổng đài tiểu t ề có thể được một mươi trích phần trăm cũng chính là hai khối hệ t h ờ an bình quân tiền lương trình độ người bình thường khả năng muốn m ộ ư ơ i ngày nửa tháng mới có thể kiếm được hai khối mà tiểu t ề chỉ là ngồi ở chỗ này gọi điện thoại động động miệng lưỡi trước sau không có vượt qua m ộ ư ơ i phút hai khối liền vào s ố trên mặt hắn không khỏi hiện ra nụ cười s á n g lạn đi ra dốc sức làm lâu như vậy mẹ vợ đưa ra hai mươi tám vạn lễ hỏi rốt cuộc tích góp đến gần như dựa theo hiện nay phát triển xu thế lại làm nửa tháng là có thể tích góp đủ lễ hỏi tới cửa cầu hôn cuộc sống hạnh phúc liền ở trước cổng a cho tới bị lừa người chỉ có thể trách hắn quán ngu đó là một bảy mươi đến tuổi l ã o nhân một người ở vừa nghe đến nhi tử xảy ra tai nạn xe cộ ở bệnh viện cứu giúp hắn lúc đó liền hoảng rồi vội vã tìm hàng xóm hỗ trợ đem hai vạn khối quan tài bản đều chuyển tới bệnh viện tài khoản cầu ông nội khóc bà ngoại khẩn cầu bệnh viện cố gắng cứu giúp con trai của hắn còn nói nếu như số tiền này không đủ hắn đem trong nhà nhà cũ bán đ ề u thành lao ra hỏa đừng trách ta q u á i thì trách ta cái kêu ba mươi sáu đế bạn gái đi đều là mẹ nàng bơ ca tiểu tê lắc lắc đầu nhỏ g i ọ n lầm bầm sau đó đứng lên h u t sáo đi vào toilet Chân v một, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ bên ngoài chuyển đến tiểu tề sợ đến cả người run run một cái cơ vòng không tự chủ được nắm chặt trực tiếp bấm gãy phu phu một tiếng bắn lên bọt nước nhường hắn cảm giác cúc bộ mát lạnh tiếp theo tiểu tề liền nghe đi ra bên ngoài vang lên ầm ĩ bước chân âm thanh còn nương theo có tiếng giống giận dữ tiếng thét trói thai tiếng va chạm các loại tình cảnh tựa hồ phi thường hỗn loạn phát sinh cái gì sự t ì n h tiểu tề đưa cái cổ hướng bên ngoài hô sau một khắc ẩm cửa phòng ngăn bị người thô bạo đá văng ra tiểu tề trực tiếp bị đập đến đặt mông ngồi vào trong hầm mà giờ khắc này cái kia trong hầm đang có một đống mới mẻ mà bốc hơi nóng tưởng l i ê n thảm kịch phát sinh ta nhúng cái kia ấm áp dính hồ hồ cảm giác nhường tiểu tề muốn rách cả mí mắt lên cơn giận dữ trứng mắt lên lông mày dựng đứng liền tức giận hơn người mẹ nó kết quả cái này hỏa còn không dấy lên đến đây hắn liền nhìn thấy hai cái mặc đồng phục sắc mặt lạnh lùng cảnh sát nhân dân đứng ở bên ngoài ánh mắt rơi vào trên người mình vẻ mặt bên trong mang có mấy phần ghép bỏ vũ thảo cảnh sát song đời mặc dù là đối mặt phần t ử tội phạm cảnh sát nhân dân cũng không có bạo lực c h ấ p pháp lại như tiểu t ề thu được lau khô giáo tờ tờ cơ hội làm hắn beo lên vòng tay bạc từ trong phòng rửa tay đi ra thời điểm nhìn thấy nguyên lai、like、các đồng nghiệp từng cái từng cái ôm đầu ngồi xổm ở góc tường bên cạnh có mấy người cao mã đại cảnh sát trông giữ còn có một chút cảnh sát chính ở trong phòng chung quanh lục xoát lấy trứng t r ầ nghe nói như thế trần đào thầm than một tiếng làm đến thật đúng lúc hành động nếu như lại tối nay lại thêm một cái bị lừa người nghĩ như vậy hắn mở miệng nói ngươi tốt nữ sĩ ta là cảnh sát vừa nãy gọi điện thoại cho ngươi chính là tên lừa đảo hắn đã bị chúng ta khống chế ngươi tuyệt đối không nên chuyển khoản cái gì cảnh sát Tiểu hắn liền vội và nói g nữ sĩ ta thực sự là cảnh sát cảnh hao ít khối ít h ít người nếu như không tin ta có thể đánh yêu yêu linh một trăm mười đi xác định nói chung tuyệt đối đừng chuyển khoản vừa mới cái kia thực sự là tên lừa đảo ta xem người mới là tên lừa đảo các n g ư â i loại này tên lừa đảo đáng đời sinh nhi từ không bị yến tàng thiên lương đồ vật ta phi đối phương mắng một trận trực tiếp liền cúp điện thoại sau một khắc k e n đông trên bàn thả di động sáng lên màn hình thu đến một cái ngân hàng phát tới tin nhắn thu đến chuyển khoản một vạn nguyên trần đào bất đắc dĩ đỡ chán lời hay khó khuyên chết t ị ệ t quỷ cũng may tên lừa đảo đều bị tóm số tiền kia tạm thời ngược lại không sẽ bị chuyển đi quay đầu lại điều tra sau khi kết thúc liền có thể đem tiền trả lại cho bị lừa người chuyện này cũng làm cho trần đào ý thức được phản lựa công việc quảng cáo trọng trách thì nặng mà đường thì xa có chút quần chúng phản lựa ý thức xác thực quá kém h a m của rẻ thiệt thòi lớn đây là lời lẽ t r í lý trên trời rơi đ i ê u bánh chuyện như vậy là sẽ không phát sinh mặc dù phát sinh ngươi bằng cái gì cảm thấy chuyện tốt như thế có thể đến phiên ngươi trên đầu đây hơn nữa mặc dù thật rơi xuống ngươi trên đầu ngươi cũng đến ngấm lại cái kia đ i ê u bánh thật có thể ăn rất nhanh nhóm người này liền tất cả đều bị tóm lại hiện trường máy tính di động mục tiêu đoàn người tin tức các loại cũng tất cả đều làm chừng cỡ bị đọt lại hiện trường những người này đều chỉ là một ít tôm k é p nhỏ bé chân chính đại bột cũng không có ở đây có điều không liên quan bởi vì cảnh sát ở trước khi hành động cũng đã khóa chặt đại bột thân phận xế chiều hôm đó sáu điểm năm gần bốn mươi lừa dối đội bột lâm thủ mang theo mấy triệu tiền mặt chuẩn bị trốn hướng về ngoại cảnh kết quả ở phi trường phòng chờ bị bắt bị tóm thời điểm hắn gương mặt đó yêu quả thực khó coi đến thật giống khó chịu một cái cá trích hộp đến đây t â n tỉnh bên trong quy mô lớn nhất điện tín lừa dối đội toàn viên bị bắt cảnh sát khua chung go m o triển khai thẩm vấn đồng thời nghĩ biện pháp truy nộp phi pháp luật được, được bắt được lừa dối đội chỉ là cái bắt đầu có thể hay không định tội là một cái then chốt có thể hay không đem bọn họ lừa dối đến tiền tài đoạt về đến bù đắp người bị hại t ổ n thất nhưng là một cái khác then chốt lừa dối mức là một đống lạnh lẽo con số nhưng ở chỗ u i chữ số này sau lưng t ẩn giấu đi bao nhiêu xót xa bao nhiêu tuyệt vọng khai giảng liền không còn học phí nghèo khó sinh viên đại học gần lao gần lao bị lừa gạt đi quan tài bản thất tuần lao nhân nếu như số tiền này truy không trở lại bọn họ nên có bao nhiêu tuyệt vọng cực đoan tình huống thậm chí sẽ chọn coi thường mạng sống bản thân lừa dối đội lừa gạt chính là tiền nhưng hại chính là mệnh a vì lẽ đó truy nộp phi pháp luật được cực kỳ trọng yếu nhưng chuyện này cũng không hề dễ dàng bởi vì lừa dối đội ở thành công đắc thủ sau thường thường sẽ ngay lập tức đem phi pháp luật được trải qua mấy lần qua tay thành công tẩy trắng hoặc là trực tiếp ở internet mua sắm bình đài tiêu phí quay đầu lại lại xin lùi khoản một khoản tiền chỉ cần không tới một phút sẽ hoàn toàn không có cách nào lần theo cảnh sát một bên gia tăng thẩm vấn vừa hướng hết thệ khả nghi tài khoản tiến hành đông lại cùng lần theo đồng thời cũng đối với giúp tin phạm ra tay rồi Vừa tối hôm đó có huyện triệu ra thua quan tòa người nhà họ triệu tâm tình rất kém cỏi ngươi nói một chút ngươi a ta thực sự là nuôi không ngươi đệ đệ ngươi còn kém lễ hỏi tiền cùng nhà kết hôn đây trong nhà chính là lúc cần tiền ngươi có thể ngược lại tốt thua quan tòa còn phải cấp lại đi ra ngoài vạn khối cùng nhẫn kim cương ta làm sao liền sinh ngươi như thế cái không hăng hái hớ lan ngồi ở trên ghế xạ lồng bức bức lại nài h bức bức lại nài h liên tiếp oán giận triệu r u n g dung chính là tỷ ta cùng ngươi nói cái kia tiền nhưng là cho ta cưới lao bà dùng ngươi thua rồi quan tòa tự mình nghĩ biện pháp trả tiền lại triệu xoáy xoáy nằm ở mặt bên trên ghế xạ lồng một bên nâng điện thoại di động chơi game một bên thiết miệng nói rằng chủ nhân một gia đình triệu bình thì lại ngồi ở trên ghế sắc mặt âm chấm hút thuốc không nói một lời cho tới bị trở thành cái đích chỉ trích triệu d u n g d u n g đầy mặt thiếu kiên nhẫn các ngươi có thể hay không không nói rồi có phiền hay không thật đúng nói xong xoay người đi vào gian phòng của mình âm một tiếng đóng cửa lại ngươi với ai nhăn mặt đây ngươi cái bồi thường tiền trò chơi hớ lan tức giận đến gào lên đang lúc này ngươi là ta tích h hoa hồng ngươi là ta tích h hoa ngươi là ta tích h người yêu là ta tích h cổ tích t r u n g điện thoại di động vang lên uy ba sao rồi triệu bình nhận điện thoại ta xảy ra tai nạn xe cộ không phải ta tốt lành ra tai nạn xe cộ gì n g ư ơ i này rủa ta đây cái gì n g ư ơ i cho bệnh viện chuyển hai vạt khối n g ư ơ i cái lao hồ đồ n g ư ơ i đây là khiến người cho lừa gạt ta xem ngươi là thật lao niên sinh ốc người khác nói cái gì ngươi sẽ tin cái gì đúng không hiện tại tốt không công không còn hai vạt khối ngươi không biết ngươi cháu trai các loại tiền kết h ô n đ â y tức chết ta rồi ngươi cái lao già ngày mai ta dẫn ngươi đi báo cảnh sát liền như vậy không nói triệu bình tức g i ậ n đến cuốc điện thoại tình huống gì a cha ngươi bị lừa gạt hớ lan đưa cái c â hỏi triệu bình thở dài nói rằng đúng đấy lao nhân kia bị người lừa gạt hai vạn ta thật phục rồi sống hơn bảy mươi năm liền tên lừa đảo đều không nhận rõ ta có thể nói cho ngươi a triệu bình cha ngươi ngày nào đó không còn này đánh quan tài trôn cất tiền ta có thể không ra n h ư n g hắn thừa dịp bây giờ còn có thể nhúc đích mau mau suy nghĩ biện pháp đi quan tài bản đều có thể bị người lừa gạt đi cũng là cái c ự c phẩm h ứ a lan liền vội và nói chỉ lo chính mình công công ngày nào đó ta thế cho nàng bỏ tiền trôn cất triệu bình như một tiếng cũng không nói cái gì bọn họ chỉ là ở đây oán giận lão nhân lại bị như vậy sức xẹo lời nói dối lừa gạt đi quan tài bản oán giận hắn đúng không láo hồ đồ lao niên xí ngốc nhưng không có chú ý lao nhân là bởi vì nghe được nhi từ hai nạn xe cộ ở cứu rút mới không chút do dự nào liền lấy ra chính mình toàn bộ tích chữ quan tâm sẽ bị loạn bọn họ chỉ nhìn thấy loạn nhưng không nhìn thấy quan tâm ngay ở hứa lan còn muốn bức bức lại nhảy thời điểm tiếng go cửa vang lên triệu bình trước đi mở cửa cửa lôi cá mở hắn liền sửng sốt bởi vì cửa dĩ nhiên đứng bốn cái cảnh sát các ngươi đây là dẫn đầu một cái t r ư ừ n g bốn mươi tuổi d a rẻ năm g đen cảnh sát sáng dưới giấy chứng nhận châm giọng mở miệng xin chào ta là du cục công an huyện đội cảnh sát hình sự đại đội trưởng trần đảo ngươi là gọi triệu bình đúng không a không sai Ta là triệu a là t bình Triệu b ì n h g ậ t thời cau n g mày đầy mặt không rõ cái gì điện tín lừa dối cảnh sát đồng chí ngươi lầm đi chúng ta theo tên lừa đảo có thể không liên quan trần đao nhẹ nhàng nói rằng nếu như không có nắm giữ nhất định chứng cứ chúng ta là sẽ không tùy tiện hành động được rồi đừng chậm trễ thời gian đi theo chúng ta một chuyến đi cảnh sát đồng chí ngươi thật lầm vừa nãy cha ta còn gọi điện thoại lại đây nói hắn bị lừa gạt hai vạn t h ố i ngươi nói ta nếu như theo tên lừa đảo một nhóm làm sao có khả năng đi lừa gạt cha mình tiền đây triệu bình vẫn là liên tiếp giải thích trong ư đọc chết một bà con dê. Ba, tình n h u ố gì、à? Trong phòng triệu xoáy xoáy thuận miệng hỏi một câu trần đào m ặ t không hề cảm xúc nói rằng triệu bình tiên sinh ta lần thứ hai cảnh cáo xin phối hợp chúng ta công tác không phải ngươi cái này đồng chí nói như thế nào không thông đạo lý đây ta đều nói cho ngươi cha ta mới vừa bị lừa gạt hai vạn Các người có này công người nảy không đi phu, trần chân chính phí tên lừa đảo, ở ta nơi này lãng phí thời gian làm gì chơi lãng làm mạnh trò Triệu miệng Bình hô.、Lần、thứ ta Trần cảnh cáo, xin phối hợp, không chúng chế pháp. ba bằng biện cáo, cương xin sẽ lấy chế biện pháp. Trần đào nói rằng vào lúc này hứa lan lê dép đi tới tay trái chống n ạ n h tay phải nâng điện thoại di động lôi kéo cổ họng âm thanh s ắ c bén hô phối hợp cái gì phối hợp chúng ta lại không phạm pháp dựa vào cái gì bắt chúng ta cảnh sát liền có thể tùy tiện bắt người à ta cho người meta ta ghi chép như đây cẩn thận ta lộ ra ánh sáng ngươi trần đào là cảnh sát thâm niên còn có thể bị nho nhỏ di động dọa đến có thể đến tay cầm ổn quay rõ ràng đây là ta cảnh hảo hắn chỉ chỉ bộ ngực mình cảnh hảo k h o á t tay chặt lại chầm giọng nói bắt người ra lệnh một tiếng phía sau mấy cái cảnh viên nhất thời theo sói con giống như liền bọc vào không theo đối phương k h á c h khí trực tiếp liền lên cảnh giới ở trong phòng một mình mỹ lệ triệu r u n g dung nghe đi ra bên ngoài hò hét loạn lên một mảnh t o mò mở cửa v lên mẫu thân bị phản thủ sắn hai tay đệ đệ bị đặt tại trên ghế xa lồng bên cạnh di động còn phát du lịch h í âm thanh bên ta thạch anh chính đang gặp công kích nghe được cái này triệu xoáy xoáy nhất thời liền c u n g lên điên cùng dãy dội lên lôi kéo cổ họng hô to nhường ta đánh xong cái này trò chơi ta là xa thủ đồng đội cần ta có điều không ai còn hắn ngươi là triệu d u n g d u n g đi nghe có người câu hỏi triệu d u n g d u n g bản năng gật đầu một cái đến chính mình đeo lên đi chân đào lấy ra vòng tay b ạ c đến đây triệu ra một nhà bốn người bị bắt bởi vì bọn họ theo lừa dối đội có chút quan hệ vì lẽ đó đồng dạng bị đưa đến thái an thị cục tiếp thu hỏi han đến nói một chút đi các ngươi là làm sao cho lừa dối đội cung cấp trợ giúp nào đó phòng thẩm vấn bên trong cục thành phố đội cảnh sát hình sự đội phó lao hạ chính đang tra hỏi triệu xoáy xoáy người sau dừng dưng ngồi ở trên đế phiết miệng nói rằng cảnh sát thúc thúc ngươi xem ngươi lời này nói ta chính là cái ăn bám không nghề nghiệp tiểu thanh niên ăn uống ngủ nghỉ đều chỉ vào cha ta mẹ đây ngươi nói ta lừa gạt này không thuần thuần khôi hay sao ta muốn có bản l ã n h đó cũng không đến nổi ngay cả lão bà đều không cưới nổi ha ha ha ngươi còn rất tự hào lao hạ cười nói triệu xoáy xoáy ngượng ngùng nợ nụ cười ngược lại không phải tự hào chỉ là có chút tự mình biết mình mà thôi ẩm lão hạ tầng tầng vỗ bàn một cái lớn tiếng nói triệu xoáy xoáy ngươi cũng không nhìn một chút đây là nơi nào với ai cợt nhà đây triệu xoáy xoáy run run một cái suýt chút nữa nước tiểu số đôi ít thịt t h t ít thịt ít thịt ít, ít ít ít ngân hàng còn có số đôi ít thịt thịt ít t h t thẻ di động đều là ngươi xin đi lão hạ liếc nhìn trước mặt chứng cứ tư liệu do hỏi cảnh sát thúc thúc ta đây sao có thể nhớ tới nhiều như vậy a thấy lão hạ sắc mặt chìm xuống dưới triệu xoáy xoáy vội vã nói bổ sung có điều ta xác thực s i n không ít cả ngân hàng cùng thẻ điện thoại sao rồi cái này cả ngân hàng nhiều thẻ điện thoại nhiều cũng phạm pháp à lão hạ trầm giọng nói nếu như là chính người dùng không vấn đề có thể ngươi đem những này cung cấp cho lừa dối đội sử dụng vậy thì là pháp pháp xem ngươi cũng không hiểu ta cho ngươi phổ phổ pháp cái này hình pháp điều hai trăm tám mươi bảy quy định biết rõ người khác sử dụng tin tức mạng lưới thực thi phạm tội vì đó phạm tội cung cấp internet tiếp vào máy chủ ủy thác quản lý mạng lưới t n chữ thông tin chuyển các loại kỹ thuật ủng hộ hoặc là cung cấp quảng cáo mở rộng thanh toán kết toán các loại trợ giúp chính là trợ giúp tin tức mạng lưới phạm tội hoạt động tội tên cứ gọi tắt giúp tin tội tình tiết nghiêm trọng xử ba năm trở xuống tù có thời hạn hoặc là tạm giam c ũ nơi hoặc là đơn xử phạt kim nghe đến đó triệu soái soái s ắ p mặt liền thay đổi lão hạ nói tiếp triệu soái soái chúng ta mới vừa phá hủy một cái điện tín l ừ a dối đội ở tại bọn hắn tổ điểm tìm được ngươi thực tên thân lĩnh mười hai tấm cả ngân hàng mười lăm tấm thẻ điện thoại ngươi không giải thích triệu soái soái lần này không châu bò mạnh mẽ nuốt một mụn nước bọn môi đều đang run r à y cái kia ta ta ta ta không biết ta cảnh sát thúc thúc ta thật không biết ta nếu như biết bọn họ là tên lừa đảo vậy ta khẳng định không thể đem cả ngân hàng cùng thẻ điện thoại mượn cho bọn họ dùng a triệu soái soái vội vã biện dài lên không biết lão hạ hư lạnh một tiếng trầm giọng、nói. cái này lừa dối đội liên quan án kim ngạch hơn ngàn vạn trong này khả năng có gần trăm vạn đều là thông qua ngươi cạt ngân hàng chuyển đi ngươi nhẹ nhàng một câu không biết liền chỉ muốn thoát khỏi trách nhiệm ngươi cảm thấy có thể sao triệu xoáy xoáy cái chán nhất thời liền đổ mồ hôi t h ở h ộ n hẹn hoàng đến không được đột nhiên hắn ánh mắt sáng lên vội vã hô lớn cảnh sát thúc thúc là triệu d u n g d u n g là nàng nhường ta như thế ta căn bản không có cái này con đường a đều là triệu d u n g d u n g giới thiệu nàng nói là mượn cho mở công ty bằng hữu dũng hơn nữa còn có chia hoa hồng cái kia có tiền ta khẳng định tình nguyện a ta vốn không biết bọn họ là tên lừa đạo tình huống tương tự ở mặt khác hai cái phòng thẩm vấn bên trong đồng bộ chính diễn triệu bình cùng hứa lan cũng đều đem trách nhiệm vùng ra triệu d u n g d u n g trên người thật giống như thương lượng kỹ càng rồi như thế triệu d u n g d u n g đối với cha mẹ ngươi cùng đệ đệ c u n g khai ngươi có cái gì muốn nói à phụ trách thẩm vấn triệu d u n g d u n g chính là trần đảo triệu d u n g d u n g đầy m ặ t sinh không thể luyến đột nhiên cười khổ lắc lắc đầu phụ thân mẫu thân đệ đệ bọn họ đều là nàng người thân cận nhất ta có thể hiện tại nhưng vì mình không chút do dự hướng về nàng đâm dao này ba đao thật tờ mở đau a lúc trước lấy tiền thời điểm từng cái từng cái cười đến gương mặt đó theo nở rộ ở gió thu bên trong d i ã hoa cúc như thế s á n lạ hiện tại sự việc đã bại lộ liền sốt u ruột bận bị hoảng bỏ qua một bên trách nhiệm của chính mình ha ha các ngươi đã bất nhân vậy cũng chớ trách ta không n ể tình triệu dung dung ngữ khí bình yên mở miệng cảnh sát đồng chí ta có tình huống muốn phản ứng chân đao gật ngủ ngươi nói bọn họ nói đúng mới bắt đầu đúng là ta giới thiệu nhưng bọn họ cũng không phải cái gì cũng không biết triệu dung dung ngữ khí dị thường bình yên tựa hồ nàng giờ khắc này cũng khai đối tượng không phải cái gì cha mẹ huynh đệ mà l à một ít theo chính mình hoàn toàn không liên quan người xa lạ như thế ta liền nắm người bình thường tư duy suy nghĩ ngươi c t ngân hàng mỗi ngày mấy ngàn mấy vạn mấy chục vạn chuyển t i ế n vào chuyển ra chẳng lẽ là sẽ không cảm thấy có vấn đề hả kỳ thực bọn họ đã sớm biết dùng thẻ người không đúng có thể vì tiền vẫn là tiếp tục làm ta xác thực phạm tội nhưng bọn họ cũng như thế chúng ta đều là tội nhân trần đào con mắt nhất thời liền sáng lên giúp tin tội then chốt chính là biết do đối phương là phạm tội vẫn vì đó cung cấp trợ giúp nếu như triệu bình vợ chồng cùng triệu x o á i xoáy kiên trì công bố không biết chuyện chỉ là xuất phát từ đối với triệu dung dung tín nhiệm mà xử trí cả ngân hàng cùng thẻ điện thoại lại tìm một cái lợi hại luật sư nói không chắc vẫn đúng là có thể đem cái tội danh này cho biện không còn có thể hiện tại có triệu dung dung lần này lời chứng bọn họ vô tội cơ hội trở nên cực kỳ xa vời này toàn ra cũng là thú vị ha người cắn ta ta cắn ngươi mọi người cùng nhau vào ngục giam tốt hay nói một chút ngươi ở internet tùy tiện phân tán khương thần tin tức cá nhân sự t ì n h trần đào có thể không đem chuyện này quên đi xâm phạm công dân tin tức cá nhân tình tiết nghiêm trọng ba năm trở xuống tình tiết đặc biệt nghiêm trọng ba năm trở lên bảy năm trở xuống triệu dung dung tình huống này có hay không đạt đến tình tiết đặc biệt nghiêm trọng trần đào không xác định nhưng tình tiết nghiêm trọng quá nữa là không chạy thấy trần đào đột nhiên hỏi chuyện này triệu dung dung lập tức không phản ứng lại đề tài này chuyển biến đến có chút quá nhanh đi cảnh sát thúc thúc cái này nói như thế nào đây ta chưa từng làm triệu dung dung vội vã phủ nhận nàng cũng không muốn để cho mình lại nhiều một cái tội danh hơn nữa tiểu hồng chư cùng vi bột cũng đã xóa rơi mất không bằng không theo có cái gì rất sợ trần đào ngữ khí lạnh leo nói rằng triệu dung dung ta nhắc nhở ngươi một câu chúng ta đã ở liên hệ tiểu hồng chư cùng vi bột quá a vương ngươi cảm thấy bọn họ hậu trường có thể hay không tìm tới ngươi mở tổ điệp nội dung cùng biên tập ghi chép triệu dung dung trong lòng hơi hồi hộp một chút có thể vẫn không thể nàng cũng không xác định a ngươi chủ động bàn giao vấn đề là một cái tính chất chúng ta tra được vấn đề đó là một cái khác tính chất thẳng thắn được khoan hồng chống cự tử nghiêm n à y không phải là đơn giản một câu khẩu hiệu chính ngươi suy nghĩ kỹ càng nói xong c h â n đào liền hướng về cái ghế mặt sau một dựa vào dù bận vẫn ung dung nhìn triệu d u n g d u n g cũng không thúc cũng không bước nhưng hắn càng như vậy triệu d u n g d u n g trong lòng liền vợt không chắc chắn thiên nhân giao chiến một lát sau b ả vai nàng một tháp là ta làm bên này triệu ra bốn chiếc thẩm vấn công tác phi thường thuận lợi một bên khác ở bằng chứng trước mặt lừa dối đội thành viên cũng đều từng cái từng cái quần ngã. cảnh sát thúc thúc ta thật biết sai rồi ta không trải qua cao trung cũng không có bản lãnh gì tìm việc làm cũng không tìm tới có thể tương lai mẹ vợ muốn hai mươi tám vạn lễ hỏi ta ta thật không bỏ ra nổi đến a cùng thôn một cái ca ca nói có thể mang ta kiếm bộ tiền ta nhất thời hồ đồ liền theo hắn đi ra làm ta không dám sau đó cũng không dám nữa ồ ồ tiểu tê ngồi ở trên ghế hối hận che mặt k h ó c giống vai co giật phụ trách hỏi han hắn cảnh sát nhân dân lão hồng lắc lắc đầu vẫn chưa sinh ra nửa điểm lòng thông cảm lý bởi vì hắn không xứng tiểu tử này tuyệt đối có thể xưng tụng lừa dối đội bên trong thâm niên thành viên hơn nữa cũng coi như là t h i ề n phú dị bẩm công trạng phi thường xuất chúng bị hắn lừa gạt người có thể không phải số ít nhiều không dám hứa chắc ba n ă m d ư ớ i là khẳng định chạy không được ngươi mới vừa nói cùng thôn ca ca tên gọi là gì ở chúng ta lần này bắt nhân viên bên trong à? lão hồng lạnh lùng hỏi tiểu tế lắc đầu nói không có hắn hai tháng rưỡi trước liền lui ra về nhà cưới cái người vợ tên hắn là cái gì lão hồng ánh mắt sáng lên không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý mới phạm tội chính là phạm tội không phải nói ngươi lui ra là không sao nha thiếu tiền thời điểm đi ra làm một phiếu có tiền liền lui ra hưởng thụ sinh hoạt nào có chuyện tốt như vậy không phát hiện cũng coi như nếu phát hiện cái kia dù sao cũng phải đưa vào đi cảm thụ cảm thụ tập thể sinh hoạt ta tiểu tê nhưng do dự dù sao người kia với hắn vẫn tính có chút thân thích quan hệ hơn nữa chính mình cũng chính là ở dưới sự hướng dẫn của hắn mới kiếm được tiền ta nhắc nhở ngươi một câu cái này ở hỏi do trong lúc có biểu hiện lập công là có cơ hội có thể thu được giảm hình phạt lão hồng chậm rãi nói rằng ta nói tiểu tê trong lòng phòng tuyến nhất thời liền tan vỡ ta nói ta tất cả đều bàn giao trải qua một đêm đột kích thẩm vấn điện tín lừa dối đội cùng giúp tin người một nhà hầu như tất cả đều bàn giao sở dĩ dùng hầu như là bởi vì còn có một người không bàn giao chính là điện tín lừa dối đội đại bộn gọi lâm thủ lao già này đàng hoàng rất rào hoạt hắn đem mình hái đến rất sạch sẽ cái này lừa dối đội hàng ngày công tác đều là em vợ ở duy trì mà lâm thủ c h ỉ phụ trách trốn ở hậu trường thông qua mấy cái ngoại cảnh tài khoản đến lấy tiền cảnh sát xác thực nắm giữ không ít chứng cứ nhưng đều là một ít mặt bên làm phụ chứng không vấn đề có thể muốn định tội còn chưa đủ lâm thủ tựa hồ cũng biết điểm này vì lẽ đó miệm rất cứng hơn nữa hắn cũng rõ ràng lấy tình huống của chính mình mặc dù là như thế nào đi nữa thẳng thắn được khoan hồng tính toán vô hạn là không tránh khỏi chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ đến cùng có điều không liên quan cảnh sát thúc thúc có nhiều thời gian có chính là tinh lực bồi tiếp hắn chậm dãi chơi chậm dãi hao hơn nữa đang tra hỏi đồng thời cũng ở tích cực lấy chứng chỉ cần chứng cứ đầy đủ dù cho linh khẩu cùng như thường làm hắn n g à y kế chính ăn cơm chưa thời điểm cương bạch nhận được trần đào điện thoại lừa dối đội tận diện triệu thị người một nhà cũng chào trần đội chúc mừng chúc mừng a trần đào giả vờ nghi ngờ hỏi ta có cái gì tốt chúc mừng k h ư ơ n g bạch cười hát hát nói lớn như vậy công lao chẳng lẽ còn không đáng chúc mừng à biết điều biết điều trần đào tâm tình rất tốt theo k h ư ơ n g bạch mở lên chuyện cười công lao này xác thực lớn tuy rằng chủ sự đơn vị là thái an thị cục nhưng cái này then chốt tin tức là trần đào cung cấp công lao này đầu to đều ở trên người hắn đây người gặp việc vui tinh thần thoải mái à trần đào theo k h ư ơ n g bạch nhiều hàn huyên hai câu mới cúp điện thoại trần đào cao hứng k h ư ơ n g bạch cũng cao hứng theo đương nhiệm cục công an huyện đội cảnh sát hình sự đại đội trưởng tương lai khả năng là phó cục thậm chí chính cục người nơi tốt quan hệ chỗ tốt nhiều không phải nói tìm hắn đi cửa sau cái gì có ít nhất như thế một mối liên hệ ở sau đó ở du huyện cũng sẽ không bị người bắt nạt tương tự trước hồ khải cha mẹ dẫn người chặn cửa sự t ì n h ngươi xem một chút còn sẽ phát sinh bên này khương bạch mới vừa theo trần đ à o kết thúc cuộc nói chuyện di động lại vang lên lần này là tòa án đánh tới ý đồ đến mà cũng rất đơn giản chính là thông báo khương bạch thành công lập án sau đó tòa án sẽ nhằm vào cái này xưa nay chưa từng có quy mô lớn tố tụng vụ án triển khai điều tra thương bạch vui vẻ giao tiền vui vẻ đem cái tin tức tốt này nói cho la đại trạng cùng khương thần một gọi điện thoại đánh xong sau diện đều đóng nhi tử ta cho ngươi về cái nổi này cũng ăn không ngon khương m â u nói rằng cảm ơn mẹ khương bạch nghe răng nợ nụ cười cầm chén đưa cho mẹ lúc này chung điện thoại lại văng lên bất quá lần này không phải khương bạch di động mà là khương phụ uy lão cậu cái gì ngươi ở đất bên trong bắc ngô độc độc chết m ộ ư ơ i ba con dê mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới chương hai trăm sáu mươi ba chính ngươi quyết định đi đến cùng là báo cảnh sát vẫn là giải quyết riêng độc chết m ư ơ i ba con dê nghe được tin tức này k ư ơ n g bạch cũng hứng thú x c h băng ghế nhỏ dựa vào đến phụ thân bên cạnh nghiêng thai lắng nghe lên lao cậu ngươi đ ừ n g n ộ i ngươi nói cho ta một chút xem rốt cục là xảy ra chuyện gì k hương phụ an ủi một hồi đồng thời mở ra di động loa ngoài tiếp theo một cái giàn mua bên trong mang có mấy phần hoảng loạn cùng thanh n i ê m mệnh mọi từ di động ống nghe chuyển ra sự tình là như vậy k hương phụ lao cậu cũng chính là k hương b ạ c h cậu lao r a tên là triệu phúc thuận nhà ở khê ma thôn là một cái chính gốc nông dân trong nhà có mấy màu đất gieo khoai tây bắp nô lúa mì loại hình cây nông nghiệp năm nay ông trời vẫn tính chăm sóc mưa thuận gió hòa lương thực hoa quả cái gì thu hoạch đều cũng không thể lắm mắt thấy liền đến thu b ắ p nô được mùa mùa thế nhưng đi b u ồ n phiền cũng thuận theo mà đến rồi cùng thôn có cái gọi mã nhị cương người nuôi mấy chục con dê thường thường sẽ đem dê chạy tới sơn thượng ăn cỏ ngoại địa ăn cỏ rất dễ hiểu cái này ngoại địa đây chính là nhường dê bỏ cái gì ở đất bên trong bài tiết đây chính là thiên nhiên chất dinh dưỡng có thể làm cho đất đai càng thêm màu mỡ t r ư n g hợp triệu phúc thuận có một mảnh đất ngay ở g i a thôn không xa con đường bên cạnh mã nhị cương chăn dê thời điểm sẽ đi ngang qua con đường này hán dê thường thường sẽ chạy bên trong đi ăn bắc nô liên vì chuyện này nhi triệu phúc thuận không ít t có thể không dùng a họ mã là khê mã thôn lớn họ toàn thôn vượt qua một nửa đều là người nhà họ mã mà triệu phúc thuận hồi t r ư ớ c là làm tới cửa con rể đến rồi khê mã thôn bạn già ở thời điểm cũng được người bạn già này nhi đi hắn một cái xứ sở khác gả tới ở khê mã thôn cũng không có có thể dựa vào người hơn nữa triệu phúc thuận nhi t ử hồi t r ư ớ c có ngoài ý muốn ta thế hắn một cái người già mẹ góa con tôi mắt thấy đều bảy mươi mà mã nhị cương chính trực trắng n i ê n ai mạnh ai yếu còn không phải vừa xem hiểu ngay sau đó thực sự không có cách nào triệu phúc thuận liền hướng chính mình trong đất ném chút dính vào thuốc trừ sâu bắp nô hạt lấy này đến phòng ngựa chính mình hoa màu gặp phải gặp nhấm kết quả đem mã nhị cương dê độc chết mười ba con quân nhi a ngươi nói này có thể sao làm a mười ba con dê a ta đi đâu làm nhiều như vậy tiền bồi cho hắn triệu phúc thuận gấp đến độ đều nhanh khóc hương việt quân âm thanh t r ầ m bồn nói rằng lão cậu ngươi trước tiên đừng có gấp ta hiện tại đến tìm ngươi c h u y ệ n tiền để ta giải quyết được được được, vậy ta ở nhà chờ ngươi、ừ. nói xong thương phụ cúp điện thoại hướng về phía nhà bếp phương hứng hô linh nhi chúng ta có bao nhiêu tiền mà ta sao rồi đây là vừa nãy ta nghe không hiểu là lao cậu xảy ra chuyện gì ạ khương mẫu bưng về qua nổi từ trong phòng bếp đi ra do hỏi đúng đấy khương phụ gật gù độc chết cùng thôn m ộ ư ơ i ba con rê phòng trừng thật phiền thoái ta trước tiên lấy chút tiền qua trong nhà không bao nhiêu tiền mặt ta đưa thẻ cho ngươi đi lấy ít tiền mang tới khương mẫu một điểm đều không do dự đem diện thả trên b à n liền nhanh chóng đi vào gian phòng nắm cặt ngân hàng khương bạch lên tiểu học khi đó bởi vì không phải thành trấn hộ khẩu cần mỗi học kỳ giao nộp mấy trăm khối phí dự tính đặt ngày hôm nay chỉ là mấy trăm khối không tính cái gì nhưng vào lúc ấy điều kiện gia đình không tốt là thật không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền đến là triệu phúc thuận vay tiền mới nhường khương bạch một nhà vượt qua cửa hải khó không phải vậy khương bạch khả năng liền tiểu học đều không có cách nào lên sau đó hai nhà đi thẳng đến rất gần hiện tại hắn gặp phải phiền phức khương phụ khương mẫu tự nhiên không thể không quản ba ta theo ngươi cùng đi khương bạch tùy tiện lay hai cái diện lau miệng nói rằng la đại trạng cũng đứng lên nói rằng ta cũng đi xem xem nói không chắc có giúp được việc khó khăn địa phương Tốt. Việc chậ này không nên đường lớn nhỏ góc đều trang đèn đường mặt đường cũng đều là cứng đờ qua như trước kia loại kia chậm rãi từng bước đường đất tuyệt đối là hai loại cảnh tượng hiện ở thời đại này mặc dù là nông thôn các nhà các nhà cũng đều làm cho ra dáng cao t ư ờ n g đây cửa sắt lớn đó là tiêu p h ố i điều kiện tốt sửa cái hai tầng nhà kiểu tây nhỏ điều kiện kém một chút cũng sẽ đem nhà cũ một lần nữa sửa chữa lại một hồi trong nhà thiết bị điện cái gì cũng đều rất đầy đủ không nói những cái khác đi này điều hòa máy nước nóng tv máy giặt cái gì khẳng định thiếu không được không ít người nhà trong sân còn dừng xe c o đây nay ở mười mấy năm trước nào dám nghĩ a khi đó có cái xe ba bánh nhi đều tính nhà người có tiền nhưng ngay ở này tươi tốt mới nông thôn bên trong nhưng có một cái đơn sơ khu nhà nhỏ theo toàn bộ làng có vẻ hoàn toàn không hợp thấp b é tương l â y cũng nát cửa lớn nhà cũng là mấy chục năm phòng gạch ngói cái này chính là triệu phúc thuận nhà mấy chục năm trước khê mã thôn gần như từng nhà đều như vậy mấy chục năm sau người khác đều hoàn toàn biến dạng có thể triệu phúc thuận nhà nhưng không có biến khương phụ từng nói cho triệu phúc thuận cố gắng sửa sửa trong nhà nhà hắn cũng không đồng ý liền nói chính mình một cái lao ra nát rượu có thể sinh hoạt là được không cần hao tiền tốn của khương p ụ không cưỡng được hắn chính là người láo giả này đừng giả bộ đáng thương mau mau bồi thường tiền internet đều nói không phải lão nhân nội bại là người xấu biến giả liền cờ mờ nờ nói chính là như ngươi vậy đều một cái thôn ngươi lại cho hai mới vừa dê hạ độc n g ư ơ i cái tăng thiên lương trời mưa xuống sét đánh làm sao không đem người cho tích đây một đám hán tử đám gái giả hướng về phía một cái thân hình gầy gò da rẻ ngâm đen câu lũ eo láo nhân g à o thét trong đó một người cầm đầu cái đầu tính toán đâu ra đấy một em m ở bảy dáng vẻ đầu t r ọ c mắt t â m rác cảm giữ lại điểm trồng d â u cả người có vẻ hơi h è n mọn theo thủy hử chuyện bên trong trống lên tảo có như vậy mấy phân thần như hắn đại khái t r ư ừ n g bốn mươi tuổi dáng vẻ trong tay mang theo một cây gậy chính là mã nhị cương những người khác đều là hắn bùn r a thân thích mà bị bọn họ chặn ở cửa láo nhân chính là triệu đức thuận hắn t r ố n g g ậ y có vẻ băn khoăn bất an n g o miệm ra hợp lại tựa hồ muốn nói cái gì nhưng âm thanh lại bị nhóm người này giống tò che lại đi lao giả thiếu ở nơi đó giả bộ đáng thương mau mau nắm tiền ta cái k i a m mười ba con dê vốn là đều khỏe mạnh nếu không phải ăn ngươi bắp n ô độc căn bản chết không được một con cừu ba ngàn khối mười ba con tổng cộng ba và chín xem ở cùng thôn mức bất cho ngươi trụm bốn vạn khối lấy ra chuyện này thì thôi không phải vậy ta đem ngươi này nhả nát hủy đi mã nhị cương đầy mặt lệ khí tiến lên một bước hung hăng b ứ c bách hai mới vừa huynh đệ này đây cũng quá nhiều một con cừu sao có thể giá trị ba ngàn khối đây triệu phúc thuận vội la lên ai theo ngươi là huynh đệ mã nhị cương p h ủ dưới mỹ q u t mau mau bồi thường tiền không phải vậy ta đối với ngươi không khách khí ta thật không nhiều như vậy tiền a triệu phúc thuận run rẩy nói rằng không tiền ta xem ngươi lão già này là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nói mã nhị cương giơ lên gậy làm dáng muốn đánh nhưng vào lúc này một cái tay lại đột nhiên rối ra nắm lấy hắn thủ đoạn cổ tay sức mạnh rất lớn quả thực dường như kìm sắt như thế nhường mã nhị cương cảm giác thủ đoạn cổ tay đau đớn con mẹ nó ngươi a i vậy mã nhị cương hướng về phía đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình người quát khương bạch lạnh lùng nói nói sự tình liền nói sự tình đối với một lao nhân ngươi cũng hạ thủ được tiếng nói rơi hắn bông đẩy một cái không phải vậy ta nhường ngươi nằm ở chỗ này khương bạch nếp miệng nở nụ cười túi đầu nhìn bất h u n g quanh một chút từ bên cạnh nhặt lên hai cuộc gạch lẫn nhau đụng vào hai lần phát ra bang bang âm thanh ta thảo muốn động thủ a mã nhị cương nhất thời xem thường nợ nụ cười khương bạch không lên tiếng tiện tay ném mất một cục gạch tay trái cầm lấy còn lại cái kia tay phải n ắ m tay hít sâu một hơi đánh một quyển da ẩm gạch theo tiếng mà đ ứ t n ử a đoạn trên trực tiếp bay ra ngoài khe nằm mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh con người đều trừng lớn một đấm đập đ ứ t một khối gạch đây là cái gì hình thù kỳ lạ gì trùng không thể không nói khương bạch này một tay vẫn là rất có hiệu quả chí ít là đem đối phương làm kinh sợ không phải vậy này mười mấy người vạn nhất thật lên xung đột sự tình liệt lớn tiếp theo k ư ơ n g phụ cùng la đại trạng rốt cục chạy tới triệu phúc thuận trước cửa nhà đoạn này vừa lúc ở sửa đường xe không lái vào được chỉ có thể dừng ở góc c ầ u khương bạch tốc độ nhanh trước tiên chạy vào khương phụ cùng la đại t r ạ n g chậm chút cũng may không làm lỡ sự tình lão cậu người không sao chứ khương phụ liền vội vàng tiến lên thân thiết nhìn triệu phúc thuận ta không có chuyện gì thiên nhi à người theo người cố gắng nói chuyện tuyệt đối đừng lên x u n g đ ộ ta triệu phúc thuận cầm lấy khương phụ tay nói rằng ừ m khương phụ gật gật đầu hướng về phía khương bạch vung vung tay nhi tử chăm sóc tốt người cậu lao ra sau đó nhìn lướt qua lạnh lùng nói các người mười mấy người này bắt nạt một người già cũng thật không ngại n g ư ơ i hay vậy chuyện này theo ngươi có cơ bá mao quan hệ mã nhị cương nghiêng đầu xem thường nhìn khương phụ khương phụ trầm giọng nói ngươi chớ x í vào ta là ai ngươi chỉ cần biết từ giờ trở đi chuyện này ta phụ trách ngươi đừng tìm lao nhân có cái gì yêu cầu trực tiếp theo ta đối thoại được thôi vậy hãy cùng ngươi đối thoại cái kia lao đông hắn ở đất bên trong v u n g bắc nô độc độc chết ta mười ba con dê ta hỏi hắn bồi ít tiền không tật xấu đi mã nhị cương điên chân nói rằng không tật xấu nên bồi khương phụ gật đầu ngươi muốn thái độ này chuyện đó liền dễ làm mã nhị cương nếp miệm nở nụ cười nói rằng m ư ờ i ba con dê mua chỉ ba ngàn khối tổng cộng ba vạn chín ta cũng không làm có ngươi nắm tiền đi ra chuyện này coi như qua ba vạn chín k hương phụ hơi nhúng mày thật sự coi ta không hiểu việc tính a hiện tại thành niên dê giá thị trường một nghìn đến một năm g h ì n n trăm một con dù cho dựa theo một năm g h ì n n trăm đệ tính ngươi này m ư ờ i ba con dê cũng chưa tới hai vạn khối ngươi muốn ba vạn chín đúng không quá phận quá đáng ta cho ngươi hai vạn đầy đủ bồi thường sự tổn thất của ngươi nói k hương phụ từ trong túi lấy ra một sấp đỏ tươi tiền mặt anh em thị trường là biến chuyển từng ngày ngươi hiểu rõ ra tiền là quang thời gian trước gần nhất không phải là cái giá này mã nhị cương sờ sờ chính mình đ ầ u t r ọ c nói rằng dê cái dê biết chưa gần nhất bạo hỏa trò chơi nhỏ bởi vì trò chơi này duyên cớ gần nhất này mấy ngày thịt dê giá cả mức độ lớn dâng lên một con cừu bán được ba ngàn khối đó là không hề có một chút vấn đề hiểu chưa xì xì nghe đến đó khương bạch là thật không k i ế m được tại chỗ cười ra tiếng một cái trò chơi nhỏ còn có thể gây nên thịt dê giá thị trường pha vi này nghe tới quả thực so với lợn cái sẽ lên cây đều thay quá ngươi muốn nói một cái bạo hỏa tóc sâu có thể ảnh hưởng cổ phiếu còn đáng tin điểm Tiểu quỷ, n g ư lúc Mã này h c ư ơ triệu phúc thuần ô quân nhi đừng nghe hắn nói vậy ta ở ven đường dựng đứng vài cái bảng hiệu viết rõ rõ ràng ràng trong đất vung bắc nô độc hơn nữa sáng sớm hôm nay còn cố ý nhắc nhở qua hắn nhưng hắn vẫn là đem dê chạy tới ta trong đất đi điều này có thể lại ta hạ mã nhị cương mạnh miệng nói ta cờ mờ nờ nào có biết ngươi đến thật ta ta còn tưởng rằng ngươi chính là dọa dọa người nha c ư ơ n g bạch quái gở một phen pha trò cười nói ngươi ý này là trong đất không có bắp nô độc ngươi liền có thể làm cho ngươi dê tùy tiện trà đạp ta cậu lao ra hoa màu ta không ý này mã nhị cương nhất thời có loại thẹn q u á thành giận bấm khoát tay chặn lại hô đừng nói nhảm ngược lại ta dê đúng là ăn lão già kia bắp nô độc mới chết tổn thất này khẳng định cho hắn đổi nếu như không trả tiền ta liền báo cảnh sát ta nhưng là tìm người nghe qua như tình huống như thế nếu như báo cảnh sát lão nhân kia không riêng muốn bồi thường tiền còn phải đi ngồi tù chính ngươi quyết định đi đến cùng là báo cảnh sát vẫn là giải quyết riêng nói xong liền hai tay ôm ngực lạnh lùng n ở nụ cười lời này thật là đem khương phụ cho đem ở triệu phúc thuận đều nhanh bảy mươi lẽ nào thật sự nhường hắn đi ngồi tù khương phụ cắn răng quyết định vẫn là giải quyết riêng tính nhưng là ở hắn h á miệng chuẩn bị nói chuyện thời điểm vẫn trầm mặc la đại trạng lại đột nhiên mở miệng vậy ngươi báo cảnh sát đi nghe nói như thế có thể hiện tại đồng rạng một câu nói từ la đại trạng trong miệng nói ra cảm giác này trong nháy mắt liền không giống nhau la đại trạng theo những kia khẩu này quái có thể không giống nhau hắn nếu chủ động đưa ra làm cho đối phương báo cảnh sát vậy thì khẳng định chắc chắn bảo đàm triệu phúc thuận không cần gánh chịu trách nhiệm hình sự vĩnh viễn không muốn hoài nghi la đại trạng năng lực đây là khương bạch với hắn giao thiệp với nhiều lần như vậy sau tổng kết ra lời lẽ trí lý chương hai trăm sáu mươi bốn một ngày không cần làm chuồng một phân tiền không cần b ồ i song đối phương còn phải đi vào la luật sư n g ư ờ i đ â y là khương phụ nghi hoặc nhìn về phía la đại trạng người sau trên mặt mang theo thông d g n g cười chậm rãi gật đầu tin ta nhường bọn họ báo cảnh sát ba la đại trạng là chuyên nghiệp tin hắn không sai khương bạch cũng khuyên một câu cái kia được rồi khương phụ c h ầ m ngâm chốc lát tầng tầng gật đầu sau đó nhìn về phía mã nhị cương báo cảnh sát đi chúng ta vẫn để cho cảnh sát đồng chí đến phán xét phán xét n g chỉ chỉ thôn, thôn sau khi gọi điện thoại xong hắn hướng về phía bên cạnh một người hán tử làm thủ hiệu lao tứ người đi bên ngoài nhi tiếp dẫn một hồi người của đồn công an bọn họ khả năng không tìm được địa phương được rồi nhị ca hắn tử kia gật gù liền rời khỏi người khác đúng là không có tán ở trong sân túm năm tụm bà trò chuyện mã nhị cương cho các thân thích tán một vòng khói chính mình cũng điểm một cái đi tới bên cạnh đặt mông ngồi ở trên thềm đá sắc mặt có chút khó coi nếu như giải quyết riêng có thể nhiều muốn ít tiền có thể nếu như báo cảnh sát mặc dù đối phương trả giá sẽ càng to lớn hơn có thể chính mình được tiền cũng biến thiêu a vì lẽ đó từ mã nhị cương nội tâm tới nói hắn càng hy vọng đối phương có thể giải quyết riêng nhưng hắn không nghĩ tới đối phương mấy người này đều cờ mờ nờ chụp đến không được thà rằng tỏa ngồi tù nguy hiểm cũng muốn báo cảnh sát thật là có bệnh Ý. chẳng lẽ nói bọn họ chắc chắn không cần ngồi tù nghĩ tới đây mã nhị cương lấy điện thoại di động ra đánh cho một cái ở nơi khác viện kiểm soát công tác thân thích uy hạ hạo công tác t h ô n g thả đi vẫn là ta cái k i a dê bị độc chết sự t ì n h vừa nãy ta hỏi ngươi thời điểm ngươi không phải nói đối phương khẳng định không dám báo cảnh sát sao có thể hiện tại bọn họ chủ động yêu cầu báo cảnh sát ta cũng không biết đối phương đây là ý tứ gì cho nên muốn đánh với ngươi hỏi một chút chuyện này cảnh sát sẽ xử lý như thế nào a báo cảnh sát ha ha thực sự là ngu xuẩn đầu bên kia điện thoại nam nhân cười cợt nói rằng nhị túc Ta phỏng có h n điều phương ở đầu thế kỷ mới viện tối cao công bố liên quan với chấp hành hình p h ạ p xác định tội danh bổ sung quy định bên trong đem q u ă n g độc tội sửa chữa vì là đưa lên nguy hiểm vật chất tội hiện tại đã không có q u ă n g độc tội cái tội danh này hình pháp đệ một trăm m ư ơ i bốn điều quy định đưa lên nguy hiểm vật chất tội là chỉ, cố ý đưa lên độc hại tính phóng xạ tính bệnh truyền nhiễm vi khuẩn gây bệnh những vật này chết nguy hại công cộng an toàn hành vi sơ xuất phạm trước phạm tội xử ba năm trở lên bảy năm trở xuống tù có thời hạn tình tiết so sánh nhẹ xử ba năm trở xuống tù có thời hạn hoặc là tạm giam căn cứ mã nhị cương miêu tả đối phương phán đoán triệu phúc thuận nên thuộc về sơ xuất phạm tội mà tình tiết so sánh nhẹ cân nhắc mức hình phạt là ba năm trở xuống dù sao ở viện kiểm soát công tác tuy rằng vẫn không có làm đến kiểm sát trưởng thế nhưng đối với hình pháp quy định tội danh vẫn là rất quen há ngươi muốn nói như vậy ta liền hiểu mã nhị cương vỗ chán một cái đ ỗ n g nhiên t ì n h lộ cái kia cái gì hạo hạo ngươi bận bịu ngươi đi ta liền không quáy ờ i hà ai t ố t tạm biệt tạm biệt nói chuyện điện thoại xong mã nhị cương hướng về khương bạch đám người bên kia liếc mắt một cái cười lạnh phun ra một cái vạch mắt một bên khác khương phụ từ trong nhà dọn ra một cái cái ghế đỡ triệu phúc thuận ngồi xuống nhỏ giọng an i mà khương bạch thì lại hướng về la đại trạng hỏi la đại trạng ngươi làm cho đối phương báo cảnh sát đúng không chắc chắn nhường ta cậu lao ra không cần gánh chịu trách nhiệm hình sự không phải la đại trạng chậm rãi lắc đầu a khương bạch nhất thời sửng sốt không ngừng muốn miễn trừ trách nhiệm hình sự còn muốn miễn trừ dân sự trách nhiệm hơn nữa còn muốn làm cho đối phương tiếp thu trị an xử phạt la đại trạng khỏe miệng hơi quật lên thấu kinh r ơ i ánh mặt trời phản xạ ánh sáng cũng chính là nói một ngày lao không cần làm một phân tiền không cần bồi song đối phương còn phải đi b à o vũ thảo không hổ là la đại trạng vừa ra tay liền rất có thể khảo a này độc chết người khác mười ba con dê đều có thể không cần bồi thường tiền thương bạch lần này là thật kinh ngạc đối phương đi vào chuyện này hắn lý giải gây hấn gây chuyện phi pháp xâm nhập nơi ở tuy rằng vẫn không có đạt đến tội danh thành lập trình độ sẽ không gánh chịu trách nhiệm hình sự nhưng nếu như tích cực c h ỉ an xử phạt đó là không chạy vì lẽ đó khương bạch tiến vào sân sau liền khởi động máy quay trên cao không dây làm tốt lấy chứng công tác có thể la đại trạng nói một phân tiền cũng không cần bồi khương bạch là thật không nghĩ tới la đại trạng v â y v â y tay một bộ chuyện đương nhiên n g ữ khí tại sao không thể đây có thể k ư ơ n g bạch đang muốn tỉ mỉ hỏi do đây vừa mới đi ra ngoài hán tử trở về ở phía sau hắn còn theo hai cái mặc đồng phục tuổi trẻ cảnh sát nhân dân ta là đồn công an xã cảnh sát nhân dân triệu chính đây là ta đồng sự trần thiên các ngươi là ai báo cảnh một cái trong đó cảnh sát nhân dân nhìn lướt qua hỏi ta cảnh sát đồng chí là ta báo cảnh mã nhị cương giơ tay đứng lên chuyện gì xảy ra a triệu chính hỏi mã nhị cương chỉ vào triệu phúc t h u ậ n nói rằng cảnh sát đồng chí chính là cái kia láo ra hỏa hắn ở đất bên trong vùng thật nhiều bắp n ô độc độc chết ta mười ba con dê mười ba con dê à vậy cũng là trong lòng ta thịt ta còn hy vọng bán chúng nó mua chiếc ngũ lăng hoành con đây hiện tại chết hết có thể đau lòng chết ta rồi cảnh sát đồng chí ngươi có thể nhất định muốn vì ta giữ gìn lẽ phải a triệu chính hơi nhúm mày này không phải là cái chuyện nhỏ a bình thường cái này đồn công an xã xử lý đều là một ít chuyện vặt vanh việc nhỏ như là tìm mèo tìm chó tìm gà loại hình hoặc là chính là thôn dân ồn ào cái giá trộn cái miệng cái gì không nghĩ tới lại sẽ đụng phải loại này dê bị độc chết đại án triệu chính cùng trần thiên liếc mắt nhìn nhau nhất thời trở nên hư p h ấ n mỗi cái cảnh sát đặc biệt là cảnh sát trẻ tuổi đều có làm đại án giấc mơ ai đồng ý mỗi ngày xử lý những kia chuyện vặt vanh chuyện nhỏ a vẫn là đại án thú vị kích thích hơn nữa cũng có thể thêm công trạng hai cái cảnh sát nhân dân phân công trần thiên tiếp tục theo mã nhị cương còn có cái khác thôn dân hỏi dò chi tiết điều tra lấy chứng mà triệu chính thì lại đi tới triệu phúc thuận bên cạnh hỏi lão nhân ra vừa nãy vị kia mã tiên sinh nói chính là thật t à triệu phúc thuận trung thực cả đời lần thứ nhất bị cảnh sát câu hỏi có vẻ hơi căng thẳng nói chuyện đều nói lắp là hắn dê cái kia là an ta bắp ngô mới chết có thể cảnh sát đồng chí ngươi n g h e được đi hắn đều thừa nhận nhanh bắt hắn các ngươi cũng không thể bởi vì hắn là lao nhân tạm tha hắn ta cùng ngươi nói hiện tại có rất nhiều lão nhân cái kia tầm à đàng hoàng đen đây chặt chặt sách mã nhị cương ở bên hô không phải không phải ta triệu phúc thuận nhất thời cũng lên khương phụ nhẹ nhàng vỗ vỗ ngu bàn tay của hắn nói rằng cảnh sát đồng chí vẫn là ta tới nói đi ngươi là h ả ta gọi khương việt quân đây là ta lão cậu khương phụ tự mình giới thiệu một chút sau đó nói rằng là như vậy ta lão cậu có mảnh đất ở ven đường thường thường bị đi ngang qua dê bỏ trà đạp hoa màu hắn đem nguyên hủy sự tình giảng giải một lần bao quát sự kiện bối cảnh có bắt nô độc dự đứng nhắc nhở bài đầu l ư ơ nhắc nhở các loại như vậy a hành sự tình ta hiểu tương đối triệu chính gật gù đem song phương người trong cuộc triệu tập đến đồng thời nói rằng nhưng mà ta vẫn là nghị khuyên các ngươi song phương hòa giải dù sao đều là cùng thôn ngẩng đầu không gặp túi đầu thấy đúng không mã nhị cương hai tay xuyên túi phết miệng nói rằng ta ngược lại thật ra cho bọn họ cơ hội nhưng bọn họ không hăng hải a còn cần phải nhường ta báo cảnh sát ngươi được kêu là hòa giải ngươi được kêu là d ở công phu sư tử ngoạn khương phụ phản bác ngươi mắt thấy song phương muốn ở mỹ lên triệu chính vội vã ngăn cản nếu như các ngươi song phương thực sự không muốn hòa giải cái kia liền theo chúng ta về trong đồn lấy khẩu cung chuyện này chúng ta sẽ tiến một bước điều tra định trách nói liền hướng về trần thiên liếc mắt ra hiệu chuẩn bị thu đội chờ đã cảnh sát đồng chí ta còn có tình huống muốn phản ứng lúc này khương bạch đột nhiên dơ ra tay hô hả ngươi nói triệu chính nhìn về phía khương bạch gật gật đầu cảnh sát đồng chí ta cũng nghĩ báo án đám người này mạnh mẽ xông vào ta cậu trong nhà lại là gọi lại là mắng đặc biệt là hắn khương bạch chỉ xuống mã nhị cương nói rằng hắn còn cầm vũ khí muốn đánh người hành vi của bọn họ tạo thành phi pháp xâm nhập nơi ở cùng với gây hấn gây chuyện đúng không cũng nên đem bọn họ đều mang về tiến hành điều tra vừa dứt lời toàn bộ sân nhất thời rơi vào hoàn toàn t í n h mịch hết thể mọi người lộ ra khó có thể tin vẻ mặt chương hai trăm sáu mươi lăm con đầu cán mở phiên tòa vô tội biện hộ mã nhị cương chớp mắt tam giác mở bức mấy giây mới phản ứng được nhất thời tức g i ậ n đến một phật xuất thế hai phật t h ă n g thiên chỉ vào khương bạch chửi ầm lên ngươi cái tăng thiên lương t h ằ n g n h ó con ta thả cái gì cho má ta dê bị đốt chết lẽ nào tìm hắn muốn chút bồi thường không nên ạ ngươi lại nói hưu nói vượn cẩn thận ta trừng chị ng khương phụ nhất thời liền không vui nhanh chân tiến lên trước hai mắt nhìn chòng chọc mã nhị cương cắn răng trầm giọng nói ngươi nói chuyện cho ta khách khí một chút ta còn ở bên cạnh đây không tới phiên ngươi đến bắt nạt con trai của ta khương phụ lúc tuổi còn trẻ vậy cũng là một cái gốc dạ n g tuy rằng không có ở trên đường hôm qua nhưng không ít tên q u â n đồ thấy hắn đều sẽ cười ha ha chuyển điếu thuốc tiếng la quân nhi ca cái gì muốn nói không điểm cố sự không điểm quyết đoán làm sao có khả năng tuy rằng hiện tại lớn tuổi nhưng luồng khí thế kia b ộ c phát ra vẫn là trong nháy mắt liền áp chế mã nhị cương người sau ánh mắt lấp lói hai lần nhỏ giọng tất, tất ngược lại ta không phạm pháp Ta chúng í n nhà h là cái kia đ ta, ta, ta, là là sao sao? ta đều một cái thôn nhi lại đây tham cửa cũng p h ạ m pháp ta chỉ là cái xem t h ò vui người khác cũng một năm miệng người mở miệng hô to triệu chính nhấc lên tay nhường mọi người im lặng sau đó nhìn về phía khương bạch nói rằng Tiểu ngươi nói bọn họ phi pháp xâm nhập nơi huynh họ pháp nhập bọn đệ, xâm ở cảnh ù n hấn gây chuyện, nhưng đối phương nhưng chỉ thừa nhận bọn họ lại đây là lý luận, không có lấy quá khích thủ đoạn,、cái、này ông nói ông có lý bà nói g gây gây đây lấy chỉ thừa họ khích thủ có cái có có c quá đối lại bà bà là lý lý lý. sát đồng chí ta có chứng cứ tiếng nói rơi ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong thương bạch lấy điện thoại di động ra chuyến phát do máy quay trên cao không dây quay chụp video nhất thời một trận thanh â m v i ê n náo chuyển ra giống to hung hăng b ứ c bách còn có nói chửi rụa x ỉ nhục thậm chí còn rõ ràng vỗ tới mã nhị cương dơ lên vậy muốn đánh người động tác các người mấy tên khôn kiết này nhìn thấy video này Cương phụ nhất thời trong phụ thời gọi gọi quá quá lúc này la đại trạng mở miệng căn cứ xử phạt quản lý trị an pháp điều bốn mươi quy định phi pháp hạn chế người khác tự do thân thể phi pháp xâm nhập người khác nơi ở hoặc là phi pháp lục xoát hắn thân thể người nơi mười ngày trở lên mười lăm ngày trở xuống tạm giam cũng nơi năm trăm n g u y ê n trở lên một ngàn nguyên trở xuống phạt tiền căn cứ xử phạt quản lý trị an pháp điều hai mươi sáu quy định làm ra gây hấn gây chuyện hành vi xử năm ngày trở lên mười ngày trở xuống tạm giam có thể cũng xử năm trăm n g u y ê n trở xuống phạt tiền tình tiết khá nặng xử mười ngày trở lên mười lăm ngày trở xuống tạm giam có thể cũng xử một ngàn nguyên trở xuống phạt tiền căn cứ xử phạt quản lý trị an pháp thứ mười sáu điều quy định có hai loại trở lên trái với trị an quản lý hành vi phân biệt quyết định sắp nhập chấp hành hợp giếng chấp hành dài nhất không vượt qua hai mươi ngày cảnh sát đồng chí nhóm người này hành vi xúc phạm hai cái xử phạt quản lý trị an pháp quy định cần phải nơi lấy hai mươi ngày tạm giam cũng xử một năm trăm n g u y ê n phạt tiền đương nhiên ta chỉ là kiến nghị cụ thể làm sao chấp hành vẫn là do các ngươi tới quyết định ngươi là triệu chính nghi hoặc nhìn la đại trạng người sau khẽ mỉm cười sờ tay vào ngực móc ra một tấm danh thiếp đưa cho hắn ta là triệu phúc thuận lao tiên sinh luật sư những người này xâm phạm ta người trong cuộc hợp pháp quyền lợi ta thỉnh cầu cơ quan tư pháp theo pháp luật xử trí bọn họ triệu chính tiếp nhận danh thiếp nhìn long thành tinh anh văn phòng luật sư chủ nhiệm la phi cảnh là sát đồng chí cái này bức khẳng định là tên lừa đảo đem hắn nắm lên đến cố gắng thầm la đại trạng hoàn toàn không thấy mã nhị cương ánh mắt trước sau nhìn hai vị cảnh sát nhân dân triệu chính hai người liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy đối phương ánh mắt bên trong n g h i ê nghị có luật sư ở đây bọn họ liền không tốt lấy giống như ba phải chấp pháp phương thức v ạ nhị n ấ t v n à cương này tình huống gì a cảnh sát muốn bắt chúng ta trở lại nhị cương ngươi nhanh đi theo cảnh sát nói một chút ta ta cái kêu buổi chưa chén bắt còn không thu thập đây ta có thể cái gì cũng không làm a liền ở phía sau xem cuộc vui tới mã nhị cương càng là sắc mặt t r ắ n g bệnh vội vã hướng về phía triệu chính nói rằng cảnh sát đồng chí cái này chúng ta làm sao còn phạm pháp đây chúng ta mới là bị hao tổn thất ta triệu đang ánh mắt ngưng lại lớn tiếng nói các người lớn như vậy giúp người xông vào trong nhà người khác khi thế hùng hổ thái độ ác liệt này bản thân liền là hành động trái luật hơn nữa ngươi còn mang theo gậy đúng không làm sao muốn đánh người ông già này nhà ngươi cũng hạ thủ được mã nhị cương vội vã giải thích không phải cảnh sát đồng chí ta vậy thì là hù dọa một chút sao khả năng thật đánh đây hắn đều này số tuổi vạn nhất ai một hồi nằm trên đất ta không được bị hắn lửa chết ta Ta lại không đốc. ừ không quản ngươi bản ý là đánh người vẫn là hù dọa các ngươi loại hành vi này đã xúc phạm xử phạt quản lý trị an pháp tương quan quy định nay cũng chính là tình tiết không nghiêm trọng bằng không các ngươi vô cùng có khả năng nghi có dính líu đến xúc phạm hình pháp đến lúc đó nhưng là không phải tạm giam cùng phạt tiền đơn giản như vậy là phải ngồi tù triệu chính hử lạnh một tiếng khiển trách a này mã nhị cương nhất thời càng thêm hoảng hốt nếu như thật bởi vì chuyện này đi vào tạm giam hai mươi ngày vậy cũng thật may chết hơn nữa tạm giam cũng không chỉ một mình hắn còn có nhiều như vậy bổn ra thân thiết đây bọn họ đều là đến giúp đỡ này nếu như đồng thời đi vào mã nhị cương nhân tình này nhưng là thiếu quá độ nghĩ tới đây h ắ n cười ha ha hướng về phía triệu phúc thuận nói rằng phúc thuận đại gia ngươi xem chuyện này náo động đến ngài là nhìn ta lớn lên ta cái gì tính cách ngài còn không biết tả chính là tính tình nôn nóng rồi điểm khẳng định không có ác ý ngài xem nếu không ta như thế ta đây đem tiền bồi thường giảm m ự giảm lao ra ngài cho cái ba vạn khối là được xong đây ngài cũng đừng truy cứu trách nhiệm của chúng ta mã nhị cương trả sát tay như vậy cũng đỡ phải phiền phức cảnh sát đồng chí đều đại hoan hỉ mạ đúng không triệu phúc thuận n g h i mặt t hư một tiếng liền quay đầu nhìn về phía nơi khác h á n giả đầu còn bị người chỉ vào mũi mắng này trong lòng làm sao tiếp thu được mã nhị cương còn muốn nói điều gì khương bạch mở miệng trước nói ngươi đừng tốn nước bọn chúng ta là không thể theo ngươi hòa giải ta đi pháp luật c h ỉ n h tự là được chúng ta nên bồi bao nhiêu tiền liền bồi bao nhiêu tiền các ngươi à nên tạm g i a mấy m ngày liền tạm g i a mấy m ngày đại nhân nói ngươi cái nhóc con nhi c h o miệng vào mã nhị cương chừng mắt mắt q u á t lớn nói khương phụ mặt không hề cảm xúc nói rằng con trai của ta ý tứ chính là ta ý tứ cũng là ta lão cậu ý tứ cảnh sát đồng chí đều đến rồi vậy chúng ta liền đi pháp luật trình tự tốt ai không phải triệu l ã o đầu ngươi này cái gì phá thân thích à, ta nhìn bọn họ cao thấp theo ngươi có chút k i ể u không phải vậy sao lão nghĩ nhường ngươi đi vào đây ta có thể chuyên môn hỏi qua người ngươi hành động này gọi là đưa lên nguy hiểm cái gì tới ngược lại ngươi phạm tội ngươi biết không còn không hòa giải t ố t ta tạm giam ngươi ngồi tù chúng ta xem ai hối hận mã nhị cương cũng tới tính khí bàn tay lớn vung một cái vẻ mặt trở nên lạnh lẽo đúng vào lúc này hoa ô hoa ô tiếng gọi cảnh sát từ xa đến gần rất nhanh tiếp viện chạy tới đồn công an xã cảnh sát nhân dân hầu như toàn bộ điều động đem trong đồn xe đều lai tới đem mã nhị cương các loại m ộ ư ơ i bốn người cùng với triệu phúc thuận đều mang về trong đồn cho tới hương bạch ba người thì lại lái xe đi theo cảnh phía sau xe cùng đi đồn công an xã khê mã thôn lại lớn như vậy tiếng xe cảnh sát kinh động toàn bộ làng không ít người vậy cũng là bưng bắt liền đi ra xem trò vui nghị luận nổi lên bùn phía chậm rãi diễn biến ra mấy cái phiên bản lời đồn có nói là đánh nhau có nói là cướp đoạt còn có nói giết người cho tới nói giết hay xin lỗi không biết ngược lại chính là giết người nói cái gì đều có một đám người bị mang tới đồn công an sau cảnh sát nhân dân vẫn là dựa theo trình tự tổ chức song phương tiến hành điều giải mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới chương hai trăm sáu mươi sáu q u a n độc cán mở phiên tòa vô tội biện hộ hai vào lúc này mã nhị cương là thật nghĩ điều giải hắn thậm chí đều đem bắt đền mức rơi xuống hai và năm mà triệu phúc thuận đây ở k hương phụ khuyên thái độ kiên định lạ thường nói cái gì đều không điều giải kiên quyết không điều giải đi pháp luật trình tự lần này đem mã nhị cương cũng t r e o c h ọ n g a o hắn đem thân thích nói với hắn bộ kia đưa lên nguy hiểm vật chất tội lời giải thích nói cho cảnh sát yêu cầu không chỉ truy cứu triệu phúc thuận dân sự bồi thường trách nhiệm còn muốn cho hắn gánh chịu trách nhiệm hình sự ngược lại đều triệt để trở mặt vậy thì xem cuối cùng ai hối hận nếu điều giải thất bại cảnh sát nhân dân chỉ có thể dựa theo trình tự tiến hành xử lý căn cứ khương bạch cung cấp video tiến hành sàng tra sau khi cảnh sát nhân dân đối với bao quát mã nhị cương ở bên trong bảy người truyền đạt trị an xử phạt quyết định tạm giam thời gian từ m ộ ư ơ i ngày đến hai mươi ngày không chờ cũng nơi một đến một hai không không nguyên khác nhau phạt tiền những người còn lại tình tiết nhẹ nhàng chỉ là qua tập hợp cá nhân đầu thậm chí còn có hai cái ở đây xem trò vui hàng xóm cảnh sát nhân dân đối với những người này tiến hành đầu lưỡi phê bình giáo dục sau liền để bọn họ đi về trước xế chiều hôm đó mã nhị cương các loại bảy người liền bị xe chuyên dùng đưa đến trong huyện tạm giam chấp hành tạm giam cho tới triệu phúc thuận trải qua một phen điều tra lấy chứng sau cơ bản nhận định hắn xác thực tồn tại đưa lên nguy hiểm vật chất phạm tội sự thực chuẩn bị bổ sung chứng cứ lui về phía sau đưa viện kiểm soát tối hôm đó khương phụ liền vì hắn công việc bảo lãnh hậu thẩm quân nhi à vừa nãy tiểu triệu cảnh sát nói ta tình huống này khả năng phải ngồi tù ngươi nói ta này từ đồn công an đi ra triệu phúc thuận cầm lấy khương phụ tay có vẻ phi thường sốt ruột khương phụ an ủi lão cậu đừng lo lắng ngươi sẽ không ngồi tù vị này la luật sư là rất lợi hại luật sư n g ư ờ i á n giao cho hắn tuyệt đối không có vấn đề la đại trạm đúng lúc mở miệng nói không sai triệu lao tiên sinh không cần kinh hoàng tình huống của ngươi ta đều rõ ràng ta hoàn toàn chắc chắn nhường ngươi vô tội miễn trách như thế luật sư sẽ không cho người trong cuộc làm ra loại này hứa hẹn dù sao lên tòa án chuyện như vậy biến số quá to lớn nói không chắc sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ tình huống đặc biệt là ở công tố vụ án trung thừa nặc làm vô tội biện hộ càng la cực kỳ không sáng suốt cách làm vạn nhất thất bại gia thuộc không được theo ngươi nào a có thể la đại trạm nhưng không có nửa điểm áp lực trong lòng làm ra như vậy hứa hẹn Hắn sáu ứ c lực, bắt n n hơi hơi Tạm Giam. Tạm Giam giờ t sáng rời giường rửa mặt thu dọn nội vụ sáu giờ rưỡi xếp thành hàng điểm danh điểm tâm quét tước vệ sinh tám giờ tính toả hối lỗi học tập giáng quy cái này hoạt động sẽ vẫn kéo dài đến ăn cơm trưa trung gian có hai lần thời gian nghỉ ngơi mỗi lần m ộ ư ơ i phút giờ khác này chính là thời gian nghỉ ngơi mọi người từng người đứng lên đến triển khai gân cốt hoạt động thân thể t i n h tọa là có nghiêm ngặt quy phạm cần trước sau trái phải xếp hợp lý ngồi xếp bằng t i n h tọa thời gian dài khó tránh khỏi tứ chi đau nhức nhị ca ta sẽ không thật sự ở nơi này diện chờ hơn m ộ ư ơ i ngày đi đây cũng quá dày vỏ ta là một phút đều không tiếp tục chờ được nữa a một cái chừng ba mươi tuổi hán tử vẻ mặt đưa đám một bên vỏ chân một bên nhỏ giọng nói rằng mã nhị cương sắc mặt cũng là gì thường khói cắn răng nói ngươi mới tạm giam một mươi ta thời gian là ngươi hai lần ta còn chưa nói cái gì đây nay tạm giam trong đồn làm việc và nghỉ ngơi thời gian cực kỳ nghiêm ngặt ngược lại cũng tính nhiều lắm chính là không thể ngủ nướng k h e n chốt là không có giải trí hoạt động a mỗi ngày trừ ăn uống ngủ nghỉ chính là tính toạ quét tước vệ sinh học tập giám quy duy nhất được cho giải trí hoạt động cũng chỉ có buổi tối cố định thời gian nhìn pháp chế tiết mục không thể chơi di động không thể chơi game không thể hút thuốc không thể đánh bài liền ngay cả tán gấu đều bị hạn chế đây là thật sống một ngày bằng một năm lúc này mới ngày thứ nhất qua gần một nửa mã nhị cương đám người liền cả người ngưng ấy c ả như, gái gái mã nhị cương liếc nhìn phi thường thoải mái nói mọi người yên tâm lần này mọi người là bởi vì giúp ta mới tiến vào giao bao nhiêu phạt tiền chờ ta đi ra ngoài cho mọi người chi trả này sáu cái thân thích phạt tiền ít nhất một n g à n nhiều nhất một n g à n hai tổng cộng hơn sáu n g à n đối với mã nhị cương tới nói tuyệt đối không phải cái con số nhỏ nhưng cái này tiền hắn nên ra cũng nhất định phải ra không phải vậy sau đó gặp lại sự tình ngươi xem còn có cái nào thân thích sẽ giúp ngươi còn ngữ nói còn có triệu phúc thuận bồi thường đây đến thời điểm bồi thường hạ xuống bao nhiêu có thể bù đắp một điểm tổn thất ngay mã nhị cương hứa hẹn mọi người sắc mặt đều hòa h o a n không ít chỉ cần không cho bọn họ bỏ tiền liền dễ nói ở trong này còn có thể ăn uống chỗ ở không đây nghĩ như vậy tâm tình mọi người đều biết tốt lại cười, cười nói nói lên khổ bên trong mua vui mà rất nhanh tiếng trung reo lên thời gian nghỉ ngơi kết thúc lại nên tính t o ạ n lại qua một ngày buổi sáng triệu phúc thuận chính cầm trội lớn thanh quét sân bên trong lá rụng cầu kia g ầ y gò thân thể ở này cái sân trống rông bên trong hiện ra đến mức dị thường thê lương lao không chỗ nào tựa vào lao không chỗ nào nuôi đã là như thế người xem trong lòng tay tay đang lúc này một thanh â m chuyển đến xin hỏi là triệu phúc thuận lao tiên sinh à? triệu phúc thuận thẳng lên eo quay đầu nhìn liền thấy cửa đứng một cái thanh niên xa lạ nhìn không tới ba mươi tuổi a ta là triệu phúc thuận trẻ tuổi ngươi tìm ta xin chào ta là huyện chúng ta tòa án tư pháp cảnh lần này lại đây là cho người đưa lệnh truyền thanh niên nói cất bước đi vào sân từ túi đ e o vai chéo bên trong lấy ra một cái màu xám đậm đương án túi đưa cho triệu phúc thuận lệnh truyền triệu phúc thuận hơi thay đổi sắc mặt chậm rãi đưa tay tiếp nhận hắn nhớ tới la luật sư nói với hắn lê qua hai ngày nay tòa án lệnh truyền sẽ đưa tới đón lấy nên mở phiên tòa không nghĩ tới làm đến nhanh như vậy triệu phúc thuận này trong lòng rất cảm giác khó chịu không nghĩ tới thành thật bàn phận cả đời đều cái này tuổi lại bị người cáo lên tòa án triệu lao tiên sinh phiến p h ư ngài ký tên thanh niên đem đưa đến hồi c h ứ n g cùng một cây bút đưa tới、Tốt. triệu ố t t phúc thuận ký tên của chính mình tiểu chữ vòng vo thậm chí có chút khó có thể phân biệt thanh niên sau khi rời đi triệu phúc thuận lập tức gọi điện thoại cho khương việt quân quân n h i a ta cái này thu đến lệnh truyền nửa giờ sau khương việt quân hai cha con cùng la đại t r ạ n g đi tới khê mã thôn triệu phúc thuận trong nhà kiểm tra lệnh truyền cùng lên đơn kiện bản sao mở phiên tòa ngày là hai ngày sau viện kiểm soát khởi tố tội danh là nguy hiểm vật chất tội tố tụng thỉnh cầu là phán xử bị cáo triệu phúc thuận một năm sáu tháng tù có thời hạn hoãn lại hai năm chấp hành c ũ ba cậu lao ra đây chỉ là viện kiểm soát tố tụng thỉnh cầu mà thôi kết quả cuối cùng còn phải xem tòa án thẩm vấn kiểm Bạch răng nợ nụ cười. đối với trận này tòa án thẩm vấn hắn đồng dạng m t mươi phần mong đợi do viện kiểm soát nhắc lên công tố án trên căn bản có thể dùng phạm tội sự thực rõ ràng chứng cứ xác thực đầy đủ để hình dung loại này án muốn làm vô tội biện hộ thật quá khó khăn vậy thì nhất định trận này tòa án thẩm vấn sẽ dị thường kịch liệt thời gian sau này la đại trạng ở khê mã thôn trong ngoài quay một vòng theo thôn dân tiếp xúc một hồi cũng hiểu rõ đến không ít trước đây không biết tin tức biện hộ sách lược từ từ rõ ràng lên cho tôi khương bạch ở cái này án lên hắn cũng không giúp đỡ được gì liền theo khương thần đồng thời lại bổ sung một chút mạng lưới phỉ bán g tạo thành lập án tiêu chuẩn tài khoản cũng chuyên chạy chuyến qua an bổ sung khởi tố mấy trăm người cuối cùng bị cao số hình ảnh ngắt quãng ở ba năm trăm m ư ơ i sáu đồng thời cũng từ tòa án công nhân viên chỗ giải đến vụ án bộ phận tiến triển tình huống tòa án thỉnh cầu công an cơ quan h i trợ Cùng c hồng tiểu h ư cùng quan vi bột p h ư ơ n g l i ê nhiên ệ đều lấy người sử dụng thực t cũng h thực vẹn tức. Nhưng như vẹn g c là có hơi phiền phái mà thôi trừ phi bọn họ chạy đến hỏa tinh đi bằng không trung quy chạy không thoát lưới pháp luật tuy thưa ngoài ra còn có một chút càng thêm kỳ lạ tài khoản Tuy rằng có thực tên chứng thực tin tức, nhưng thực tên tin tức nhưng là một ít 70, 80 tuổi thông thường rằng chứng nhưng nhưng nhân, hơn nữa thông thường sinh sống có là lão ở xác a xôi vùng núi.、Rất、hiển nhiên, tài vùng Rất h k o ả suất lớn là những n à y thân phận của ông lão tin tức bị người khác lấy trộm có điều không liên quan cảnh sát thúc thúc vẫn có thể đem tài khoản thực tế người sử dụng đào móc ra nói không chắc còn có thể tìm hiểu nguồn gốc đào ra một cái khác đội phạm tội xa xôi vùng núi thân phận của ông lão tin tức là làm sao tiết lộ lại là bị ai cầm giao dịch thân phận của bọn họ tin tức có hay không bị dùng làm một ít trái pháp luật phạm tội hoạt động chuyện này sau lưng vô cùng có khả năng còn ẩn giấu đi mặt khác một cái màu xám dây chuyển sản xuất công nghiệp rút ra củ cải mang ra bùn vừa vặn t ậ n diện trừng gian trừ ác đồng thời để cho mình trên bả vai ngôi sao nhiều một chút chẳng phải là vẹn toàn đôi bên đang bận bịu bên trong mở phiên tòa tháng ngày sắp tới đến mười giờ sáng du huyện sơ cấp tòa án nhân dân hình sự đỉnh thẩm phán trên ghế bị cáo hầu như đã ngồi đầy hơn nửa đều là khê mã thôn theo mã nhị cương quan hệ thân thích người mặt khác chính là k ư ơ n g bạch cùng cha mẹ nay vẫn là ta lần đầu tiên tới bảng tính lên tòa án đầy như tử nay quan tòa ta có thể thắng đúng không khương mẫu vẫn còn có chút không yên lòng t i ê n tâm đi mẹ la đại trạng năng lực vậy tuyệt đối là cái này khương bạch giơ ngón tay cái lên cười nói chờ một lúc ngươi nhìn hắn biểu diễn là được ai người cậu lao ra khổ đáng cả đời này đều ra đầu muốn thật thua có tòa ta còn thực sự sợ hắn không chịu nổi sự đã kích này khương mẫu thở dài đang nói chuyện nhân viên công tố bị cáo cùng luật sư b à o chữa lần lượt đi vào đ ỉ n h thẩm phán từng người ngồi xuống triệu phúc thuận có vẻ băn khoăn bất an vô cùng gấp gáp la đại trạng nhỏ giọng với hắn bàn giao cái gì chậm rãi tựa hồ tâm tình từ từ ổn định lại rất nhanh mười điểm đã đến Gây gây t hôm nay viên thẩm g hấn gây căn cứ hình pháp điều một trăm một mươi bốn quy định tây sơn tỉnh tấn dương thị du huyện sơ cấp tòa án nhân dân hình sự đình thẩm phán theo pháp luật công khai thẩm lý bị cáo triệu phúc thuận quang độc hại chết cùng thôn cư dân mã nhị cương m ộ ư ơ i ba con dê một á n do ta phan triệu minh đảm nhiệm thẩm phán viên hiện tại chính thức mở phiên tòa tiếng nói rơi đình thẩm phán bên trong mọi người đều yên tĩnh lại trải qua một phen cố định trình tự sau phan triệu minh nhìn về phía nhân viên công tố ghế trầm giọng nói thỉnh nhân viên công tố tuyên đọc đơn khởi tố trình bày án do một vị huyện kiểm soát viện kiểm sát trưởng đứng lên chậm rãi mở miệng tôn kính thẩm phán viên ngày ít tháng này đào nguyên đồn công an xã nhận được báo án báo cảnh sát người chính là bản án người bị hại mã nhị cương hắn công bố chính mình m ộ ư ơ i ba con dê bị cùng thôn cư dân triệu phúc thuận độc chết đào nguyên đồn công an xã cảnh sát nhân dân triệu chính trần thiên lập tức xuất cảnh qua điều tra thực bị cáo triệu phúc thuận ở chính mình đất canh tắc bên trong vùng ngâm qua thuốc trừ sâu bắp lô hạt dẫn đến người bị hại m ư ơ i ba con dê vì ăn bắp nô độc mà chết bản án phạm tội sự thực rõ ràng chứng cứ xác thực đầy đủ bản viện cho rằng bị cáo hành vi xúc phạm hình pháp điều 114 quy định đã tạo thành đưa lên nguy hiểm vật chất tội hiện căn cứ tố tụng hình sự pháp quy định nhắc lên công tố tố tụng t ỉ n h cầu như sau theo pháp luật phán lệnh bị cáo hình sự triệu phúc thuận tù có thời hạn một năm t r linh sáu tháng hoán lại hai năm chấp hành theo pháp luật phán lệnh mang vào bị cáo dân sự đối với mang vào nguyên cáo dân sự bồi thường tạo thành người bị hại mã nhị cương tài sản tổn hại cùng tinh thần tổn hại tiền bồi thường tổng cộng m ư ơ i chín nghìn tiếng nói rơi triệu phúc thuận nhất thời thần tình kích động lên hô hấp đều trở nên gấp áp Mang tuy h e game o ổ tổ x ê nhiên qua đến tu đến à n h thế g ớ i i Trưng 267, quan cán độc mở p h tòa vô tội biện hộ. 3. Tuy Vô hộ biện nhiên đã từ lên đơn kiện bản sao biết được tin tức này nhưng chân chính làm kiểm sát trưởng ở trên tòa án như vậy tuyên đọc sau hắn trong khoảng thời gian ngắn vẫn là cảm giác khó có thể tiếp thu la đại trạng vội vã nhỏ giọng an ủi hai câu phan triệu minh hỏi bị cáo nhân viên công tố tuyên đọc lên đơn kiện c ù n g người thu đến bản sao nội dung có hay không nhất trí nhất trí triệu phúc thuận c h ầ m rãi gật đầu phan triệu minh lại hỏi đối với này ngươi có ý kiến gì triệu phúc thuận quay đầu liếc nhìn bên cạnh la đại trạng ở người phía sau cổ vũ trong ánh mắt nhỏ giọng mở miệng nói quan t ò a đại nhân ta vô tội r à o lời vừa nói ra trên ghế bảng tính nhất thời viên náo lên ông lão kia thật là vô liêm sỉ rõ ràng chính là hắn độc chết nhị cương nhà dê lại còn có mặt nói chính mình vô tội ta phi ta sớm với các ngươi nói qua triệu lao đầu không phải vật gì tốt nhìn thành thật trong lòng đàng hoàng hồng đây ngược lại sau đó mọi người đều cách xa hắn một chút nhi đi kiểm sát trưởng cũng khá là bất ngờ không nghĩ tới đối phương lại muốn làm vô tội biện hộ đông chú ý tuân thủ tòa án trật tự phan triệu minh cảnh cáo một tiếng sau đó nói rằng xét thấy bị cáo không đồng ý kiểm phương lên án hiện tại tiến vào nâng chứng đối chứng cùng tòa án biện luận phân đoạn nhân viên công tố có chứng cứ muốn đưa ra à có kiểm sát trưởng gật ngủ bắt đầu nâng chứng dê thi thể bắp nô độc đất canh tắc bên trong dê dấu móng cùng phân liền các loại chứng cứ bị từng cái liệt kê đi ra thậm chí còn có dê thi thể xét nghiệm kết quả căn cứ những chứng cứ này có thể chứng minh người bị hại m ộ ư ơ i ba con dê chính là bởi vì ăn nhầm bị cáo rơi tại trong đất bắp nô độc mà chết cuối cùng kiểm sát trưởng tổng kết một câu phan triệu minh chậm rãi gật đầu căn cứ hiện nay chứng cứ đến xem sự thực này không cần nghi ngờ như vậy tại sao luật sư bảo chữa vẫn phải kiên trì tiến hành vô tội biện hộ đây hắn nhìn về phía bị cáo ghế hỏi bị cáo đối với những chứng c ứ này các ngươi có hay không dị nghị triệu phúc thuận không nói gì đón lấy toàn quyền giao cho la đại t r ạ n g đến đường đ ố i k h ư ơ n g bạch một nhà ba người ánh mắt tất cả đều hội tụ ở la đại t r ạ n g trên người muốn nhìn một chút hắn sẽ lấy cái gì biện hộ sách lược ở ánh mắt của mọi người nhìn kỹ la đại t r ạ n g chậm rãi lắc đầu không có dị nghị hả lần này phan triệu minh càng thêm nghĩ hoặc lại không tiến hành đôi chứng này tương đương với tự động từ bỏ rất trọng yếu một cái biện hộ con đường a kiểm sát trưởng cũng rất bất ngờ hắn càng không rõ rõ là đại trạng trong hồ lô muốn làm cái gì nhưng này không trọng yếu chỉ cần mình tiếp tục nâng chứng đem tội danh chứng thực không quản đối phương có kế hoạch gì đều không có quan hệ gì nghĩ tới đây hắn mở miệng nói nhân viên công tố thỉnh cầu nhân chứng ra tòa cho phép rất nhanh nhân chứng ra tòa là khê mã thôn thôn dân năm nay năm mươi tám tuổi gọi là lâm đại sơn hắn cũng là bản án trọng yếu người chứng kiến nhân viên công tố trước tiên vấn đề lâm đại sơn thì lại công khai hắn chứng kiến sự thực mã nhị cương dê ở triệu phúc thuận trong đất gặm nhấm hoa màu vậy thì đủ nhân viên công tố vấn đề kết thúc đón lấy là luật sư bảo chữa vấn đề nhưng la đại trạng vấn đề góc độ so với so sánh thanh k ỷ xin hỏi nhân chứng ở ngươi trong ấn tượng người bị hại mã nhị cương là hạng người gì phản đối kiểm sát trưởng nhấc tay ra hiệu luật sư bảo chữa vấn đề cùng bản án không quan hệ la đại trạng lập tức nói vấn đề của ta cùng bản án tuyệt đối có quan hệ trực tiếp còn thỉnh thẩm phán viên nhường ta hỏi xong phan triệu minh gật đầu nói phản đối vô hiệu luật sư bảo chữa tiếp tục vấn đề đa t ạ la đại trạng nói tiếng cảm ơn nhìn về phía lâm đại sơn nhân chứng thỉnh t h à n h thật trả lời ta vừa n ã y vấn đề lâm đại sơn suy nghĩ một chút nói rằng nhị cương à hắn tính cách là khá cường thế hơn nữa có chút bá đạo có lúc rất khiến người bỡ ngỡ la đại trạng lại hỏi t ố t như vậy ta còn muốn xin hỏi ở ngươi trong ấn tượng bị cáo triệu phúc thuận là hạ người gì hắn mà lâm đại sơn hướng về triệu phúc thuận bên kia liếc mắt nhìn nói rằng triệu thúc ở trong thôn rất biết điều rất ít theo người đỏ mặt hơn nữa hắn là cái lòng nhiệt tình nhà ai có cái chuyện gì thường thường sẽ hỗ trợ chính là cái này tính cách hơi hơi mềm n ư ớ điểm trong thôn những kia chừng mười tuổi bọn nhỏ có lúc đều sẽ bắt nạt hắn vấn đề của ta hỏi xong cảm ơn la đại trạng vấn đề vẫn khiến người không tìm được manh mối tựa hồ hỏi hoàn toàn là theo bản án không quan hệ sự t ì n h đến đây nâng chứng đ ố i chứng phân đoạn kết thúc hiện nay đến xem nhân viên công tố bên này chiếm cứ tuyệt xứng đáng rõ chiếu cái này xu thế tiếp tục phát triển bị cáo vô tội tỷ lệ cực kỳ xa vời đón lấy liền bắt đầu tòa án biện luận nhân viên công tố trước tiên xuất kích đưa lên nguy hiểm vật chất tội tạo thành điều kiện quan trọng có ba một đưa lên nhất định phải là độc hại tính phóng xạ tính bệnh truyền nhiễm vi khuẩn gây bệnh các loại nguy hiểm vật chất bao quát nguy hiểm thể khí chất lỏng thể rắn Bản án bên trong bị bắp án trong dụng chính là ngâm cáo thuốc trừ sử sâu là qua đất ộ độc c phù hợp độc hải tính. h n định phải canh ó đ ư l ê à này n không cần h vi, điểm q tác làm mở ra công cộng không gian ở đất canh tác bên trong đưa lên có độc vật chất sẽ nguy hại đến không đặc biệt đa số người sinh mệnh cùng tài sản an toàn vô luận là có hay không tạo thành hậu quả nghiêm trọng đều tạo thành đưa lên nguy hiểm vật chất tội kiểm sát trưởng âm thanh cực kỳ vang dội trật tự cũng vô cùng rõ ràng ngoài ra căn cứ chúng ta đối với thôn dân thăm hỏi có thể biết được người bị hại dê thường thường sẽ tiến vào bị cáo đất canh tác tình huống này bị cáo cũng rất rõ ràng hắn biết rõ sẽ có bảy dê sẽ tiến vào chính mình đất canh tác vẫn cứ đưa lên b ắ p n ô độc trong lòng đối với độc chết bảy dê là nắm bỏ m ặ t thái độ có cố ý thành phần ở bên trong bởi vậy ta cho rằng người bị hại đưa lên nguy hiểm vật chất tội thành lập nói xong kiểm sát trưởng nhìn về phía đối diện luật sư b ả o chữa cái này án kỳ thực rất đơn giản hơn nữa chứng cứ đầy đủ căn bản không có thể cãi lại góc độ a bản tội tạo thành điều kiện quan trọng hoàn toàn phù hợp hơn nữa còn tồn tại chủ quan cố ý nghĩ như thế nào cũng không thể làm vô tội biện hộ hắn rất muốn nhìn một chút luật sư bảo chữa đến cùng sẽ làm sao làm la đại trạng không có nhường hắn chờ lâu rất nhanh liền mở miệng đưa lên nguy hiểm vật chất tội yêu cầu ở nơi công cộng tiến hành đưa lên đất canh tác tuy rằng q uy tập thể hết thảy nhưng là có hay không cần phải nhận định là công cộng trường hợp đây là tồn tại tranh chấp bởi vậy không thể v ộ đoán nhận định là đất canh tác là công cộng trường hợp thứ yếu cái tội danh này muốn có dẫn đến không đặc biệt đa số người trọng thương từ vong độ khả thi ở đất bên trong vùng có độc bắc nô hạt có khả năng này hay sao lại thứ yếu đây là một cái cố ý phạm tội mà bên ta người trong cuộc không chỉ ở bắt mắt vị trí dựng đứng bảng cảnh báo hơn nữa còn luôn mãi theo phụ cận thôn dân nhắc nhở giải thích ta không cho là bên ta người trong cuộc tồn tại chủ quan đắc ý bởi vậy ta cho rằng bên ta người trong cuộc tội danh không thành lập kiểm sát trưởng lập tức phản bác vừa nãy ta nói rồi đất canh tác là mở ra công cộng không gian ở đất canh tác bên trong đưa lên b ắ p n ô độc xác thực tồn tại dẫn đến không đặc biệt nhiều người trọng thương từ vong độ khả thi vừa dứt lời la đại trạng liền hỏi ngược lại một câu dựa theo nhân viên công tố logic như vậy ở đất bên trong đánh thuốc trừ sâu chẳng phải là cũng có khả năng này này một câu nói, dựa theo nhân viên công tố đối với đưa lên nguy hiểm vật chất tội định nghĩa ta là không phải có thể lý giải vì là nông dân đánh thuốc trừ sâu hành động này bản thân cũng khả năng nghi có dính líu đến đưa lên nguy hiểm vật chất tội dựa theo này lý luận sau đó còn ai dám ở chính mình trong đất đánh thuốc trừ sâu la đại trạng vây vây tay lời nói liên tục tiếp tục nói hả ta vì trừ sâu trừ cỏ dại đánh thuốc trừ sâu kết quả người khác dê chạy ta trong đất ăn ta hoa màu song ta còn phải ngồi tù còn phải bồi thường tiền còn có vương pháp à còn có pháp luật à nghe được lời nói này nhân viên công tố lông m ạ y nhất thời nhiễu trật lên điểm này hắn đúng là không nghĩ tới đưa lên bắp nô độc cho hoa màu đánh thuốc trừ sâu chỉ từ hành vi bản thân đến xem tính chất này đúng là tương tự đều là ở đất canh tắc bên trong đều là thuốc trừ sâu bị người hoặc là da cầm r a súc c n nhậm cũng đều sẽ nắm giữ trọng thương tự vong độ khả thi nếu như không cân nhắc chủ quan ác ý nhân tố đánh thuốc trừ sâu hành động này s ắ c thực phù hợp hình pháp bên trong đối với đưa lên nguy hiểm vật chất tội quy định Trường 268, cảnh sát thúc thúc tại bắt luật trái luật tội hoạt luật nhiệt Trạng hít sâu một hơi, chậm dãi nói rằng, pháp luật điều khoản đặt tại nơi đó chỉ là vô tình tự, nhưng đang thi hành pháp luật thời điểm là có thể có nhiệt、độ. Ta ở thăm hỏi khê mã thôn thời điểm từ thôn dân trong miệng biết rằng, cường Nhưng nhưng cảnh muốn nha. cùng động mạnh cùng cũng nói khoản nơi văn đang hành dân miệng có kích lúc, có chậm chỉ có có Pháp hiếp pháp phạm khí. pháp hơi, pháp pháp hỏi khê sao sâu đá Đại dãi điều điểm, điểm La mẹ mẽ mã uy là là là là là đó, độ, độ. độ. vũ vô ở là một cái tinh xảo tư tưởng ích kỷ người xưa nay không để ý tới người bên ngoài cảm thụ hắn dê thường thường sẽ gặp nhấm thôn dân hoa màu dẫm đạp đất canh tác cho thôn dân tạo thành không nhỏ tài sản tổn thất triệu phúc thuận không phải cái thứ nhất cũng sẽ không là cái cuối cùng điểm này từ vừa nãy vị kia nhân chứng trong miệng cũng có thể tìm được chứng minh nói đến chỗ này la đại trạng hơi làm dừng lại mới nói tiếp ở bản án bên trong bên ta người trong cuộc cách làm có lẽ có thiếu cân nhắc nhưng hắn điểm xuất phát chỉ là muốn bảo vệ mình hoa màu không bị phá hoại ta cảm thấy không nên đông cứng cho hắn chụp lên một cái đưa lên nguy hiểm vật chất tội mũ kiểm sát trưởng tóc mày rơi vào châm tư la đại trạng này một phen ngôn luận cùng nội tâm hắn đối với pháp luật nhận thức cùng lý giải có tranh lệch to lớn này mang đến cho hắn mãnh liệt tâm lý sung kích chấm ngâm chốc lát kiểm sát trưởng chậm rãi mở miệng bảo vệ mình hoa màu không gì đáng trách nhưng có thể lựa chọn càng hợp pháp hợp quy con đường đưa lên bắp n ô độc làm như vậy quá mức cực đoan hơn nữa cũng xác thực tồn tại to lớn an toàn mầm hoa la đại trạng thở dài nói rằng bê ta người trong cuộc cũng không phải là chưa từng dùng qua biện pháp khác hắn theo mã nhị cương giao thiệp nhiều lần không có kết quả hắn tìm thôn ủy hội phản ứng tình huống thôn ủy hội đứng ra khuyên bảo qua mã nhị cương. nhưng không có tác dụng hắn cũng từng hướng về đồn công an xã báo cảnh sát có thể cảnh sát nhân dân cũng chỉ có thể tiến hành đầu lưỡi phê bình giáo dục mã nhị cương ngay ở trước mặt cảnh sát nhân dân đáp ứng rất thoải mái có thể cảnh sát nhân dân vừa đi hắn vẫn làm theo ý mình la đại trạng âm thanh trở nên hơi trầm thấp mã nhị cương chính trực t r ắ n g nhiên ở khê mã thôn có lượng lớn họ hàng làm việc không kiêng rẻ gì chỉ lo chính mình cao hứng mà bên ta người trong cuộc chỉ là một cái tuổi già lao nhân già, dưới gối không con ở trong thôn cũng không có họ hàng gần làm tài sản của hắn chịu đến tổn hại lại không có cách giữ quyền thời điểm nên có cỡ nào tuyệt vọng ngươi ngường hắn làm sao làm hắn còn có thể làm sao cái tia mấy màu đất là hắn duy nhất thu vào khởi nguồn những tia hoa màu là hắn duy nhất sinh hoạt bảo đảm hắn chỉ muốn sống sót hắn có cái gì sai lời nói này tuyên truyền g i ấ c ngộ triệu phúc thuận không khỏi láo lệ tung hành lặng lẽ lau nước mắt không người nào có thể tự thân lĩnh hội đến một cái cô quả cuộc sống của ông lão gian nan đến mức nào lại thêm vào bị thôn bá bắt nạt các loại gian khổ người bên ngoài khó có thể tưởng tượng giờ khác này triệu phúc thuận cái này kiên cường cả đời lao nhân bị chọc vào chỗ đau nước mắt liền cũng lại không kìm được trên ghế bản thính k ư ơ n g phụ k ư ơ n g mẫu cũng là vành mắt t ư n g đỏ chúng ta sau đó muốn hay đi láo cậu nhà đi dạo quan tâm nhiều hơn quan tâm hắn hương mẫu nhỏ giọng nói ừng hương phụ tầng tầng gật đầu đình lên kiểm sát trưởng vẫn không hề từ bỏ không quản động cơ là cái gì bị cáo bắc ngô độc dẫn đến mã nhị cương mười ba con dê bị độc chết đây là sự thật không thể chối cãi bị cáo cần phải vì thế gánh trách nhiệm la đại trạng khẽ m ỉ m cười tung một cái khác quan niệm cái này án cần phải coi là dân sự vụ án bên trong tự vệ dân pháp đ i ể n điều một trăm tám mươi một quy định vì tự vệ tạo thành tổn hại không gánh trách nhiệm tự vệ đây là một cái pháp luật khái niệm đối với này hương bạch không tính xa lạ ở đây trước truy kẻ trộm trí từ sự kiện bên trong hắn cùng mạnh ba cuối cùng liền bị phán định vì là tự vệ không cần vì là kẻ trộm chết gánh trách nhiệm có điều khương bạch cho rằng tự vệ chỉ là tồn tại với hình sự vụ án ở trong chỉ đối với đang tiến hành không hợp pháp xâm hại hành vi người mà lấy ngăn lại không hợp pháp xâm hại hành vi nếu như có thể nhận định là tự vệ vì vậy mà đúng không pháp xâm hại nhân tạo thành tổn hại không phụ trách nhiệm hình sự hắn còn thật không biết n g u y ê n lai luật dân sự bên trong lại cũng có tự vệ quy định kiểm sát trưởng ánh mắt lấp lóe hai lần tựa hồ nhớ lại đến một vài thứ la đại trạng nói tiếp hình pháp bên trong tự vệ là nhằm vào xâm hại người người thân giữa lúc p h ả n kích luật dân sự bên trong tự vệ là có thể nhằm vào người khác tài sản p h ả n kích luật dân sự bên trong tự vệ có thể là nhằm vào đối mặt nguy hiểm thực thi phòng vệ chỉ là loại này nguy hiểm là nhẹ nhàng không phải trong thời gian ngắn cần phòng vệ người làm già phản ứng vâng không cần phải áp dụng khẩn cấp tránh hiểm quy định xử lý ở bản án bên trong bên ta người trong cuộc đất canh tác cùng lương thực liền đối mặt bị mã nhị cương bày dê dẫm đạc gặm nhấm phá hoại nguy hiểm đồng thời loại này nguy hiểm ở án phát trước từng nhiều lần thực tế phát sinh ở tình huống như vậy bên ta người trong cuộc lấy biện pháp chính là tự vệ bởi vậy mà tạo thành tổn hại không cần gánh trách nhiệm vì lẽ đó b ê n ta người trong cuộc không chỉ không thành lập đưa lên nguy hiểm vật chất tội hơn nữa cũng không cần vì là mã nhị cương tài sản tổn thất gánh chịu dân sự bồi thường trách nhiệm tức vô tội miễn trách vô tội không thành lập phạm tội hình sự miễn trách không gánh chịu dân sự trách nhiệm đây mới là la đại trạng lần này tố tụng mục tiêu cuối cùng kiểm sát trưởng lần này không yên tĩnh vội và nói mặc dù bị cáo không thành lập đưa lên nguy hiểm vật chất tội nhưng hắn dù sao tạo thành mã nhị cương tài sản tổn thất làm sao cũng đến bồi thường đi dựa vào cái gì đây ta liền muốn hỏi một chút dựa vào cái gì muốn bồi thường la đại trạng hỏi ngược lại này kiểm sát trưởng nhất thời nghe lời la đại trạng nói tiếp ta đều nói rồi đây là tự vệ bởi vậy tạo thành tổn hại không cần gánh trách nhiệm dân pháp điện có sáng tỏ quy định nếu không cần gánh trách nhiệm dựa vào cái gì lại để cho ta người trong cuộc bồi thường la đại trạng vẫy vây tay đây là hắn mang tính tiêu chí biểu trưng động tác một trong theo sau tiếp tục nói còn nữa nói mã nhị cương dê bị độc chết hoàn toàn là chính hắn trách nhiệm bên ta người trong cuộc đã tận cùng nhắc nhở nghĩa vụ không chỉ ở bắt mắt vị trí d ự n đứng bảng cảnh báo hơn nữa còn cố ý nhắc nhở qua mã nhị cương báo cho đối phương trong đất vung bắp n ô độc mà mã nhị cương ở tình huống như vậy vẫn tùy ý, ý hắn dê tiến vào bên ta người trong cuộc đất canh tác như vậy ta là không phải có thể lý giải vì là phát sinh dê bị độc chết tình huống là hắn có thể dự kiến đồng thời là hy vọng phát sinh đã như vậy dê bị độc chết liền cần phải do mã nhị cương chính mình gánh trách nhiệm này theo bên ta người trong cuộc có quan hệ gì dựa vào cái gì muốn nhường bên ta người trong cuộc vì thế gánh trách nhiệm lời nói này triệt để nhường kiểm sát trưởng không có gì để nói có lý có chứng cứ khiến người tin phục cái kêu đeo kính luật sư ở nói lưu nói vượn cái gì đây、Nha. Ta xem những ư l người này đều theo mã nhị cương quan hệ thân thích tự nhiên là đứng ở hắn bên này nghe được la đại trạng ngôn luận sau khi ngay lập tức sẽ không vui đông yên lặng thỉnh tuân thủ tòa án kỷ luật duy trì tòa án trật tự phan triệu minh vang lên pháp truy cảnh cáo một phen các tính giả nghị luận mới từ từ tiêu giảm la đại trạng tiếp tục trình bày quan điểm của hắn một mặt từ tư pháp góc độ gắng sức thông qua đối với pháp luật điều khoản cùng tư pháp giải thích chiều sâu giải thích đến chống đỡ triệu phúc thuận vô tội chủ trương mặt khác thì lại từ nhân văn quan tâm góc độ xuất phát hô hào chấp pháp muốn có nhiệt độ cuối cùng la đại trạng hít sâu m ộ t hơi chậm rãi nói người sở dĩ là người chính là bởi vì người có tình cảm pháp lý không ngoài ân tình pháp luật lập ra cùng chấp hành cần phải phù hợp nhân loại bản thân tình cảm yêu cầu cùng xã hội đạo đức yêu cầu ta tin tưởng chúng ta quốc gia chấp pháp cơ cấu là có nhân văn quan tâm không phải l ạ n h leo máy móc ta cũng tin tưởng thẩm phán viên các h ạ sẽ c ô n g chính hợp pháp tiến hành phán quyết ta nói xong cảm ơn la đại trạng hướng về thẩm phán viên gật đầu một cái ngồi xuống t ố t tỉnh h bị cáo làm cuối cùng trình bày phan triệu minh hướng về triệu phúc thuận nói rằng người sau chậm rãi đứng lên dựa theo la đại trạng dặn dò bắt đầu trình bày tôn kính thẩm phán viên đại nhân tiểu lão nhi không có văn hóa gì nhưng ta phân rõ được thị phi đúng sai lệ nghĩa liêm sỉ ta làm tất cả chỉ là vì bảo vệ mình bảo vệ mình đất canh tác bảo vệ mình hoa màu ta không có con cái Bạn già c ũ một ạ phen c trình bày sau triệu phúc thuận hướng về phan triệu minh túi người trào thật sâu một lát sau mới ngồi dậy thấy tình cảnh này phan triệu minh trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu hắn chậm rãi thở dài tuyên bố tạm thời nghị định liền đứng dậy đi ra ngoài ở đứng lên một khắc đó phan triệu minh cảm giác được trên vai của mình hạ xuống một cái nặng chỉnh chịch lấy nặng nhất định phải cực kỳ thận trọng làm ra chính xác nhất phán quyết nghị định thời gian trôi qua rất nhanh một lần nữa mở phiên tòa phan triệu minh bước chân nhẹ nhàng đi vào đ ỉ n h thẩm phán đông hắn vang lên phát truy trầm giọng mở miệng tây sơn tỉnh du huyện sơ cấp tòa án nhân dân hình sự đ ỉ n h thẩm phán đối với bị cáo triệu phúc thuận q u ă n g độc hại chết m ộ ư ơ i ba con dê một án hiện đã thẩm lý hoàn tất qua điều tra mã nhị cương dê s á c thực chết vào bị cáo triệu phúc thuận rơi tại trong đất bắc lô độc nhưng bị cáo tận cùng nhắc nhở nghĩa vụ mà thuộc về luật dân sự lên tự vệ ngay đến đó khương bạch liền triệt để yên tâm không hổ là la đại trạng một trạng được đẹt đẽ phan triệu minh tiếp tục tuyên đọc bản án căn cứ hình pháp điều 114, t ố t ụ n g hình sự pháp đệ 15 điều bản viện làm ra như sau phán quyết bác bỏ nhân viên công tố hết t h ể tố tụng tình cầu căn cứ đã điều tra rõ sự thực cùng chứng cứ kết hợp tương quan pháp luật điều khoản cùng tư pháp giải thích xác nhận bị cáo bị tố cáo đưa lên nguy hiểm vật chất tội không thành lập không đáng truy cứu trách nhiệm hình sự bị cáo hành trình vì là hệ luật dân sự bên trong tự vệ bởi vậy tạo thành tổn hại không cần gánh chịu dân sự bồi thường trách nhiệm triệu phúc thuận mừng đến phát khóc lao lệ tung hành la đại trạm thì lại khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên lộ ra đủ cười nhạt tháng vô tội miễn trách mấy chữ này mắt không quản là đối với luật sư bào chữa nhân viên công tố vẫn là thẩm phán viên đều chỉ là một phần trách nhiệm cùng đảm đương nhưng đối với người trong cuộc tới nói nhưng là đủ để ảnh hưởng cả đời nếu như hôm nay phán xử triệu phúc thuận tội danh thành lập dù cho là hoan hình không cần phục thực hình đối với hắn mà nói cũng là lớn lao đà kích hơn nữa này cũng có thể sẽ dẫn đến một loại phi thường dị dạng ác liệt tình huống xuất hiện các thôn các trại những kia các lưu manh các thôn bá cũng ó có chuyện chuyện chính khác canh tác. Chuyện của Trước Cảnh thuốc thuốc thuốc chết trực c không mình khá hay lo đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân nhà? Dám đánh thuốc sâu, ta liền dám Làm hai đơn trực tiếp trong thành mùa nhà tiêu biểu tu muốn sâu, mua mua liền vàng người nào đồng tiên. Người liền người. đơn trong gì lo lửa Làm bội đi tại tiếp đi. bỏ trà mẹ dám dám dê dịp đạp đất to, sát bắt trừ ta sao xe may cuối cùng tòa án vẫn là phán xử triệu phúc thuận vô tội đừng xem cái này án chỉ là một cái huyện thành nhỏ sơ cấp tòa án nhân dân phán nhưng nó có thể sẽ đối với sau này tư pháp thực tiễn tạo thành cực kỳ sâu xa ảnh hưởng là luật sư lần này thực sự là nhờ có người đối với này la đại trạng không có chối tử người liền tiếp nhận rồi nếu như không thu triệu phúc thuận trong lòng cũng băn khoăn tòa án thẩm vấn là kết thúc nhưng chuyện này có thể xa không chỉ dừng lại tại đây mã nhị cương đám người tạm giam sau khi kết thúc tóm lại là phải về đến trong thôn đến thời điểm triệu phúc thuận một cái người già mẹ góa con tôi tình cảnh có thể tưởng tượng được đưa phật đưa đến tây thiên giúp người giúp đến cùng kỳ thực la đại trạng làm đến một bước này đã đầy đủ nhưng hắn vẫn là tìm đã từng một học sinh lên tiếng chào hỏi đáng nhắc tới chính là cái này học sinh hiện tại ngay ở tấn dương tư pháp khẩu công tác hơn nữa chức vị còn không thấp hắn có thừa biện pháp có thể làm cho mã nhị cương sau khi ra ngoài không dám lại đi nhằm vào triệu phúc thuận c h ỉ ít bảo đảm triệu phúc thuận ở khê mã thôn sẽ không chịu đến bắt nạt la đại trạng đối với đi cửa sau dựa vào quan hệ chuyện như vậy nguyên bản là ghét cay ghét đắng nhưng có lúc vì giữ gìn công bằng chính nghĩa ở hợp pháp hợp quy phạm vi bên trong tìm người giút đỡ cũng không ảnh hưởng toàn cục hắn không phải là loại kia cổ hủ ngoan cố không thay đổi người gần nhất khoảng thời gian này thái an vạn berlin khu tòa án công nhân viên xem như là chân chính cảm nhận được cái gì gọi là không không bảy phúc báo cái gì ngươi nói chín trăm chín mươi sáu là phúc báo trước tiên cảm thụ cảm thụ không không bảy nói nữa đi khoảng thời gian này bọn họ đúng là làm liên tục bận điệu đều nhanh quên chính mình họ cái gì vị kia vốn là tóc liền thưa thất vương chủ nhiệm tóc càng thiếu mơ hồ có loại từ địa trung hải diễn biến thành thái bình dương dấu hiệu vốn là bận rộn thật nhiều ngày rốt cục nhìn thấy ánh sáng hy vọng m o n đưa hết thẻ đơn khởi tố cùng chứng cứ đều xử lý xong kết quả khương bạch lại chạy chuyến tòa án bổ sung mấy trăm cái bị cáo đến thự quan không còn còn phải tiếp tục khổ cực làm cái này án bởi vì quá đặc thù bị cáo số đột phá phía chân trời tự nhiên gây nên trong tỉnh coi trọng từ khu khác tòa án sai không ít nhân thủ đi hỗ trợ thái an ban tuyên giáo nghe nói chuyện này sau cũng động tâm nhớ trước đây long thành cái kia sóng tuyên truyền ở phạm vi toàn quốc đều gây nên to lớn tiếng vọng phủ pháp hiệu quả gạch thắng tích đồng thời cũng tương đối g i i mặt a tuyệt đối có thể nói được cả danh và lợi nếu long thành có thể trải An lên g đầu vớt ngược tướng mạo nho nhã trịnh chủ nhiệm hai tay hấn b à n hội nghị nhìn lướt qua trầm giọng mầm miệng ở đây đều là ban tuyên giáo năm cốt trận này chủ đề của hội nghị chính là thảo luận lần này phổ pháp tuyên truyền hình thức nội dung các loại trước tiên xác định đại khái phương hướng bắt đầu làm tiền kỳ chuẩn bị công tác các loại tòa án thẩm vấn sau khi kết thúc là có thể chính thức chuyển ra ngoài mọi người dồn dập phát biểu ý kiến cái nhìn có nói theo có thể sớm tòa án bàn bạc thậm chí có thể phái người toàn bộ hành trình lần theo tòa án toàn bộ làm án quy trình có người đề nghị phỏng vấn mấy cái điển hình bị cáo lấy phản diện ví dụ để đạt tới uy hiếp cùng phổ pháp hiệu quả t r í n h chủ nhiệm chậm rãi gật đầu những này cũng không có vấn đề gì nhưng khoảng cách hắn mong muốn còn rất dài khoảng cách lúc này một cái mang tí mắt tướng mạo thanh tú thanh niên dơ nhấc tay nói rằng chính chủ nhiệm Long t khương bạch. Khương bạch top top hơn h nữa khương pháp t u bạch video phong cách cũng phi thường thích hợp phổ pháp ta đang nghĩ chúng ta đúng không cũng có thể tìm hắn hợp tác đề nghị này gây nên ở đây mọi người coi trọng t h í n h chủ nhiệm cũng giống như thế ngươi nói cái kia khương bạch ta cũng từng có hiểu một chút xác thực rất thích hợp hợp tác với chúng ta tiến hành phổ pháp có điều hắn cách xa ở long thành e sợ không quá dễ dàng thuyết phục hắn thật xa đi một chuyến đi t r í n h chủ nhiệm đưa ra nghi ngờ thanh niên khẽ mỉm cười không biết mọi người có hay không chú ý lần này quần thể tố tụng nguyên cáo tên có cái mặt chữ điển trung niên nói rằng cái này ta biết gọi khương thần là du h ệ n người gần nhất này mấy ngày internet mang hắn rất nhiều chờ đã khương thần khương bạch lẽ nào thanh niên đ ặ thù trần tổ trưởng đoán không sai k h ư ơ n g thần cùng khương bạch là anh em họ lần này khương thần sở dĩ sẽ lấy dũng khí tiến hành quy mô lớn như vậy tố tụng khẳng định có khương bạch ủng hộ và cổ vũ cũng chính là nói khương bạch cũng coi như nửa cái người trong cuộc hơn nữa hắn hiện tại ngay ở du huyện lao gia ta tin tưởng hắn hẳn là sẽ không từ chối hợp tác với chúng ta chính chủ nhiệm ánh mắt sáng lên lúc này đ á nhịp tuất tiểu đố chuyện này giao cho người phụ trách đi theo khương bạch tiếp xúc một chút mau chóng đạt đến hợp tác nhận thức chung chúng ta thai an ban kênh giáo lần này cũng cố gắng biểu hiện là chủ nhiệm tiểu đố vui vẻ lĩnh c h í ý đồ đến mà cũng rất đơn giản theo long thành ban tuyên giáo như thế muốn cùng thương bạch triển khai hợp tác tiến hành một lần liên hợp phổ pháp công việc quảng cáo đối với này thương bạch tự không gì không thể r ấ tỷ như ba không tài khoản người sở hữu tỷ như tài khoản thực tế người sử dụng cùng thực tên chứng thực tin tức không phải cùng một người các loại lâm thành ở internet nàng là vô số người trong lòng đấu sĩ thiên phong thế nhưng ở trong cuộc sống nàng chỉ là một cái bình thường độc thân mẹ theo con gái tiến tiến sống nương tựa lẫn nhau qua cuộc sống đơn giản ly dị sau bởi vì phải chăm sóc con gái đỗ hồng hà không cách nào rất tốt chú ý công tác liền từ tạp chí xã từ trước cân nhắc làm lên phương tiện truyền thông cá nhân sớm nhất nàng là lấy chính mình vì là nguyên hình sáng tác một ít tình cảm cố sự nhỏ nhưng không ngờ gây nên không ít người quan tâm cùng cộng hưởng chậm rãi đỗ hồng hà tìm tới của cải mật mã nàng phát hiện theo chính mình đồng bệnh tương liên hoặc là có tương tự ý nghĩ tỉ bội quá nhiều chỉ cần phát điểm các nàng thích xem nội dung cũng rất dễ dàng tăng f a n tăng quan tâm liên đỗ hồng hà liền chuyên tâm làm lên tình cảm tài khoản vì một có mấy chục vạn p a n uy tín công chúng hảo cũng có mấy vạn quan tâm không cầu đại phú đ ạ i quý c h ỉ ít gia đình chi tiêu hàng ngày không đến n ỗ i bó tay bó chân còn có thể tổn c h ú t tiền cuộc sống như thế còn rất thích ý muốn cái gì nam nhân trừ ngột ngạt dám dùng không có ngày hôm nay đỗ hồng hà tiếp con gái tan học trên đường liền nghe con gái nói đi cũng phải nói lại sau muốn cho mẹ biểu diễn tài nghệ n à y không vừa về đến nhà liền có chút không thể chờ đợi được nữa ma ma ngươi ngồi xong nhà ngày hôm nay lão sư dạy chúng ta thiến tiến h lời còn chưa nói hết đây liền nghe đến một chàng tiếng gõ cửa vang lên tới rồi thiến tiến chờ nha khả năng là mẹ mua món ăn đưa đến đỗ hồng hà theo con gái nói tiếng liền đi mở cửa kết quả cửa cũng không phải giao hàng viên mà là xã khu lưu đại mụ cùng với mấy cái cảnh sát đồng chí chương hai trăm bảy mươi cảnh sát thúc thúc tại sao muốn bắt mẹ nhà ba ai lưu đại mụ ngài có chuyện gì ạ mấy vị này là đỗ hồng hà tò mò hỏi lưu đại mụ ló đầu đi vào trong liếc nhìn hỏi tiểu đỗ a con gái ngươi ở nhà đây đi a ta mới từ nhà trẻ tiếp trở về thiến tiến h gây r a c rối đỗ hồng hà nhất thời sốt u s á n g lên đến âm thanh đều không tự chủ được tăng cao không phải ta nói thiến, thiến còn chỉ là đứa bé a này không cần thiết theo một đứa bé tính toán đi đỗ hồng hà còn tưởng rằng là t h i ế n tiến gây rắc rối mấy ngày trước mới vừa nghe nói tiểu khu một đứa bé không cẩn thận đem người khác xe tìm song phương viên não không thể tách rời ra nghe nói còn muốn lên tòa án cái gì đỗ hồng hà nghe nói chuyện này sau đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi tiểu hai từ mà khó tránh khỏi bướng bình một điểm đại nhân thực sự không nên theo một đứa bé tính toán chi ly không nghĩ tới hôm nay thì có người bởi vì chuyện này tìm tới nhà mình lại còn báo cảnh sát có bị bệnh không lý đại mụ cũng không biết này ngăn ngắn mấy giây thời gian, đỗ hồng hà liền não bủ nhiều như vậy có không nàng hung tay nói rằng cái này cũng là mấy vị cảnh sát đồng chí ý tứ quốc gia chúng ta cảnh sát đồng chí ở chấp pháp thời điểm đại đa số đều sẽ có chút nhiệt độ nếu như trong nhà có lao nhân hoặc là đứa nhỏ phương thức sẽ càng thêm ôn hòa một ít đương nhiên nếu như đụng với đồ sinh sự cự không phối hợp thậm chí chống lại lệnh bắt đánh lén cảnh sát cái gì cái kia không có gì để nói nhiều trực tiếp lên cảnh giới vòng tay bạc vừa đeo liền thành thật cảnh sát cùng lý đại mụ là lòng tốt có thể đỗ hồng hà nhưng hoàn toàn không cảm kích chủ yếu là nàng căn bản không làm rõ xảy ra chuyện gì lúc này lôi kéo cổ họng lớn tiếng nói có ý gì a lý đại mụ ngươi nói với ta rõ ràng này tìm hiểu tình hình là có ý gì lẽ nào ta phạm pháp ta là người như thế nào ngươi cũng biết bình thường trừ đưa đón con gái đến trường ta cơ bản đều không ra khỏi cửa chuyện này làm sao đột nhiên liền muốn tìm ta tìm hiểu tình hình n a đỗ hồng hà biểu hiện phi thường kích động ma ma những cảnh sát này cây cao lương thúc thúc là tới bắt ngươi à? lúc này cô bé t h i ê n tiến chạy tới trốn ở đỗ hồng hà phía sau d ò cái đầu nhỏ ánh mắt sợ hãi nhìn người ngoài cửa lý đại mụ hơi k h n g lưng ôn nu nói t h i ê n tiến oan mấy vị cảnh sát này thúc thúc tìm mẹ ngươi chỉ là hiểu rõ chút tình huống chúng ta trước tiên vào bên trong đi chơi đi không nên q u ấ y dày bọn họ nói xong nàng nhìn đỗ hồng hà một chút người sau hít sâu một hơi tránh ra cửa lý đại mụ dắt tiến tay đi vào gian phòng thấy hải t ử đi xa cầm đầu cảnh sát nhìn đỗ hồng hà nói đỗ hồng hà giấy căn cước số ít í t í t là n g ư ờ i không sai đi là ta xin chào chúng ta là một lan đồn công an đây là ta cảnh hảo cảnh sát chỉ chỉ chính mình ngực nói tiếp đ ồ nữ sĩ chúng ta hiện tại theo pháp luật gọi đến ngươi xin theo chúng ta trở lại hiệp trợ điều tra cái gì không phải cảnh sát đồng chí ngươi này lầm đi đỗ hồng hà nhất thời trận to hai mắt hô ta chính là cái gia đình bình thường phụ nữ độc thân mẹ bình thường sinh hoạt liền quay chung quanh con gái của ta chuyển đây xuất liên tục cửa đều rất ít đi ra ngoài làm sao còn có thể phạm pháp đây Các ngươi khẳng định là tính sai, khẳng định. sai, hà là dẫn đầu cảnh sát nói h nhàng ẹ n rằng đồ nữ s mấy ngày trước ngươi đúng không ở này hai cái bình đại phát biểu qua một phần tên là ít ít ít văn trường đỗ hồng hà nhất thời sửng sốt trong lòng hơi hồi hộp một chút cảnh sát nói chính là nàng nhằm vào khương thần chuyện đó viết văn trường chính là trang này văn t r ư ơ n g nhường đỗ hồng hà tăng phan mười mấy vạn đơn này thu vào năm con số sau đó có cái tự xưng là sự kiện bên trong vai nam chính người dị v ặ t chăn nàng nói cái gì đây là một hiểu lầm làm cho nàng cắt bỏ văn t r ư ơ n g có thể khi đó văn t r ư ơ n g còn ở lợi nhuận đỗ hồng hà làm sao có khả năng cam lòng cắt bỏ lẽ nào đỗ hồng hà lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọn hỏi cảnh sát đồng chí là bởi vì tội phỉ bán muốn điều tra ta à nguyên lai、like、người b i ế ta t cửa mấy cái cảnh sát đều nợ nụ cười nếu biết vì sao còn muốn như vậy làm đây đối phương nhắc lên hình sự tự khởi tố chúng ta hiện tại chính là muốn mang ngươi về đi tiếp thu điều tra đỗ nữ sĩ ngươi hiện tại có thể liên hệ ngươi người thân bạn bè qua đến giúp đỡ chăm nom hải tử cũng có thể để cho bọn họ sớm cho ngươi mời luật sư nghe được dẫn đầu cảnh sát lời nói này đỗ hồng hà triệt để hoặc rồi đỗ nữ sĩ chúng ta không muốn ở trước hải tử đối mặt ngươi lấy cưỡng chế biện pháp ngươi cũng không muốn bị hải tử nhìn thấy chính mình mẹ đeo bắt đầu khảo đi dẫn đầu cảnh sát khẩn lại nói tiếp vì lẽ đó còn xin phối hợp một hồi cô để đỗ hồng hà mạnh mẽ nuốt nước miếng thất ta cùng các ngươi đi tiếp đó nàng thỉnh cư ủ y hội lý đại mụ tạm thời hỗ trợ chăm sóc cho hải sau đó liền cho mẫu thân gọi điện thoại làm cho nàng mau mau lại đây một chuyến sau khi gọi điện thoại xong liền theo cảnh sát rời đi gian phòng bên trong thiến tiến chớp đôi mắt to sáng lời hỏi lý mãi mãi cảnh sát thúc thúc tại sao muốn bắt mẹ nha là mẹ làm chuyện x ấ u à? lý đại mụ nhẹ g i ọ n g nói thiến tiến oan mẹ ngươi chỉ là đi hiệp trợ điều tra nói không chắc buổi tối sẽ trở lại nha nha thiến tiến gật g ủ cũng không biết hiểu không có cùng lúc đó quảng đông hạt môn thị vùng ngoại thành nào đó trong căn phòng đi thuê cái này phòng đi thuê sao nói đây một chữ hình dùng dơ loạt kém một bên góc tường chất đầy ăn qua hồ mì đồ ăn vật đóng gói túi bình co la các loại một bên khác góc tường nhưng là trồng chất thành núi thức ăn ngoài trên đất còn tràn đầy tàn thuốc đồ ăn mùi hôi thối mị vị mùi khói mùi mồ hôi chân mùi thối các loại hôn tạp cùng nhau uy lực kia thật coi như là mũi viêm người bệnh đi tới cũng phải tại chỗ tạ thế người đến beo lên mặt nạ phòng độc mới dám đặt chân mảnh này vùng cấm hoàn cảnh như vậy dưới tự nhiên không thể thiếu các loại con mồi thậm chí còn có như vậy con to con rán ở bò tới bò lui không biết còn tưởng rằng đây là một đống rác trên thực tế trong này là ở người một tên béo để trần cánh tay ngồi trước máy vi tính một bên gai chân một bên dùng dụng cụ đổi âm ở phần mềm tán gấu lên theo nam tính tán gấu nội dung dù sao cũng hơi rõ ràng hắn một cái nào đó vị trí tuy rằng nắm giữ đại đa số bạn nữ giới ước c ao quy mô nhưng xác thực là người đàn ông vẫn là cái gần như hai trăm cân khu cước đại h á n nhưng hắn ở internet nhưng đem mình tạo thành tuổi trẻ mỹ lệ cô gái thường thường sẽ ở xã giao trên bình đại phát một ít xinh đẹp bức ảnh lại phối hợp như là làm bạn là dài nhất tình thông báo ngươi là ta dốc cả một đời cũng không làm xong một giấc n ộ n g mà ta là ngươi trong một ý nghĩ thổi qua cái kia chẳng g i dọc theo đường đi chỉ có cái bóng làm、bạn. có t người, người, người này cũng là tham dự vong bạo khương thần bình xịn một trong hơn nữa hắn còn dùng vài cái tài khoản phát biểu bình luận cái nhìn hết sức đem chuyện này hướng về giới tính đối lập đi tới dẫn dắt làm cảnh sát tới cửa tìm tới người này thời điểm vẻ mặt được tài kêu là một đặc sắc ai có thể nghĩ tới nắm giữ manh manh cỏ c ẩ n s á t trường an hoa bởi cách biện các loại mạng lưới tài khoản người lại sẽ l à như thế một cái thô hắn tử cảnh sát là bóp mũi lại vào phòng đem hắn mang đi t h u ậ t tiện t r a xét t r a hắn máy tính cùng di động kết quả còn có chút bất ngờ phát hiện người anh em này trừ giả trang nữ tính ở internet lừa gạt nam nhân tiền cùng với phát biểu một ít cực đoan nôn g luận quạt gió châm lửa ở ngoài tài khoản của hắn bên trong lại còn thường thường sẽ có hải ngoại tài chính chạy vào nay thuộc về là cái gì đây vốn là nghĩ câu một cái cá trắng cỏ kết quả câu tới một cái cá mập trắng xuất cảnh các đồng chí đều n h t miệm nợ nụ cười c ũ n g không công bọn họ công ngủng bọn l i ề u mạng sinh hóa chúng n g hóa độc u y hiểm tới bắt cái bắt t ê n này. Chuyện nào to, khá hay khá to, lai o dịp đồng nhân tiêu biểu c ủ phạm nhân Tu t ê n t là nhà o n t r gái tăng văng lên. Long Thành, vạn h、like、ở kết hôn cùng ngày lâm thời thêm lễ hỏi nhà trai không bỏ ra nổi đến liền thổi sau đó nhà trai nhường bạn gái trả lại cũng là cho mượn đi tiền cùng với lễ hỏi tiền tóc ngắn nữ sinh một bên tiếp nước một bên thuận miệng nói rằng nghe được tin tức này bên cạnh ăn mặc váy ngắn tơ đen vẽ ra tinh xảo trang điểm mặt lâm mỹ ra nhưng không có cái gì quá to lớn phản ứng chỉ là nhẹ nhàng nói rằng ta biết ta ta thấy nữ sinh kia làm sáng to thiếp ai các ngươi nói chính là hai ngày trước cái kia chia tay sau nhường bạn gái trả tiền lại sự tình n à lúc này một cái gầy gò cao cao nam nhân viên đi tới vừa vặn nghe được hai người đối thoại liền chen lợi miệng muốn ta nói à chuyện này cũng xác thực rất o a n u ồ n g cái kia anh em đều đi đón hôn kết quả mẹ vừa ợ dợ công p dứt lời lâm mỹ ra liền ánh mắt xoay ngang phản bác tạ tiêm ngươi đây là nói gì vậy hắn một đại nam nhân liền năm mươi vạn lễ h ỏ i đều không nợ nắm đều không bỏ ra nổi đến dựa vào cái gì chứng minh hắn yêu có một câu nói nói thật hay đồng ý vì n g ư ơ i dùng tiền nam nhân không nhất định yêu n g ư ơ i nhưng không muốn vì n g ư ơ i dùng tiền nam nhân nhất định không yêu n g ư ơ i đối với như vậy một cái không chịu nổi thử thách nam nhân thì không nên gả gả đi cũng đến hối hận lâm m ý ra đầy mặt ghét bỏ cùng căm ghét vẻ mặt khi nói chuyện mạch lạc rõ ràng hơn nữa n g ư ơ i dựa vào cái gì nói cái kia nam chính là người bị hại rõ ràng bị thương tổn lớn nhất chính là cô bé kia được không nàng trả giá thanh xuân trả giá thất tâm còn tưởng rằng tìm tới tình yêu chân thành kết quả nhưng gặp phải như thế đà kích nặng nề còn ở người thân bạn bè trước mặt bị mất mặt ngươi làm cho nàng một cô gái làm sao làm hơn nữa cái kia nam lại còn làm cho nàng trả tiền lại n à y không phải ở nàng trên vết thương sắt mũi à thật phía dưới nói xong còn gắt một cái tạ thiêm nhất thời liền s ử n sốt ngơ ngác nhìn nàng lâm mỹ ra tuổi trẻ đẹp đẽ vóc người đẹp hơn nữa mỗi ngày đi làm đều trang điểm y phục phẩm cũng không sai đặc biệt là mùa hè cái kia váy nhỏ ngắn trắng đen k i a cái gì s á c thực rất hăng hái người khác kiểu gì không biết ngược lại tạ thiêm ở nhìn thấy nàng đầu tiên nhìn hosmon liền dâng trào có thể hiện tại lâm mỹ ra lời nói này lại làm cho t ạ thiêm có k h á c cảm giác hắn kiên trì nói rằng có thể có thể bất kể nói thế nào cái này lễ hỏi tiền dù sao cũng nên còn trả cho nhà trai đi còn có thiếu nợ thì trả tiền cũng là thiên kinh điệu nghĩa a tạ thiêm ta thật không nghĩ tới ngươi là người như thế lâm ý ra khó có thể tin nhìn tạ thiêm đầy mặt thất vọng cái kia nói chuyện yêu đương thời điểm nhà trai cho bạn gái dùng tiền không phải nên à. lẽ nào ngươi tìm bạn gái đi ra ngoài ăn đồ ăn mướn phòng thời điểm còn à a còn thiếu nợ thì trả tiền tiền có thể còn vậy ngươi nói cô gái tổn thất thanh xuân làm sao trả lại tạ thiêm ngươi có loại ý nghĩ này là không tìm được bạn gái ngươi biết không tạ thiêm trầm mặc cảm giác trong đầu có một vạn thất lạc đà cựu lao nhanh qua lời nói này nghe liền thái quá c o n tổn thất thanh xuân ai quy định chỉ có nữ sinh có thanh xuân con trai sẽ không có ả hơn nữa thiếu nợ thì trả tiền đây là từ xưa thì có đạo lý anh em ruột còn tính sổ rõ ràng đây thú chi chỉ là một đôi cuối cùng chia tay tình nhân cho ngươi dùng tiền tặng lễ vật cùng cho mượn đi tiền đó là hai chuyện khác nhau có được hay không tạ thiêm há miệng muốn phản bác nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại không biết vì sao lại nói thế lúc này bên cạnh cái tia tóc ngắn nữ sinh cười nói tạ thiêm ta cùng ngươi nói ngươi đây chính là sắt thép t r a i thẳng lại còn nghĩ theo bạn gái tính sổ rõ ràng tỷ nhi dạy ngươi một hồi đối với cô gái đây phải hào phóng nhưng ư ơ i vậy cha xét chính là sẽ không có cô gái yêu thích l i ê n tỷ như tuần trước chúng ta bộ ngành liên hoan tổ trưởng đều đề nghị nói nam sinh a a nữ sinh miễn phí ngươi lại còn phản đối ngươi thiết nghĩ một hồi nếu như ngươi là cô gái sẽ thích như thế hẹp hỏi nam sinh a tạ thiêm không muốn nói chuyện hắn cảm giác mình theo này hai cái nữ đồng sự tựa hồ tán gẫu không tới cùng nơi đi lời không hợp ý hơn nửa câu tạ thiêm tùy tiện qua loa hai câu tiếp chén nước liền đi ra phòng giải khát lúc này bên ngoài đột nhiên ầm ĩ lên ai tại sao có thể có cảnh sát đến công ty chúng ta sẽ không là người tới bắt đi cái gì cái gì cảnh sát đến công ty chúng ta bắt người người nếu nói như vậy ta nhưng là không mệt mỏi ha ai các ngươi nói sẽ có hay không có cấp a tội phạm truy nã cái gì ẩn dấu ở công ty chúng ta bên trong nghĩ quá nhiều khả năng chỉ là đến t r a đồng hồ nước công ty viên chức khe khe bàn luận lên có chút sốt sáng và hiếu kỳ nhưng càng nhiều chính là hưng vấn dù sao ai cũng sẽ không từ chối ở buồn ngủ buổi chiều ở khô khan công tác bên trong tới đây sau một cái khúc nhạc dạo ngắn phòng giải khát lâm mỹ ra cũng chú ý đến bên ngoài dị dạng ló đầu l i ế c nhìn nhỏ giọng lẩm bẩm tốt nhất đem lão bản khảo đi treo ở dưới đèn đường diện ai mỹ ra cảnh sát thật giống hướng về chúng ta bên này tóc ngăn em gái nhẹ giọng nói a lâm mỹ ra vội vã lần nữa quay đầu nhìn lại quả nhiên mấy cái cảnh sát vừa vặn đụng tới đi ra ngoài tạ thiêm thật giống với hắn hỏi câu cái gì sau đó liền nhìn thấy tạ thiêm chỉ chỉ phòng giải khát bên này tiếp đó cảnh sát xài bước hướng về phòng giải khát mà tới ta đi sẽ không là đến bắt chúng ta đi tóc ngắn em gái nhất thời vội vã cuống c u ồ n g nắm chặt cái ly lâm mỹ ra vung vung tay d ừ n g dưng như không nói rằng đừng buồn lo vô cớ chúng ta lại không phạm pháp cảnh sát làm sao sẽ lời còn chưa nói hết đây liền nghe thấy một thanh â m truyền đến lâm mỹ ra giấy căn cước số ít í t í t là người đi nghe vậy tóc ngắn em gái mỹ mắt giật lên vội vã nâng cái ly chiến thuật lùi lại nửa bước theo lâm mỹ ra kéo dài khoảng cách mà lâm mỹ ra thì lại chậm rãi đứng lên thấp thỏm bất tán hỏi à đúng ta là lâm mỹ ra các người tìm ta có chuyện gì không xin chào Ta lâm à Hà phố Cảnh h trưởng sát Đồn Công an n n dân â l Quốc an. Đây là ta cảnh hảo. Dẫn đầu cảnh cảnh chỉ chỉ ngực cảnh An, ta Dẫn nhìn đây â là l sát hảo. hảo, mỹ m ra nhất i rằng, Lâm、mỹ、ra, ú n nghi ngươi nghi có dính liệu đến phỉ báng, nục người khác, xin theo chúng báng, nục. g giờ ta theo ta tiếp thu điều tra. bây hoài liệu đi điều phỉ khác, Phỉ có Cái Lâm xỉ xỉ về gì? Mỹ ra nhất thời trận to hai mắt cảnh sát thúc thúc ngươi cái này l à m đi ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện này a có thể hay không là một cái khác theo ta trùng tên trùng họ người làm lão lâm nhẹ nhàng nói rằng tiểu hồng t r ư tài khoản xinh đẹp ra ra là người đi là của ta nay có vấn đề gì không lâm ý ra hiển nhiên còn chưa ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề lao lâm nói rằng ta nhắc nhở ngươi một hồi ngày ít tháng này ngươi đúng không nhằm vào đồng thời bạn bè trai gái chia tay sau sản sinh tiền tài xung đột phát biểu qua bình luận ngươi còn mắng nhà trai phía dưới buồn nôn các loại là ngươi nói đi lâm ý ra có lý chẳng sợ nói rằng là ta nói à cái k i a lại sao mà internet mắng người hai câu còn phạm pháp vậy thì thái quá lâm ý ra có thể không ít từng thấy mạng lưới bình xịn ế u như này cũng phạm pháp cái tia không biết bao nhiêu người cũng phải đi vào mục giam có nhiều như vậy giường ngủ sao ai ngươi nói đúng này thật phạm pháp lão lâm mặt không hề cảm xúc nói rằng ở trên internet phát biểu phỉ báng sỉ nhục tính ngôn luận đồng nhất tin tức thực tế bị cờ lạc số vừa s ở đạt đến năm trở lên hoặc là chuyển đi số lần đạt đến năm trăm n à y trở lên cũng đã tạo thành tội phỉ báng hiện ở bị hại người đã hướng về địa phương tòa án nhân dân n h ấ t lên hình sự tự khởi tố vì lẽ đó chúng ta mới muốn thỉnh ngươi về đi tiếp thu điều tra lâm mỹ ra nhất thời xứng sở lần này nàng rõ ràng không ngờ là cái kia bị nàng mắng hạ cấp nam đi khởi tố chính mình không phải người này có bị bệnh không ta ngay ở internet mắng hắn hai câu hắn lại đi tòa án kia ta Ta thực sự là phục rồi. Trên thế tại thể thế chặt, tiếng internet ta một sao nam? ra mang sao phục như hẹp hỏi hắn nhiều hơn hắn nhầm sự có có Cái là lòng Lâm lông lớn làm liền mày vào rồi. giới người người kêu nữ ổn nếu, dạ ảo. Mỹ đại khái là từ khương bạch lần đầu tiên tới đồn công an báo cảnh sát khi đó bắt đầu lão lâm càng ngày càng thích xem đến cảnh tượng như vậy Không không c dù cho đã xem qua vô số lần nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn là sẽ cảm giác rất thoải mái giống nhau hiện tại lâm mỹ ra nghe tới lao lâm sau khi nàng cả người đều sửng sốt sau đó nàng một mặt mộng bức t h ừ n g mắt nhìn nói rằng cảnh sát thúc thúc liên loại chuyện nhỏ này này không thuần thuần là lãng phí tư pháp tài nguyên hà các ngươi thì không nên quản mới đúng lão lâm sầm mặt lại ngữ khí nghiêm khắc nói rằng lâm mỹ ra ngươi cảm thấy đây là việc nhỏ đối với ngươi tới nói hay là việc nhỏ nhưng đối với đối phương đây lẽ nào cũng là việc nhỏ hắn m u ố n là không hề làm gì cả sai nhưng vô duyên vô cớ gặp phải vô số dân mạng x ỉ nhục chửi rửa không riêng xã giao bình đại liền ngay cả điện thoại tin nhắn đều gặp phải oanh tạc thậm chí bởi vì chuyện này công tác đều mất liền ngay cả cha mẹ hắn đều trở thành vóng bạo đối tượng sinh hoạt chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng lão lâm trừng mắt nhìn lâm mỹ ra khiển trách nếu như vậy cũng là việc nhỏ vậy ngươi nói một chút xem làm sao mới coi như đại sự nhất định phải đối phương hợp thực thậm chí tự sát mới coi như đại sự mắng hai câu liền muốn chết muốn sống hiện tại lòng người lý tố chất thật là kém lâm ý ra tùy ý đ á chân nhỏ giọng tích thầm nói lão lâm nhất thời t h ở d à i này nếu như hắn quê nữ đã sớm kéo xuống dây lưng mạnh mẽ g i a o h ấ n ngươi nghe một chút nàng nói chính là cái gì chó má nói nha chúng ta vong bạo ngươi ngươi hợp h ự c ngươi tự sát vậy thì là ngươi tâm lý tố chất không được cái kia nếu như trương tam lấy đao chém lý tứ kết quả lý tứ chết rồi cái kia đúng không còn phải trách hắn phòng thấp huyết mỏng không trải qua chém như người như thế chính là không chịu qua xã hội đánh đập không chịu đựng qua hiện thực bút túi lão lâm âm thầm lắc đầu mở miệng nói lâm mỹ ra ta cùng ngươi nói đã nhiều lắm rồi đi theo chúng ta đi ta không lâm mỹ ra liên tục lùi về sau lắc đầu liên tục ta không phạm pháp ta chỉ là tùy việc mà xét ăn ngay nói thật mà thôi cái t i ê u nam chính là rất phía dưới rất buồn n u ô n à, ta lại nói không sai cái gì dựa vào cái gì đi với các ngươi lão lâm sầm mặt lại lâm mỹ ra ngươi có lời gì trở về trong đồn lại nói hiện tại xin theo chúng ta đi ta không đi ta không phạm pháp dựa vào cái gì bắt ta lâm mỹ ra vẫn đang điên cuồng lắc đầu Ta ta ta cảnh cáo chúng chấp chúng ngươi, xin phối hợp chúng ta chấp pháp, bằng không phối hợp pháp, đem lần ấ y cường chế cho biện pháp. Ta không quản, ta muốn cho mẹ ta gọi điện gọi pháp. thoại. Ta ta ta mẹ l thứ hai cảnh cáo xin ngươi phối hợp lâm mỹ ra giờ khắc này đã ở gọi số lần thứ ba cảnh cáo lâm mỹ ra xin ngươi phối hợp mẹ bọn họ đều bắt nạt ta ô ô ô ngươi nhanh tới cứu ta nhanh cứu ta a mẹ lâm mỹ ra đánh nói chuyện điện thoại thật giống chịu trời lớn đ oan ức như thế khóc lớn tiếng gọi lên có câu nói quá tam ba bận cảnh sát chấp pháp cũng giống như vậy cảnh cáo một lần ngươi không nghe không có chuyện gì có thể lý giải cảnh cáo hai lần n g ư ơ i không nghe cũng có thể từ từ đi nếu như cảnh cáo ba lần n g ư ơ i vẫn không nghe khuyên cáo chống c ự chấp pháp cảnh sát kia thúc thúc chắc chắn sẽ không nông u chiều ngươi đang cảnh cáo ba lần không có kết quả sau lão lâm không nói nữa trực tiếp vung vung tay bên cạnh hai cái nữ cảnh sát nhất thời liền bước nhanh chân đi tiến lên các ngươi không nên tới a cứu mạng a giết người rồi có còn vương pháp hay không a đi ra các ngươi đi ra Cút. lâm mỹ ra thật giống như rét lợn lớn bằng âm thanh kêu gạo vừa khóc vừa gạo hai cái nữ cảnh sát đó là hoàn toàn không t h i q u n nạn một cái tiến lên trói lại lâm mỹ ra cánh tay một cái khác từ bên hông móc ra vòng tay bạc thẻ một tiếng liền cho lâm mỹ ra đ e o lên nay lạnh lẽo mà cứng rắn xúc cảm thật giống như cho nàng phủ đầu r ộ i xuống một thùng nước đá lâm mỹ ra trong nháy mắt liền tỉnh táo cũng không nổi điên mạnh mẽ nuốt nước miếng sắc mặt đều trở nên t r ắ n g bệnh chuyện nào to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên chương hai trăm bảy mươi hai một đám người của hoan t r u n g t ă n g vì a i văng lên hai l ã o lâm đi lên trước từ lâm mỹ ra trong tay nắm qua điện thoại di động của nàng đặt ở bên t a i tốc độ nói cực nhanh nói rằng xin chào ta là khu tân giang phố trường hà đồn công an cảnh sát nhân dân c ò n gái ngươi ở internet phỉ bán sỉ nhục người khác đối phương nhắc lên hình sự tự khởi tố chúng ta hiện tại muốn dẫn nàng về đi tiếp thu điều tra ngươi là nàng ra trường đi ta kiến nghị ngươi mau chóng cho lâm mỹ ra tìm luật sư tốt nhất có thể theo đối phương hòa giải như vậy con gái ngươi phiền phức sẽ nhỏ rất nhiều cái gì các ngươi muốn chào con gái của ta không phải các ngươi dựa vào cái gì làm như thế con gái của ta thật biết điều từ nhỏ đến lớn nàng đều chưa từng làm việc xấu các ngươi điều tra rõ ràng à đã bắt người n g ư ơ i cảnh hào bao nhiêu ta muốn hướng về cấp trên của ngươi trách cứ còn có ta cảnh cáo ngươi ngươi tốt nhất đều đều, đều. t là là hơi hơi sau đó ố i p h lâm mỹ ra liền ở công ty đồng sự chú ý lệ dưới bị cảnh sát grab mang đi quả thực xấu hổ một chết lúc này thật đúng là mất mặt ném đến nhà trở về sau đi làm muốn làm sao đối mặt với bọn họ a xem ra cần phải cân nhắc thay cái công tác lâm ý ra nghĩ như vậy đến chỉ có thể nói nàng vẫn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc lại còn nghĩ đổi v i ệ c đây lần này coi như không ngồi tù cũng đến đi đến rẽ cái h o á n hình đương án trên có như thế một bút phạm tội hình sự ghi chép ngươi xem một chút còn có mấy công ty đồng ý muốn ngươi hình pháp thứ một trăm điều có án cũ báo cáo chế độ tức theo pháp luật được qua hình sự xử phạt người ở nhập ngũ có công ăn việc làm thời điểm cần phải như thực chất hướng về có quan hệ đơn vị báo cáo chính mình từng được qua hình sự xử phạt không được cần giấu mặc dù nói pháp luật có quy định đối với thay đổi triệt để một lần nữa trở lại xã hội nhân viên xí nghiệp không phải làm kỳ thị có thể tình huống thực tế xác thực khó mà tránh khỏi sẽ tồn tại kỳ thị hành vi ngang nhau điều kiện hai cái thi sinh một cái có phạm tội ghi chép một sạch sành xanh ngươi sẽ càng khuynh ê ư ớ n g chọn cái nào vào lúc này xí nghiệp chỉ cần ở từ chối thu nhận thời điểm không cần nhiều miệng nói bởi vì ngươi phạm qua tội vì lẽ đó chúng ta không m g ấ n người ngươi như vậy phí lời thì sẽ không bị nhận định là có công ăn việc làm kỳ thị cho tới thi công cái gì thì càng đừng nghĩ phạm tội hình sự ghi chép ảnh hưởng sâu xa nếu như có thể tin tưởng rất nhiều người thà rằng nhiều ở trong ngục chờ hai năm cũng muốn đem phạm tội hình sự ghi chép cho tiêu trừ hết đáng tiếc không có chuyện tốt như vậy phạm tội liền muốn gánh chịu phần này trách nhiệm cái này cũng là đối với những kia trong tiềm thức có phạm tội ý nghĩ người một loại uy hiếp sư phụ còn phải là người à đã sớm ngờ tới nàng sẽ không quá phối hợp cố ý mang hai cái nữ cảnh sát lại đây nếu không ánh sáng chỉ hai người chúng ta đại lao ra nhi vẫn đúng là không tốt độc thủ tiểu trần theo lão lâm song song đi ở phía sau nhỏ giọng nói rằng lão lâm liếc hắn một cái xem thật kỹ cố gắng học học được bên trong đều l à việc cái kia tất yếu ta liền hy vọng sư phụ mang ta bay đây tiểu trần rất tự nhiên nâng dưới sư phụ chân tối nói tiếp có điều nói đi nói lại không nghĩ tới trừ k h ư ơ n g b ạ c h lại còn có người thứ hai như thế tích cực lao lâm cười ha ha ngươi suy nghĩ thật kỹ người bị hại tên nói nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu trần b a y đi vào thang máy người bị hại tên hình như là khương thần tới khương thần họ k h ư ơ n g khương, khương b ạ c h h a i tiểu trần linh quang nói lên nộ một bên khác nào đó xa hoa tiểu khu nhà lớn bên trong lâm hành đồ người ở đâu lêu lầm đây cúp nhanh lên trở về cái gì ta lên cơn gia gia bị cảnh sát bắt ngươi mau mau tìm xem quan hệ trước hết để cho ta khuê nữ đi ra nàng từ nhỏ đến lớn lúc nào ăn qua này khổ đáng tân vận ở ban công gọi điện thoại trong giọng nói tràn ngập lo lắng còn có nồng đậm bất mãn cùng bán giận nàng mặc một bộ đạm màu tím tơ tăm áo ngủ tuy rằng năm gần năm mươi nhưng được bảo dưỡng rất tốt trang điểm đậm sóng lớn ngựa bự tóc xoăn có thể nói là phong vận dư âm nhìn so với tuổi thật c h í ít tuổi trẻ một ư ơ i tuổi sau khi gọi điện thoại xong tân vận trở về phong khách vỗ vỗ ngồi ở trên ghế xạ lồng một người thanh niên bay nhẹ giọng nói vũ hạo ngươi đi về trước đi ngày hôm nay không chơi đù cùng á c c loại lúc đó toàn cảnh văn phòng luật sư bên trong phòng họp văn phòng luật chủ nhiệm phong khải triệu tập hết thệ cao cấp đối tác tổ chức hội nghị chỉ đang thảo luận làm sao thiết thực hữu hiệu mở rộng hội sở nghiệp vụ phạm vi khai hỏa nổi tiếng nhường văn phòng luật ở năm sau có thể bước lên toàn quốc trăm văn phòng luật lớn hàng ngũ mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình lúc này một cái giữ lại t ó c ngắn cực kỳ già dặn nữ nhân ổ một tiếng nói trương vi đây trọng yếu như vậy sẽ hắn làm sao còn có thể đến muộn thực sự là quá không ra gì nàng gọi lưu dai cũng là toàn cảnh văn phòng luật cao cấp đối tác một trong trải qua nàng như thế vừa để tỉnh mọi người mới phát hiện trương vi quả nhiên không có ở đây đỗ ngạn sâm lập tức nói rằng vừa nãy ta thấy trương luật ở gọi điện thoại phòng chừng rất nhanh liền đến yêu nguyên lai、like、tùy tùy tiện tiện một cái điện thoại đều so với chúng ta văn phòng luật đối tác hội nghị trọng yêu à. lưu giai quái gở một câu nói tiếp ta xem à, như loại này không tổ chức không kỷ luật người thật nên suy tính một chút hắn còn có thích hợp hay không đảm nhiệm văn phòng luật cao cấp đối tác nói không chắc người ta đã sớm cưới lửa tìm ngựa nhìn kỹ nhà dưới lưu luật ngươi đây là ý gì trương luật công trạng cùng nỗ lực mọi người nhưng là đều nhìn ở trong mắt đố ngạn s ô n cao mày phản bác đã từng đối thủ cạnh tranh đã hóa địch thành bạn đỗ ngạn xâm cảm động và nhớ nhung trương vĩ đối với sự giúp đỡ của chính mình dưới tình huống này đương nhiên phải giữ gìn một hồi trương vĩ ngay ở lưu giai còn muốn nói điều gì thời điểm kẹt kẹt một tiếng cửa phòng hợp mở trương vĩ đi vào lưu giai hướng về cái ghế mặt sau một dựa vào lạnh mở miệng cười yêu chúng ta người bận b i u rốt cục có thời gian đến mở hội người đúng là c â m miệng kết quả lời còn chưa nói hết liền bị trương v ĩ trực tiếp đánh gãy trương vĩ người có ý gì lưu g a i nhất thời liền không vui trương vĩ hoàn toàn không thấy hắn hướng về phong khải nói rằng chủ nhiệm ta mới vừa biết được một cái tin tức rất quan trọng ở tây sơn tỉnh thái an thị sẽ phát sinh đồng thời quy mô lớn quần thể tố t ụ phong khải nhiêu có hứng thú nói rằng t cụ thể là cái gì tình huống ngươi triển khai nói một chút trương vi nói rằng còn nhớ trước đây không lâu lần đó bị cáo nhiều đến hơn hai nghìn hình sự tự khởi tố à lần này cũng là hình sự tự khởi tố bị cáo số đạt đến hơn ba n g h n đây chính là cái bánh g ạ tổ lớn a ở đây đều là toàn cảnh văn phòng luật cao cấp đối tác trong nháy mắt liền hiểu hơn ba n g h n cái bị cáo đây chính là hơn ba n g h n cái khách hàng a lần trước cái kia hơn hai n g h n bị cáo trực tiếp làm cho cả long thành luật sư vòng tròn đều s ô i t r à o lần này lại hơn ba ngàn đây tuyệt đối là một cái xưa nay chưa từng có siêu cấp lớn bánh gà tổ đừng nói đ ộ c chiếm dù cho chỉ là phân đến một phần này lợi nhuận cũng là phi thường khả q u a n a người tin tức này có thể tin được không lưu giai lừa một cái nghi vấn nói vạn nhất chúng ta dòng trống khua chiêng ngàn dặm xa xôi chạy đi thái an kết quả là cái ô long vậy coi như lúng túng hơn nữa hình sự tự khởi tố rất có thể sẽ điều giải một khi điều giải chúng ta cũng đến một chuyến tay không trương vĩ nhẹ nhàng nói rằng tuyệt đối có thể khảo bởi vì nói cho ta tin tức này c h í nhưng văn phòng luật chấp nghiệp luật sư là không thể tự giữ mình một mình tiếp án bọn họ có thể theo ủy thác người đi đầu tiếp xúc nhưng ký tên ủy thác thay quyền thỏa thuận nhất định phải do văn phòng luật đứng ra như vậy vừa là để cho tiện quản lý cũng là vì bảo hộ ủy thác người lợi ích vạn nhất luật sư không có tận tâm tận lực thậm chí là tổn hại ủy thác người lợi ích bọn họ liền có thể hướng về văn phòng luật tiến hành trách cứ cùng với bắt đền nếu như là luật sư một người tiên án n g h ị giữ quyền nhưng là khó càng thêm khó phong khải cũng là cái quyết định thật nhanh người lúc này đánh n h i ệ m toàn cảnh văn phòng luật đi tới thái an toàn lực tiếp nhận cái này án làm hết sức nhiều ký xuống ủy thác người này án nhất định náo động toàn quốc một khi làm tốt không chỉ lợi nhuận khả quan hơn nữa nổi tiếng cũng có thể một pháo vang lên tuyệt đối không có bỏ qua đạo lý nhưng là chủ nhiệm chúng ta cũng không thể tất cả đều chạy thái an đi dù sao cũng phải có người lưu thủ văn phòng luật giữ gìn khách quán đi đỗ ngạn sâm nói rằng phong khải chậm rãi gật đầu người nói không sai s ắ c thực đến có người thủ nhà đỗ ngạn sâm tiếp theo đề nghị ta xem không bằng liền để lưu giai luật sư lưu trong nhà đi ta tin tưởng nàng sẽ giữ gìn tốt chúng ta khách quen không phải dựa vào cái gì ta lưu trong nhà a lưu giai nhất thời không vui cái này bánh gạ tổ lớn ai phân đến ai phát tải phân đến càng nhiều phát tải càng nhiều ở nhà cái kia không phải một cọng lông đều không vứt được lưu giai có thể không muốn bỏ qua cái cơ hội tốt này nhưng mà phong khải nhưng ở trầm ngâm một lát sau chậm rãi gật đầu nói nói có lý lưu g a i luật sư vậy thì làm phiền ngươi lưu lại đi người khác lập tức chuẩn bị một chút chúng ta đi thái ăn thân là văn phòng luật chủ nhiệm đương nhiên sẽ không là kẻ đần độn hắn đã sớm nhìn ra lưu giai theo trương v ĩ không cùng minh tranh ám đấu không ngừng hai người này tranh đấu thậm chí so với đ ấ u ngạn xâm cùng trương vĩ trong lúc đó tranh đấu càng thêm kịch liệt vốn là đây hai người cho tới nay đều xem như là thế lực ngang nhau hai phe đều có thắng bại nhưng gần nhất trương vĩ cũng không biết là xảy ra chuyện gì thật giống đột nhiên lập tức liền chuyển vận đại án đó là cái này tiếp theo cái kia không quản là ô tô ngành nghề lớn dung chuyển vẫn là ngàn người quy mô hình sự tự khởi tố Tất Trương phát tài cả được. chỉ cũng đều bị hắn nhận、được. Không chỉ nhường trương vĩ phát tài rồi, Vĩ lần à toàn m tâm cho cảnh cùng được cực phòng nhận luật tiếng tâm cùng lợi nhận được tăng văn lên cực lớn. lợi l này càng là mang đến trước nay chưa từng có đại án then chốt tin tức hiện tại trương vĩ nhưng là toàn cảnh văn phòng luật phúc tướng cứ ba phải cũng không phải cái biện pháp lần này phong khải làm ra lựa chọn ủng hộ trương vĩ đối mặt tình huống như thế lưu giai rất là không cam l ò n g nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận m ệ n h rất nhanh tin tức lan truyền nhanh chóng nhanh chóng ở internet truyền ra có người phơi ra thu đến tòa án lệch truyền có người nói lên lớp học cố gắng nhìn thấy đồng sự bị cảnh sát mang đi còn có người nói chính mình có bạn học ngay ở thái an tư pháp bộ ngành công tác theo hắn tiết lộ gần nhất toàn bộ thái an tư pháp bộ ngành rất nhiều người đều ở phụ trách cái này trước nay chưa từng có quần thể tố tụ án nói chung đây rất nhiều người đều biết có người một lần khởi tố rất nhiều mạng lưới bình xịt tin tức này cũng ở internet gợi ra nhiệt liệt thảo luận bị thú lên xuất hiện vài cái tương quan đề tài hơn nữa nhiệt độ còn đều rất cao ngươi làm sao đối xử chia tay sau nhà trai liệt danh sách nhường bạn gái trả tiền lại làm sao đối xử nam tử bị bạn gái trước p h bán gặp phải mạng lưới bạo lực sau trở tay đem mạng lưới bình x ị cáo ra tòa án k hương thần cùng khương bạch ai ở tích cực giới đẳng cấp càng cao hơn mà ngay ở mọi người thảo luận đến khí thế ngất trời thời điểm nghỉ ngơi đừng có chương mới hồi lâu khương bạch đột nhiên tuyên bố một cái video mới cũng nhanh chóng hỏa lên tiêu đề họ một đám người cùng hoan g lên. c h ư ơ n g ta được giấy điều giải liền trở mặt. v ị thân ái khán ái các giả l ai o ra m ọ người tốt, t a là các n g ư Khương bạch. Mọi người ờ i Mọi video bạn Bạch. này cũ kỳ thấy t i ê u đề có thể sẽ có chút thể sẽ n trước h Bạch ư n giảng lên. g bắt tình đầu giải là Sự vậy, đó â y k h nhị ta thúc ta đã cho đối phương hai mươi tám vạn lễ hỏi có lẽ ở thành thị cấp một hai mươi tám vạn không tính cái gì nhưng ở chúng ta cái thị trấn nhỏ này hai mươi tám vạn đã là cực cao cực cao một con số nhưng đối phương còn không vừa lòng lại ở đón dâu cùng ngày lâm thời tăng giá năm mươi vạn mà lý do cũng làm cho người không biết nên khóc hay cười là vì nhà gái đ ạ đệ không sai ta đường đệ rất bất hạnh gặp phải trong truyền thuyết đỡ đệ ma nơi này t ắ t vào một đoạn vẽ bên trong vẽ lấy gấu chúc người hoạt hình hình tượng sinh động đem cái kia người một nhà tham lam vô liêm sỉ s ắ p mặt thể hiện rồi đi ra có mấy lời đúng là khiến người nghe đều huyết áp tăng vọt ngược lại ngày hôm nay không có năm mươi vạn ta không thể nhường ngươi mang đi ta k h u y ế n nữ ta ngày hôm nay liền muốn ngươi cái thái độ ngươi nhưng là xoáy xoáy anh rể giúp đỡ không nên à n à y nói đến nói đi không phải là không đủ yêu à nếu như là tình yêu chân thành như thế nào sẽ quan tâm này chỉ là năm mươi vạn ba mẹ ngươi bán nhà còn có thể thuê phòng ở a sau đó cái thứ nhất thoải mái điểm liền đến đón dâu bước mặt mẹ vợ ngay tại chỗ lên giá rêu r a o lên không có năm mươi vạn đừng nghĩ cưới con gái của ta tân lang nậu ngã nâng hoa phát ra kinh thiên giống to nay hôn ai yêu kết hai kết ta không kết sau đó mang theo huynh đệ đoàn tiêu sái rời đi nếu như lại thêm vào quay đầu cưới tân lương khuê mật phân đoạn trực tiếp đều có thể viết ra một bộ trăm vạn chữ tân truyền thông được không tuy rằng không có cưới khuê mật nhưng kết quả này cũng đã đủ thoải mái đủ bạc tạc ngươi không phải nói không có năm mươi vạn không gả con gái à tức lao tử không cưới vẫn không được tiếp đó khương bạch tiếp tục nói gặp phải như vậy kỳ hoa người một nhà kết hôn là khẳng định không thể kết hôn không phải vậy sau đó mấy chục năm sợ là đều muốn gia đình không yên nếu đều không kết hôn lễ h ỏ i tự nhiên cần phải lui về đến sau đó mọi người nước giếng không phạm nước sông có thể nhà này người nhưng từ chối trả lễ hỏi cái kia không có gì để nói nhiều trực tiếp khởi tố quy trình đi lên kết quả nhà gái lại ở internet viết lên tiểu luận nơi này thương bạch biểu diễn một hồi tiểu luận sginshot cùng với bộ phận bình luận sginshot ta đường đệ gặp cực kỳ nghiêm trọng mạng lưới bạo lực điện thoại tin nhắn bị oanh tạc liền ngay cả công tác đều mất rồi hơn nữa nhị t h u c ta nhị thẩm cũng chịu ảnh hưởng cuộc sống bình thường bị nghiêm trọng phá hoại đối với nhà gái loại này vặn mẹo sự thực vô thị phi đồng thời tùy ý tiết lộ tin tức cá nhân hành vi nhất định phải không thể thói quen đơn giản dân sự tranh cãi nhất định phải làm thành hình sự án ngươi nói một chút này chắc h a i cho tới những kêu mạng lưới bình xị tin tưởng gần nhất mọi người cũng đều nghe nói không ít người còn ở internet phơi ra thu đến l ệ n h truyền không sai ta cùng đường đ ể đem bọn họ tất cả đều cáo lên tòa án ta nguyên tưởng rằng trải qua một ít chuyện sau khi mạng lưới các bình xị sẽ hơi hơi khiêm tốn một chút không nghĩ tới bọn họ vẫn là đến chết không đổi đột nhiên nghĩ đến một câu nói rất t n thành hữu hiệu, hiệu nhất phổ pháp phương thức chính là đem người đưa vào đi cuối cùng dùng ta đường để một câu kết thúc không đem những tia mạng lưới bình xịt đưa vào đi lòng ta khó yên khoa quạt giấy triển khai video đến đó cũng chưa kết thúc đường tiến độ nói cho khán giả cái video này cũng không có đơn giản như vậy quả nhiên hình ảnh xoay một cái h ắ c n g à i đoán làm sao còn có chứng m ẫ u chứng m ẫ u một dân sự vụ án bản án chứng m ẫ u hai chấp pháp máy ghi chép quay trụp bắt lấy hiện trường hình ảnh đây là h ư ơ n g bạch tìm thái an ban tuyên giáo đỗ hưng hỗ trợ từ cục thành phố bên trong mùa tới chỉ băng vào chính hắn cũng không thể cầm được đến thứ này không thể không nói này hai cái chứng màu khiến người nhìn ra cả người thoải mái nhiệt huyết dân trào vốn là đàng hoàng đem thiếu người ta lễ h ỏ i trả lại không là được cần phải mạnh miệng giờ có khỏe không không chỉ lễ h ỏ i đến còn người còn phải đi vào còn không phải một người đi vào là toàn g i a toàn đi vào thuận tiện còn rút ra cụ cải mang ra bùn liên lụy ra một cái điện tín lừa dối đội khá lắm chơi đ ù a tội liên đ ố i đúng không đương nhiên video bên trong có một số việc không thể nói quá tỉ mỉ tỉ như triệu dung dung trước đây nghề nghiệp cùng với thân hoạn bệnh nghề nghiệp loại hình tuy rằng những này là sự thực nhưng này thuộc về triệu dung dung cá nhân riêng tư nếu như tùy tiện ở internet công bố ra liền nghi có dính l i ễ u đến xâm phạm người khác quyền riêng tư quyền danh dự thương bạch đương nhiên sẽ không triển khai nói tỉ mỉ chỉ là sơ lược bởi vì một số nguyên nhân có thể xác định nhà gái cũng không có đăng ký kết hôn khách quan điều kiện cùng chủ quan ý nghĩ nàng loại hành vi này nghi có dính l i ễ u đến l ừ a gạt hôn tuy rằng thương bạch có một quãng thời gian không phát video nhưng hắn nhiệt độ cùng lưu lượng chút nào không hạ xuống lại thêm vào sự kiện này gần nhất ở internet bản thân thì có không nhỏ nhiệt độ vì lẽ đó video tuyên bố sau liền lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ nhanh chóng hỏa lên tiêu đề hót tận đến giờ phút này một ít người mới biết n g u y ê n lai、like、bọn họ phun người lại là cờ m ở n ở khương bạch đệ đệ cam lâm n ư ơ n g ngươi có như thế cái cấp độ bột ca ca ngươi sớm nói à đặt nơi này theo chúng ta giả heo ăn h ổ thú vị à ta ca là khương bạch lời này không thể so cha ta là lý cương còn trâu bọ à ngươi nói ngươi này hiện tại tốt hai cái rất hình nam nhân tạo thành vào hình mộng c h i đội ra tay vậy thì không phải phản không trả lễ hỏi i n t e r n e phun qua lại hai câu sự tỉnh ý ý đó là đi vào mấy cái đi vào mấy năm sự tỉnh như thế thoải mái nội dung vợ kịch khu bình luận các lão ca tự nhiên là bắt đầu điên cuồng náo đùa cấp tám đại quân phong số tiền lớn đón dâu c ư ớ i chính là hoàn bích thân tám n h ấ t kiệu lớn nhất chính là đại gia k h u ê t ú cưới hỏi đàng hoàng c ư ớ i chính là hiền lương q h ố c đức ba mươi sáu n ờ i mời chính là có chi thức hiểu lễ nghĩa dám hỏi vị cô nương này chiếm l o ạ i nào thanh thu vị cải cô nương này tuyệt bức là nạm vàng một bên khảm kim cương muốn không thế nào liền dám như thế d ở công phu sư t ử nọ g đây thương tự nguyện địa tín lừa dối đội hư hư thực thực trở thành bị thai vã tới cá trong chậu không biết tên lừa đảo nhóm nhìn thấy kỳ này video còn có sẽ là như thế nào tâm thái nói đi nói lại ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói giúp tin tội cái tội danh này phụ dịch từ thựa video nửa bộ phận trước nhìn ra ta huyết áp tăng vọt nửa bộ phận sau nhìn ra ta cả người thoải mái cuối cùng chứng màu càng làm cho ta hô to đã nghiền thanh phong tuyết n g u y ệ t vũ thảo lão phu bấm ngón tay tính toán liền biết chuyện này không đơn giản quả nhiên không ra lão phu dự liệu nguyên lai、like、việc này sau l ư n g càng có ẩn tính khác ke ke ke ke ke g i a ngạo làm khó dễ được ta nên có nói hay không út đệ đệ làm đúng cưới vợ cưới hiền ngàn vạn không thể muốn đỡ đệ ma không phải vậy đời này cũng phải bị kéo đủ thân nhân trong lúc đó giúp lẫn nhau không gì đáng trách nhưng cũng có cái độ đi cũng không thể nói c ư ớ i cái lao bà còn mang vào cái chừng hai mươi tuổi con ghẻ đi t r ứ n g muối thịt n ạ c chu cái gì cũng không nói khen ngợi bình luận chuyển đi tam liên ủng hộ chờ mong đến tiếp sau đã từng bị hủ trên có qua một cái rất hỏa đề tài vì sao khương bạch loại này hiếu kỳ hướng về video có thể hỏa đúng a vì sao đây bằng cái gì a là gần tiểu tỷ tỷ không công người vẫn là sửa lửa để không rõ ép là hệ hệ khoa học kỹ thuật không mới mẻ vẫn là tám phút làm thịt dê không dễ nhìn vì sao muốn xem một cái đẩy đầu chó âm thanh tiện hề hề nam nhân đặt nơi này kể chuyện xưa đây chỉ có thể nói cái này để chủ khẳng định chưa từng xem khương bạch video phạm là hắn hoàn chỉnh xem qua một cái series đều sẽ không có nghi vấn như vậy như thế thoải mái nội dung vợ kịch mùa hè nhìn gió mát lướt nhẹ qua mặt mùa đông nhìn sóng nhiệt c u ộ n cuộn ai xem ai biết đặc biệt là nhìn thấy những k i a rêu r a o lên n g ư ờ i báo cảnh sát ta n g ư ờ i đi cáo a người cuối cùng cầu hình đến hình kết cục quả thực có thể khiến người ta thoải mái đến cả người lỗ chân lông đều mở ra có người nói chỉ là có người nói à một cái nào đó bệnh trầm cảm người bệnh bởi vì nhìn khương bạch video rất nhanh liền khỏi hẳn thanh châu nào đó cửa hàng đổ nướng bên trong lý đoá đang theo ba cái bạn thân tụ hồi đây ăn nướng uống đĩa thuận tiện mắng cầu nam nhân n à y bốn cái tuổi trẻ mỹ lệ cô nương ngồi cùng một chỗ cái kia tề tệ váy nhỏ ngắn lộ rốn nhỏ thắt lưng cái gì trước tiên không nói dài đến nhìn có được hay không chỉ là này phi thường tình tiết kiệm vải vóc quần áo liền rất có quay đầu lại tỷ lệ bọn tìm muội ta thi các ngươi một vấn đề ha tại sao nói tìm bạn trai không thể tìm tên m ậ đây lý đoá nhấp một hớp đĩa đột nhiên tung một vấn đề nàng trải lên bím tấp cao vẽ ra nồng đập h â n mắt tô vẽ sâu sắc sòn môi không quản dáng dấp vẫn là vóc người đều phi thường u a y là trong bốn người hình tượng nhất xuất chúng một cái ba người kia hơi suy tư mỗi người phát biểu ý kiến của mình lao nương rất cao quý tên mập không xứng thật nhiều tên mập trên người đều có cố mùi l ạ n h ì ý buồn nôn ta yêu thích cao x o á i mới không thích chết béo c h ạ c đây lý đoá cơ cơ ngón tay nâu ngộ n các ngươi đều không nói đến chủ ý lên đoá đoá ngươi đừng thừa nước đục thả câu rồi nói mo đi một cái môi g à y cô nương tốt dụng lý đoá rất có thâm ý cười cận bởi vì nhỏ dạ dày gà dài a, a. mấy người hơi xứng sở tiếp theo liền đ ố n g nhiên tình ngộ bùng nổ ra một trận tiếng cười gây nên cửa hàng đ ồ nướng bên trong không ít người liếc mắt chương hai trăm bảy mươi b ố bắt được giấy điều dài liền trở mặt hai người sau nghi ngờ hỏi làm sao không đúng la đại trạng khương bạch cũng hiếu kỳ nhìn lại la đại trạng c a o mày nói ngươi là một m cái đụng phải nghiêm trọng mạng lưới bạo lực người làm sao có thể như thế hài lòng đây ngươi nên hầm ga khương thần một mặt mộng bức chừng mắt nhìn hậm vực không có à không thể nào ta đã nghĩ thông suốt vừa nghĩ tới có thể làm cho những người kia đi vào ta liền rất vui vẻ tiểu t ư n ố c khương bạch là người từng trải trong nháy mắt liền rõ ràng la đại trạng ý tứ này cũng với hắn trước đây ý nghĩ có chút không hẹn mà nên hắn phần phật một hồi khương thần đầu nói rằng đệ à ngươi nghe bắt đầu từ bây giờ ngươi h ợ m h ự c biết không a n h a khương thần ánh mắt sáng lên đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ tại chỗ vô đ u ổ i ta hiểu không nghĩ tới ta ẩn giấu như thế sâu vẫn bị các ngươi nhìn thấu c k la đại trạng các ngươi nói đúng ta xác thực h ợ m h ự c ai từ khi bị v o n g bạo tới nay ta mỗi ngày ăn không ngon ngủ không yên ta thậm chí sản sinh qua nhảy sông kích động nói khương thần hai tay che mặt vai vừa kéo vừa kéo thật giống rất thống khổ dáng vẻ nhìn còn rất giống chuyện như vậy khương bạch cùng la đại trạm nhìn nhau n ở nụ cười chàng trai thiên phú dị bẩm là một nhân tài nhưng vào lúc này g i a g i a cháu trai gọi điện thoại cho ngài g i a g i a tôn tử của ngài cho ngươi điện thoại tới g i a g i a nay làm quái c h u n g điện thoại di động không cần nhiều lời là khương thần hắn lấy điện thoại di động ra lướt nhìn thiện tay chuyển được t uy ngươi tốt À không sai ta là khương thần cái gì muốn bao nhiêu tiền ngươi đánh sai điện thoại đi lâm hành đồ ta biết ngươi hả con gái ngươi là bị cáo a vậy ngươi gọi điện thoại lại đây làm gì ta có chuyện tòa án nói thôi tạm biệt cười chết ta rồi đoá đoá ngươi cũng quá có tài một cái giữ lại cuộn sóng cô nương cười vỗ vô lý đoá bắt đ u ổ i lý đoá đề nghị bọn tỉ muội phụ cận mới mở nhà nhì g t ậ t l u ô nghe n nói bên trong đi dây tạc x o á i chuyện làm ăn cũng rất tốt chờ một lúc có cần tới hay không nhìn t ố t vừa vặn lao nương mới vừa thất tình cần gấp một người đàn ông đến bổ khuyết ta chống vắng xin hỏi là về mặt tâm linh chống vắng vẫn là trên thân thể chống vắng ai nha ngươi hoại tử mấy người cười cười nói nói lúc này môi dậy em gái đột nhiên hỏi ai đoá đoá ngươi không phải buổi chiều vừa lấy được tòa án lệnh truyền a làm sao còn có tâm sự gọi chúng ta đi ra ăn nướng dạo nhỉ tật lúc đây không có chuyện gì ta ngay ở internet tùy tiện bình luận một câu có thể đem ta sao thế a lý đoá vẻ mặt không sao cả vung vung tay nói rằng g â y gớm liền bồi hắn mấy trăm khối được thôi nay cũng không đủ chúng ta ăn một bữa nướng hiện thực đã như thế đồ phá hoại còn không thể nhường ta ở internet măng măng người môi giày em gái tán thành gật gù đoá đoá ngươi nói đúng có chút quách nam chính là phía dưới làm những tia chuyện buồn nôn không mắng đều không hiểu khí lý đoá cười hì hì nói rằng cái tia tất yếu ta cùng các người nói đối phương phần lớn chính là tiếng sấm mưa to chút ít còn khởi tố thật sự cho rằng hắn họ khương liền có thể học khương bạch đừng nói hắn chỉ là theo khương bạch cùng họ dù cho chính là khương bạch bản thân khởi tố ta cũng không sợ hắn đến bọn tỉ muội chúng ta cạn một ly muốn gái gì cầu nam nhân tỉ muội lớn hơn trời đông đảo đừng đùa nhi di động đến cụ ly ngồi ở đối diện q u ầ n sóng em gái chính nâng điện thoại di động nghe nói như thế sau ngầm đầu nhìn hướng về lý đoá ánh mắt có chút quái dị đông đảo ngươi làm sao sẽ không là ngươi bạn trai cũ tìm ngươi hợp lại đi ta cùng ngươi nói tuyệt đối đừng lý đoá lời còn chưa nói hết đây l i ề n bị cuộn s ó n g em gái đông đảo đánh gãy đoá đó ta mới vừa soạt đến khương bạch video ngươi m a n g cái kia nam là hắn đệ lần này khởi tố cũng là ở hắn ủng hộ mới tiến hành nghe nói như thế lý đoá nhất thời bối rối nhẹ b u n g tay dù n g một lần ly giấy khen sắt một hồi rơi xuống trên bàn bia vẩy đến đ â u đầu cũng có lý đoá hô hấp đều trở nên gấp gáp bộ ngực liên tục chập trùng tiếp theo nàng luống cuốn tay chân nắm lên điện thoại di động của chính mình chuẩn bị tìm tòi khương bạch kết quả mới vừa mở ra top top liền soạt đến khương bạch nhất video mới một đám người cùng hoan chúng ta vì ai văng lên một cái mang h ậ t kỷ khăn trùm đầu nam nhân xuất hiện ở trong video bắt đầu e m thay nói càng xem lí đoá mặt liền một trắng làm sao làm làm sao làm a đúng là k h ư b ạ c h song song song ta khẳng định phải ngồi tù lí đoá gấp đến độ đều khóc cái nào còn có trước nửa điểm yên tĩnh có mấy người chính là yêu thích chém gió, nói cái gì nào đó nào đó nào đó cũng là như vậy nói cái này không tính cái gì cái kia không tính cái gì thật là đương sự tỉnh rơi vào trên đầu mình thời điểm ngươi nhìn hắn có sợ hay không liền s o n g đây chính là tục xưng hiệp sĩ bàn phím khẩu này quái nếu như là tùy tiện một cái người nào nhấc lên hình sự tự khởi tố có lẽ tâm lớn người vẫn đúng là không phải đặc biệt sợ nhiều lắm đến thời điểm nói hai câu lời hay lại bồi ít tiền liền được chứ có thể lớn bao nhiêu sự tình nếu như khởi tố người đổi làm thương bạch cái tiết nhưng là khác rồi người có tên cây có bóng có mấy người chỉ là nói ra tiền đến đều có thể dọa sợ không ít người rất hiển nhiên khương bạch chính là nhân vật như vậy